Lưu thị bị tam nhi tức nâng ở ghế trên ngồi xuống, nàng chờ mặt, tam lang, phương thị kia lòng dạ hiểm độc bà nương hôm nay tới cửa là vì gì, lao nương đều biết, nàng đã làm ác chuyện tới ta chết già đều sẽ không tha thứ nàng. Lúc trước kim đấu kia hải tử rõ ràng là chính mình ham chơi rơi vào hố to chết chìm, phương thị này lòng dạ hiểm độc bà nương ứng hướng cẩm nhi nha đầu này trên người vũ hoan, còn đem thù kỵ hận ở người trong nhà trên người, nếu không phải nàng từng bước ép sát. Dâu cả sao có thể chết như vậy sớm, đại tôn tử cho tới bây giờ còn miểu vô tin tức, như vậy ác độc người muốn nàng như thế nào đi tha thứ nàng. Phương thị là như thế nào một người hắn nơi đó sẽ không biết, nhưng nàng dù sao cũng là nhị ca tức phụ, thôi bình triệu cũng muốn cho trong nhà hòa thuận, nương, luôn là còn có nhị ca ở, ta tổng không thể không nhận nhị ca à. Trong nhà như thế nhiều năm, có bao nhiêu khổ, nhiều ít khó đều lại đây. Hiện giờ nàng mới không nghĩ làm kia hai lòng dạ hiểm độc lạn phổi người tới rảo hợp khó khăn mới dàn xếp xuống dưới nhật tử. Lưu Thị sắc mặt tức giận đừng cho ta để cái kia vô vô dụng mấy năm nay hắn không phải ở phương gia chủ man tự tại còn trở về làm gì ta lão bà tử đã sớm đương đứa con trai này không có dùng tay vô về Lưu Thị phập phòng ngực thôi hoa cẩm cũng như mày tam thúc đừng nói nữa nhìn em mãi cấp ý thấy bà bà bị khí thành kia bộáng Lâm tin lạnh vội đem tướng công lôi ra nhà chính Trong phòng chỉ còn lại có tôn tử cùng cháu gái Lưu thị bắt lấy cháu gái lạnh leo tay nhỏ an ủi Cẩm nhi, có mãi này đem láo xương quất ở Ngươi đừng sợ phương thị kia mụ giả thúi Kim đào cùng thôi bình chịu cục bột tính tình nhưng không giống nhau Hắn trừng mắt hai mắt nhìn vọng phía tây tường viện Quay đầu lại nhìn mội mội Chính là, cẩm nhi đừng sợ Có mãi cùng tam ca đâu Ai dám khi dễ ngươi Tam ca cũng sẽ không nhẹ tha nàng Ở láo phòng bên này ăn nghẹn, trở lại chính mình, Phương Thúy Phân càng muốn trong lòng càng khí, không dám hướng nam nhân phát hỏa, đến phòng bếp đem chính nấu cơm tiểu nha mắng một hồi. Ngày kế, Phương Thúy Phân lại cầm đồ vật đi la cà, trong thôn luôn có một ít kiến thức hạn hẹp phụ nhân bà nương đỉnh hót nàng. Từ trong thôn thoái miệng bà nương trong miệng biết được quang chết đi vàng rực sau đính hôn xính lễ liền dùng hơn 100 lượng bạc, bà bà lại ở năm trước cấp chú em cùng kim đào đều thành thân, chi tiêu càng nhiều. Phương Thúy Phân trong lòng đấu kỵ cùng ghen tuông bắt đầu ra bên ngoài bạo, này chết lao bà tử trong tay rốt cuộc tồn nhiều hậu của cải, mấy năm nay nhà cũ nhưng không thiếu xảy ra chuyện, còn có thể đem mấy chàng hỷ sự đều làm như vậy thể diện. Đáng thương nàng lúc trước vì mấy cái tiểu bạc khoa tử còn ăn đánh, đã trải qua như vậy nhiều đà kích, tâm tư ác độc lao bà tử mệnh nhưng thật ra lớn lên thực. Chịu đựng không cam lòng cùng tức giận về đến nhà, nhìn đến thôi bình nhạc đang ở đắc ý uống tiểu rượu. Dung đùi đắc ý hừ tiểu khúc, nàng ngực đều sắp cấp nghẹn tạc. Tiến lên đem trên bàn hai bàn ăn sáng cấp lây đến trên mặt đất, cả ngày ngươi liền biết uống, sao không đem ngươi cấp uống chết. Mấy năm nay ở tại phương gia, Thôi Bình Nhạc cũng không dám lại động thủ đánh tức phụ, nhưng thật ra đem Phương Thúy Phân tính tỉnh cấp quá lên. Uống đều có chút mê hoặc Thôi Bình Nhạc nhìn đến mâm đều trên mặt đất quăng ngã toái hắn loạn trọng thân mình đứng lên, Phương Thúy Phân, ngươi cái xuẩn bà nương đi ra ngoài một chuyến. Trở về phát gì điên a. Nghĩ đến lao bà tử con bọn họ hai vợ chồng đem thôi hoa cẩm kia tiểu yêu nghiệt mang lại đây vàng bạc đều muội hạ, mang theo đại phòng quá ngày lành, nàng trong lòng hỏa hỏa liền hôi hổi chiều thượng toán, "Thôi Bình Nhạc, siêm ý, ý hiểu luật trọạng, thôi bình nhạc, ngươi mới là cái ngu xuẩn, triệt đầu triệt đuôi đổ con lợn." Vốn là uống có 7, 8 thành vượng, lại bị Phương Thúy phân như vậy lắc lư, Thôi Bình Nhạc thân mình đều mau đứng không vững, trong miệng lẩm bẩm, "Chết bà nương." Màu đưa tay, lao tử phải bị ngươi cấp hoàng đã chết. Nhìn đến hắn không tiền đồ bộ ráng, Phương Thúy Phân buông lỏng ra hắn, thừa cơ lại đem hắn đẩy ngã trên mặt đất, buồn bực mắng, thôi bình nhạc, ngươi cái kẻ bất lực, nhân ra thủ hoa bất tận vàng bạc, lao nương đi theo ngươi qua nhiều ít năm khổ nhật tử, nếu không ta đại ca, chỉ sợ hiện giờ lao nương liền cái phá nhà ở đều trụ không thượng. Mông ngã trên mặt đất, thôi bình nhạc đau rượu tỉnh hơn phân nửa. Phương Thúy phân Ngươi cái xuẩn bà nương có thể tìm ta như vậy nam nhân đã là không tồi, liền ngươi kia xuẩn bộ dáng chẳng lẽ còn đỏ mắt cử nhân lão ra không thành. Phương Thúy Phân kiềm chế trong lòng phẫn nộ cùng bực bội, cao giọng chất vấn, ta xuẩn, ngươi so với ta có thể hảo bao nhiêu, ngươi có biết hay không, Sa không nói, ngươi kia hảo láo nương liền năm trước vì tam làng cùng vậy ngươi kia hai cháu trai làm việc hoa nhiều ít bạc, không có một lượng cũng có tám Liên biết này xuẩn bà nương lại đi nghe xong cái nào bà ba hoa nói, trở về tìm việc, thôi bình nhạc từ trên mặt đất bò lên, lấy mắt trừng mắt nàng. Ngươi nói bậy, ở nông thôn cưới cái tức phụ có thể có 232 đã là đỉnh thiên hào phóng, nương nơi đó có như vậy nhiều bạc đi làm này mấy tràng sự. Phương Thúy phân xem hắn không tin, ngăn không được ha hả cười lạnh, nói ngươi là cái ngu xuẩn, ngươi còn không tin, vàng rực cái kia đoàn mệnh quỷ đã chết, nhân ra đào ra tới còn đính hôn bạc. Người lão nương đại phóng mí mắt cũng chưa chớp, chính là không muốn kia 662 hạ sính bạc, ta nghe người khác nói, quan vàng rực hạ sính bạc trang sức liền giá trị năm 62, bốn thất tốt nhất tơ lửa lại muốn nhiều ít bạc, ngươi biết không? Phương Thúy phân hung hăng mắng, một cái chân đất đính hôn liền buông tha giá cao tiền, huống chi tam đệ muội ra vẫn là phủ thành thư viện phu tử thiên kim, kia sính lễ sao mà cũng có 3 400 lượng bạc. Nếu là nàng biết lưu thị còn hoa gần bảy tám lượng bạc cấp thôi bình triệu phu thê ở phủ thành mua tòa nhà, trong lòng không chừng lại nhiều phẫn nộ đâu. Nghe xong bà nương nói, thôi bình nhạc sắc mặt cũng đứng đắn lên, tức phụ, ngươi từ nơi nào nghe nói, khác ta liền không nói, năm trước chính là đại thai mùa màng, không nói chết người liền không tồi, nương nơi nào có như vậy nhiều bạc đi làm chuyện này đâu. Đương ra ngữ khí hảo, phương thúy phân trong lòng hỏa cũng phát tiết không sai biệt lắm. Nàng tìm cái ghế ngồi xuống, nhị lang, lúc trước ta đều bị ngươi nương cùng đại ca bọn họ cấp lửa, thôi hoa cẩm kia nha đầu chết tiệt kia lúc trước tới khi trên người khẳng định mang theo một tuyệt bốt bạc, bằng không mấy năm nay nhà cũ ra như vậy nhiều sự, ngươi nương trong tay sao còn có như thế nhiều bạc đâu. Tuy rằng tức phụ nói ra dáng ra hình, nhưng thôi bình nhạc vẫn là có chút không tin, không thể đi, ta cũng là nương thân như tử, nương nếu trong tay có bạc, Sao liền cấp ta phân như vậy một chút bắt đầu? con đừng nói, Phương Thúy phân đi ra ngoài một chuyến, đem thôi ra mấy năm nay sự đều tìm hiểu thanh bạch rõ ràng. Nàng thở phi phi nói, ta khí liền khí ở chỗ này, ngươi nương căn bản là không đem ta trở thành người một nhà, ngươi cũng không nghĩ, ta kim đấu không có, nàng là sao đôi ta, nhưng vàng rực đã chết, nàng lại là sao làm, nghe nói mua quan tải đều là tốt nhất, quang bạc liền dùng mười mấy hai a Nói lên nhị ngận như chết, thôi bình nhạc cũng có chuyện nói, vàng dực là bị hoàng phu tử ra nhà ở cấp tạp chết, ta nghe nói hoàng phu tử vì đảm bảo đền bù chết mấy cái học sinh đem nhà cũ cùng đồng ruộng đều bán đi, một người giống như cũng bồi không ít bạc, ta nương đáng thương vàng dực như vậy đại tiểu tử, tăng sự mới có thể làm thể diện chút. Chỗ tốt bị đại phòng người chiếm hết, phương thúy phân có thể nào cam tâm, nàng càng nói càng có tinh thần, ta không nói vàng dực. Liên Tam Đệ cùng Kim Đạo việc hôn nhân chính là ngắn ngủn không hơn trăm ngày liền làm tốt, nếu ngươi nương trong tay không tuyệt bút bạc, nàng có dám ở Đại thai Chi năm liền nửa lượng chẳng hỷ sự. Bình thường nông ra cưới cái tiểu môn hộ khuê nữ, còn muốn một nhà già trẻ lạc hẩn lương quần tỉnh đã nhiều năm mới có thể làm khởi, nhưng lão nương này ra tay cũng thật không bình thường. Thôi bình nhạc cũng trầm tư lên, cũng là, này cổ quái rốt cuộc là ra ở nơi nào? Phương Thúy Phân mới mặc kệ đương gia sao tưởng việc này, Nghĩ đến lúc trước bị bà bà cơ hồ là đuổi ra khỏi nhà, nàng là có thể khí xóa khí, trong lòng tính kê sao có thể đem bọn họ nhị phòng nên được bạc lấy về tới. "Chú em là cái đọc sách văn nhã người, kia tam đệ muội nhìn cũng là cái dễ đối phó, chính là vẻ mặt âm trầm bà bà là cái đầy mình ý nghĩ xấu, dâu mối bất tận, chính mình trước nay liền không ở nàng trong tay chiếm quá thượng phong." Hai vợ chồng trầm mặc một hồi lâu tử, nhìn đến khuê nữ tiểu nha ở ngoài cửa triều trong phòng tham đầu. Phương Thúy Phân có chủ ý, chiều nàng vây vây tay, tiểu nha, lại đây. Thôi tiểu nha nhìn đến nương lộ cổ quay cười, thân mình liền thẳng run. Cái này không tiền đồ đồ vật, sao cùng kia tiểu yêu nghiệt liền không thể so, trong lòng khinh bị chính mình dưỡng quê nữ, Phương Thúy Phân đứng dậy đi trong giường lấy ra một con ám sát tơ lụa. Tiểu nha, ngươi đã nhiều ngày khác sống không cần làm, mau chóng đem này vải dẹp cho ngươi nãi làm thân siêm ý để đưa qua đi. ân ta đã biết, Thôi tiểu nha một mặt đáp lời, tiếp nhận vài dẹt xoay người liền đi. Nhìn đến tức phụ đã bắt đầu định bỡ chính mình lao nương, thôi bình nhạc quyết định chính mình cũng không thể thờ ơ, hắn cũng phải đi nhà cũ lại thăm thăm tin tức, nếu lao nương trong tay thực sự có như vậy nhiều bạc, mấy năm nay đều không bỏ được cho chính mình một đinh điểm, này tâm cũng có chút quá tàn nhẫn chút. Đương ra muốn đi làm đứng đáng sự, Phương Thúy Phân trong lòng vẫn là thích, vội vàng lôi kéo hắn, muốn đi nhà cũ. Trước đêm siêm ý, ý thay đổi, ta đi cho ngươi làm chén canh giải rượu uống lên lại đi. Ngắm lại lão nương tính tỉnh, thôi bình nhạc lập tức liền đi thay quần áo. Thôi ra trong viện. Vương đại đầu mang theo thôi tiểu thổ lại đây. Thôi hoa cẩm cầm mới làm siêm ý, ý từ trong phòng ra tới. Tiểu thổ, ngươi lại đây, nhìn tam tẩu cho ngươi làm tân ý, ý phục đẹp hay không đẹp. Thôi tiểu thổ nhìn thôi hoa cẩm trong tay cầm siêm ý, ý, ý, cười hi hì thò lại gần, cẩm nhi tỉ tỉ. Ta không phải mới xuyên tân y gì phục, tam tẩu sao lại cho ta làm đâu. Lôi kéo thôi tiểu thổ tay, thôi hoa cẩm cười ngâm ngâm, kia cũng là ta tiểu thổ ngoan, chúng ta đều thích, mới cho ngươi nhiều làm siêm ý gì đầu to ca cùng tam ca đều khiến người chán ghét, mới không có tân ý gì phục đâu. Kim Đảo mới từ hậu viện tóm được hai con thỏ lại đây, nghe được muội muội bẩn thiểu hắn, lập tức liền không vui, cẩm nhi. Ngươi nói ta sao khiến người chán ghét có ngươi như thế ghét bỏ ca ca sao? Nguyên bản là hống tiểu Hải tử nói, cái này tam ca nhưng thật ra một chút mệnh cũng không chịu ăn, thôi hoa cẩm xoay người trừng mắt hắn, còn nói ngươi không khiến người chán ghét đâu, sau lưng nghe lén chúng ta nói chuyện, liền không phải chính nhân quân tử. Kim Đào vẻ mặt đau khổ cho chính mình cái cỏ, ai, có ngươi như thế làm ai ca sao? Ta một không trộm, nhị không đoạn, sao liền không phải chính nhân quân tử? Trần Liên Oánh xem chính mình nam nhân héo bám lấy mặt, không cấm cười chế nhạo hắn, như vậy đại người còn cùng muội muội tranh miệng lưỡi, xứng đáng bị muội muội dằn dậy. Trần Liên Hoánh, liền ngươi cũng khinh thường ta, cũng dám bỏ đá so giếng, không dám lấy muội muội xì hơi, không đại biểu có thể ở Tức Phụ trước mặt gan ba ba, Kim Đào lại đem đầu mâu chuyển hướng về phía Trần Liên Oánh. Chính là, ngươi cũng là càng dài càng tiến độ, không cấm cùng muội sinh khí, cũng dám chiều Tức Phụ giống lên. Là gan phỉ đúng không? Lưu thị cũng thuận miệng tiếp nhận cháu dâu nói, tức giận nhìn tôn tử. Trần liên ngánh được ngãi ngãi giữ gỉnh, khoe miệng bức lên ý cười. Bị tức phủ cười làm cho trong lòng càng thêm buồn bực, chính mình ở cái này trong nhà là càng ngày càng không địa vị. Này mãn viện tử nữ nhân hắn cái kia cũng trêu chọc không dậy nổi, kim đào nháy mắt liền túng. Mau ăn cơm chưa? Này con thỏ còn tung tăng nghè nhót, lại không làm thịt liền ăn không được. Vương đại đầu cười đem hắn kéo đi Thôi bình nhạc thu thập sạch sẽ nhanh nhẹn đi vào nhà cũ, trong viện rất nữ cùng một cái 67 tuổi nam hài vui vừa ấm ý, cháu trai cùng vương già cái kia tên du thủ du thực nhi tử đang ở tể con thỏ. Hắn đột nhiên có chút hâm mộ như vậy náo nhiệt lại tràn ngập vui mừng nhật tử. Ngồi ở sân bàn đá bên lưu thị nhìn đến cái này không biết cố gắng nhi tử tới cửa, gục xuống mỹ mắt toàn đương không nhìn thấy. Nhìn đến cái này nhị thuốc lại tới nữa. Thôi hoa cẩm lôi kéo thôi tiểu thổ vào chính mình trong phòng. Chính mình tiến vào thế nhưng không ai phản ứng. Thôi bình nhạc biểu tình có chút xấu hổ. Xách theo điểm tâm đi đến bàn đá bên. Nương, ta cho ngươi đưa chút điểm tâm lại đây, làm ngươi lao nếm thử. Nhi tử con dũng bộ ráng làm lưu thị càng thêm xinh ghét. Nàng lạnh mặt, lao bà tử không kia có lộc ăn, đem điểm tâm mang về làm ngươi tức phụ hài tử ăn đi. Lao nương không muốn phản ứng hắn, nhưng vì nàng trong tay bạc. Thôi bình nhạc vẫn cứ thiển mặt thấu tiến lên, nương, mấy năm nay là nhi tử bất hiếu, ngươi lão, đại nhân đại lượng, cũng đừng cùng nhi tử so đo. Không muốn cùng đứa con trai này mặt đối mặt đợi, lưu thị đứng dậy phân phó tôn tử, kim đào, động tác mau chút, đừng trì hoan ăn cơm trưa. Kim đào lại không nốc, mai khẳng định là không nghị ở trong sân cùng cái này xui xẻo nhị thúc nói chuyện, hắn lớn tiếng hồi lời nói, mãi, ngươi đói bụng. Ta làm liên oánh trước cho ngươi đoan chén nước đường uống, này con thỏ lập tức liền thu thập hảo. Nương, ngươi đừng đi, nhi tử. Lao thái thái mặt vô biểu tình triều đỉnh phòng đi đến, thôi bình nhạc có chút nóng nẻ. Thôi bình an trong lòng cũng có chút oán trách nhị đệ mấy năm nay đối người trong nhà lãnh tâm lãnh tỉnh Hắn ở cửa sổ nhìn nhị đệ tao lạnh nhạn biểu tình rất là phức tạp. Ở trong sân đứng một hồi lâu trước sau không ai tiến lên cùng hắn nói một lời. Thôi bình nhạc bị trầm trọng cùng hổ thẹn đẹ nặng cơ hồ không thở nổi, hán ngượng ngùng lại xách theo điểm tâm chuyển ra sân. Nhìn đến trong viện người đáng ghét đi rồi, thôi hoa cẩm lại mang theo thôi tiểu thổ nhảy bắn ra nhà ở. Đầu to ca, đem con thỏ lưu một con nướng ăn. Vương đại đầu ha ha cười trêu gẹo, hảo, cầm nhi lời nói chính là so thánh chỉ đều hảo xử ta nghe ngươi. Xách theo con thỏ muốn vào phòng bếp kim đào xoay người vui cười, dám nói lời này ngươi cũng không sợ rơi đầu. Lại nghĩ tới vừa rồi Cẩm Nhi nói Kim Đào nói, Vương Đại Đầu Cô Y nói, ở nhà nói nói, ngươi chẳng lẽ thật muốn làm tiểu nhân đi quan phủ tố giác ta à? Thật không muốn làm cái chính nhân quân tử. Lại là câu này, Kim Đào thiếu chút nữa khí ngất xỉu đi, ngươi cũng cùng Cẩm Nhi kia nha đầu học hư, người đến phản ứng ngươi. Chính mình thích nhất tỉ tỉ bị người ta nói hư, thôi tiểu thổ không vui, biểu môi, tam ca. Cầm nhi tỷ tỷ mới không xấu đâu. Các ngươi đều là ra, ta không thể chơi vào. Nhiều lời nhiều sai, chính mình vẫn là đem miệng nhắm lại cho thỏa đáng. Quà Tết Thượng Nguyên. Phương Thúy Phân hai vợ chồng còn không có nghĩ ra đi lưu thị trong tay thảo muốn tiền bạc hảo biện pháp. Thôi Bình Triệu đã mang theo tức phụ trở về Phủ Thành. Thiên Mâu Hắc, Kim Đào từ Phủ Thành trở về. Người trong nhà đều chờ hắn ăn cơm chiều. Mãi, Tam Thẩm cha nói. Làm tam thúc đến 20 ngày ấy đi lân huyện tiền nhiệm, tam thúc nói làm ta 19 ngày ấy sáng sớm đi phủ thành đưa hắn đi lân huyện. thối hoa cẩm trong lòng tính tính nhật tử, ngầm đầu nhìn đoàn người, 19. Kia chẳng phải là ngày sau sao. Sao như thế mau, lại muốn đã lâu đều không thấy được tam thúc bọn họ. Mội muội giống như có chút không bỏ được tam thúc bọn họ, kim đào lại nhiều lời vài câu, cẩm nhi, ta nghe tam thẩm ý tứ nàng tạm thời trước không đi lân huyện. Nói muốn ở nhà nhiều trụ chút thời gian, chờ thêm ngày xuân mới đi bồi tam thúc đâu. Tiểu Nhi tức tâm ý làm lưu thị thực cảm động, vẫn là người tam thẩm ra giáo hảo. Nàng đây là phải về tới bồi ta này lao bà tử A, ta sao nhẫn tâm làm cho bọn họ vợ chồng son tử tách ra đâu. Thấy mãi lại nói hay này nói, thôi hoa cẩm vội vàng lại đây làm nũng, mãi, tam thẩm có thể ở nhà nhiều trụ chút thời gian, cẩm Nhi cũng thích đâu. sắp đến 19 đầu ngày, Lưu thị làm tú hoa làm thật nhiều táo đỏ bánh, làm tôn nhi cấp nhi tử mang lên ở trên đường ăn. Ngay kế sáng sớm, vương đại đầu sớm đi vào thôi ra, hắn cũng muốn đi lân huyện đưa thôi bình triệu, liền đem thôi tiểu thổ cũng mang theo lại đây. Nghe đại đường huynh nói qua đi lân huyện muốn quá vài tòa sơn, kia trên núi còn có một đám thổ phỉ. Lưu thị cũng không cản lại vương đại đầu, chỉ là dặn dò bọn họ ở trên đường phải cẩn thận hành sự, mặc cho ở trên đường nhiều đi mấy ngày. Ngàn vạn đừng đuổi tới ban đêm quá kia vải tòa sơn. Thấy lưu thị biểu tình khẩn trương, kim đảo cùng vương đại đầu đều nhất nhất đồng ý. Tiến đi tôn tử, lưu thị tâm thần không yên, liền thu thập hương nến cùng cống phẩm mang theo cháu gái đi thôn sau long vương miếu bái long vương. Năm trước đại hạ, người trong thôn mọi nhà đều đi bái lao long vương cũng không cầu tới vũ, sau lại người trong thôn không hề đi bái, long vương miếu nhìn càng thêm thảm bại. Thối hoa cẩm nhìn mãi đem hương nến lấy ra tới. Nàng cũng tiến lên đem cống phẩm đều nhất nhất bài ở Long Vương thần tượng trước. Lưu thị bậc lửa hương nến, thành kính quỷ gối thần tượng trước đệm hương bổ thượng, thôi hoa cẩm cũng yên lặng quỷ gối nàng bên cạnh. Tổ tôn hai cấp Long Vương khái đầu, lại hướng nguyện, lúc này mới chậm rãi đứng dậy. Các nàng về đến nhà, bất quá nửa canh giờ, tình tốt thời tiết chợt lại nổi lên gió to. Tú hoa cùng Trần Liên vội vàng đem mới phơi nắng không bao lâu đệm chăn lại thu trở về. Ngồi ở nhà chính Lưu Thị nhìn phong hô hô thổi mạnh, không một hồi thiên liền tối sầm xuống dưới, tức khắc khuôn mặt ưu sầu đầy mặt, nhỏ giọng lầm bẩm, hôm nay hảo hảo sao lại thay đổi đâu. Thôi hoa cầm lôi kéo thôi tiểu thổ từ hậu viện chạy trở về, mãi, hôm nay mắt thấy muốn hạ tuyết nhà, ta tam ca lúc đi xuyên vẫn là mỏng áo đông đâu Lưu Thị cấp từ trong phòng ra tới, nhìn u ám thiên, trong miệng không được oán trách, ngươi tam thúc cũng thật là... Muốn ra xa nhà cũng không ngã phiên cách thức lỗi thời, thật muốn hạ tuyết, hắn ngày mai sao đi thành đâu. thối hoa cẩm thấy mãi sầu trong mày, vội vàng khuyên, mãi, ngươi thân mình không tốt, cũng không thể ở bên ngoài thổi gió lạnh, ta tam thúc lại không nốc, thật là chiều hạ tuyết, hắn khẳng định ngày mai liền không đi lân huyện. Lời nói là như vậy nói, nhưng ngươi tam thúc tính tình cũng coi chút quật, ngươi tam ca lại là cái không đầu bóc, mãi trong lòng thật sự là không bỏ xuống được. Lưu thị nhìn sang thiên, thở dài, cùng cháu gai quay lại nhà chính. Thôi bình an cũng nóng lòng cấp ở trong phòng ngồi không được, đỡ quải trượng từ trong phòng đi ra, đứng ở trong viện yên lặng nhìn đu ám thiên phát ngốc. Cả gia đình người lo lắng một ngày, đến trời tối tuyết không xuống dưới, bọn họ tâm mới hơi chút hảo quá một ít. Phủ thành Thôi bình triệu trong tiểu viện. Lâm tin lành chờ tướng công đem ngận nhi cùng vương đại đầu an trí ở phòng cho khách trở về. Nàng đi tới cửa nhìn sang bên ngoài còn thổi mạnh gió to, quay lại thân lại như mày, tam lang, thời tiết này thật sự không tốt, nếu không, ngươi chờ thời tiết chuyển hảo lại đi lân huyện đi. Biết tức phụ lo lắng hắn trên đường bị tội, thôi bình chịu đem nàng kéo qua tới, tức phụ, ngươi đừng lo lắng, ta đại đường cứu triệu lại đây, làm kim đào vội vàng nhà hắn sen ngựa đưa ta, lúc này nhưng không sợ sẽ đông lệnh chứ. Nguyên nhân chính là vì nghe được tướng công nói lên lưu thử phong đại đường cứu, lâm tin lành càng thêm phạm sầu, chính là ta thật sợ ngày mai lại hạ khởi vũ hoặc là tuyết, kia đường núi nhưng không dễ đi. Đem tức phụ kéo đến mép giường ngồi xuống, thôi bình triệu nắm tay nàng nhẹ giọng nói, tức phụ, cái kia đường núi cũng là hai huyện chi gian quan đạo, có thể có bao nhiêu khó đi, ngươi cũng đừng đi theo lo lắng. Hai vợ chồng nói hội thoại, thấy không lay chuyển được tướng công, hắn muốn ra cửa. Chính mình không thể quá lải nhải, khiến cho hắn sớm chút nghỉ ngơi. Ngay kế buổi sáng thời tiết vẫn là âm u, bất quá không có trời mưa cùng tuyết. An cơm sáng, thôi bình triệu khiến cho Kim Đào hai người bọn họ đem hành lý dọn lên xe ngựa. Thời tiết không tốt, Kim Đào bọn họ cũng không dám đem xe ngựa đuổi như vậy mau, rời đi phủ thành, liền dùng hơn nửa canh giờ. Không có ngày, ra khỏi thành, bọn họ đi rồi đã lâu cũng không biết là gì canh giờ. Chỉ là cảm thấy đã đói bụng, liền dừng lại đem lương khô cùng thủy lấy ra tới lót lót bụng. Nhìn quan đạo càng ngày càng khó đi, một đường rốt cuộc không thấy được có thôn xuất hiện, sắc trời càng thêm âm trầm, kim đảo nhớ tới trước khi đi mãi lời nói, liền cùng tam thúc thương nghỉ trước không lên núi liền ở chỗ này nghỉ một đêm ngày mai buổi sáng lại đi. Thôi bình chịu tuy rằng cũng bội vã lên đường, khá vậy không nghĩ làm cho bọn họ chính mình cầm mạng nhỏ mạo hiểm, liền đồng ý ngận nhi đề nghị. Đem xe ngựa nghe được một chỗ tránh gió khen núi, Vương Đại Đầu cùng Kim Đào hai người bọn họ đường đi hai bên nhặt tuổi đốt đốt lửa, dự bị dùng tiểu nồi ngao chút cháo uống. Chờ tìm tới thủy đem cháo ngao thượng, Vương Đại Đầu nhìn đen tuyển thiên, gió lạnh thổi mặt sinh đau, hắn thấp giọng hỏi Kim Đào, ngươi nói ta còn ở chân núi, ban đêm có thể hay không có dã thú ra tới A Kim Đào trong lòng cũng phạm sầu, hắn ngởng đầu nhìn sang nơi xa mông lung núi lớn, đầu to ca, Giã thú nhưng thật ra không sợ, ta tốt xấu vẫn là ba đại lao ra, liền sợ so giã thú còn đáng sợ thổ phỉ xuống núi. Nghe xong kim nào nói, vương đại đầu gật gật đầu, ta lại không mang nhiều ít bạc, thực sự có thổ phỉ liền buông tha bạc bảo mệnh quan trọng. Chắp và ăn cơm chiều, vương đại đầu làm thôi bình triệu thúc rất hai đi trước trong xe ngựa ngủ một lát, hắn thủ lửa trại phòng bị giã thú xuất hiện. Cũng nên bọn họ vận khí bối, trên núi thổ phỉ đại đương ra bà nương muốn sinh hài tử. Phái tiểu lâu la xuống núi tìm đại phu. Ở dưới chân núi chấn trên bắt cái đại phu trở về núi, có cái thổ phỉ lơ đáng thấy nhìn đến khe núi có lửa trại lập lòe. Hắn nhìn kỹ xem lại nhìn đến lửa trại bên còn dừng lại cái xe ngựa. Trong lòng mừng thầm, bọn họ khoái mã lên núi, đem việc này bẩm cho đại đương ra. Sắp đến thiên mau lượng, mười mấy thổ phỉ cầm khảm đao hạ sơn, đem kim đào bọn họ bao quanh vây quanh. Nhìn đến thổ phỉ đột nhiên xuất hiện. Thôi bình triệu dọa hai chân nụn ra, vội vàng kêu, các ngươi đừng đả thương người, muốn tải vật cứ việc cầm đi. Kim Đào không nghĩ tới bọn họ ban đêm túc ở chỗ này vẫn là rước lấy thổ phỉ, tưởng cầm đao cùng bọn họ biện, lại nhìn đến nhân ra so với bọn hắn người nhiều, chỉ có thể phẫn nộ chứng mắt nhìn bọn họ. Thổ phỉ nhóm xem bọn họ ba còn tính thức thời, liền đi trên xe tìm kiếm đồ vật. Không dám trêu chọc này đó giết người không chấp mắt xuất sinh. Thôi bình triệu chủ động đem trong bọc bạc đều đem ra. Thấy bọn họ muốn đem ngựa lôi đi, kim đào trong lòng không muốn, đau khổ cầu xin, này xe ngựa là chúng ta mượn người khác, các đại ca hành cái hảo, đem xe ngựa cho chúng ta lưu lại đi. Một cái mặt đen thổ phỉ triều kim đào trên người đạp một chân, hung tận mắng, lan. Đàn ông coi trọng đồ vật, còn không có lây không được tay, ngươi lại hợp lại nhai nguyên lệ hợp lại bờ giờ. Kim đào bị gạt ngã trên mặt đất. Hắn dậy rủa muôn lên, bị vương đại đầu gắt gao đè lại, thấp giọng khuyên can, này không phải ở trong thôn, hảo hắn phải biết tránh cái thiệt trước mắt. Thổ phỉ nhóm đoạt trên xe ngựa đồ vật, nhìn hắn ba xuyên siêm ý đi đều là tế vải bông làm, lại cưỡng bức bọn họ đem trên người áo đông cấp tởi ra. Vương đại đầu là cái đầu hóc cơ linh, dẫn đầu đem trên người áo đông cấp tởi ra. Ngay cả Thôi Bình Triệu cũng không màng văn nhã, khởi chính mình trên người áo đông. Thiên kim đào nhẫn không giới khẩu khí này, bẻ tính tình không chịu thoát. Cái kia đi đầu thổ phỉ đầu mục lại chuyển qua tới muôn đá người, bị Vương đại đầu ngăn lại, đại ca bất giận, tiểu tử này đầu óc có chút không liên quan, ta khuyên khuyên hắn. Thổ phỉ đầu mục hùng hùng hổ hổ xoay người, phân phó người đi tá xe ngựa. Sở hữu tài vật đều bị thổ phỉ nhóm đoạt đi, liền bọn họ trên người quần áo đều bị luật quang, sự tình cũng nên chấm dứt. Nhưng sau lại lại từ sơn thượng hạ tới vài người, làm sự tình đã xảy ra biến hóa. Tới là năm trước vào đông giết hàn quả phụ đảo tẩu thôi la bốn. Hắn nhìn đến xúc ở bên nhau ba người thế nhưng là trong thôn nhất có tiền thôi bình triệu mấy cái, đốn sinh ngắc nghiệm, kéo qua một bên tiểu đầu mục nói thầm một trận. Hắn lời này nghe kia tiểu đầu mục lộ ra đầy miệng răng vàng khè, cười ha ha lên, ta nói lao tử đêm qua liền làm tốt ngộng nguyên lai like ta hôm nay gặp gỡ mấy chỉ dê béo. Tiểu đầu mục cười to quá, lớn tiếng phân phó, các vinh đệ, đem kia hai họ thôi cấp lao tử dùng dây thừng bó lên, mang về trên núi. Đem kia họ vương ngại danh Bung Sơn, làm hắn trở về cấp lao thôi ra truyền tin, làm cho bọn họ cấp lao tử đưa 1.000 lượng bạc tới chuộc này hai người. Thôi lao bốn nói qua lời này, tránh ở một bên, mắt lạnh nhìn trên mặt đất kinh ngạc không thôi ba người. Đông lạnh đến thẳng run thôi bình chắc không nghĩ tới ở chỗ này thế nhưng có người đem bọn họ thân phận cấp nhận ra tới, tức khác sắc mặt trở nên như bụi đất giống nhau hữu ám. Kim đào nghe được lời này, rốt cuộc nhịn không được, nhảy dựng lên chửi hầm lên, các ngươi này đó lòng dạ hiểm độc lạn phổi xuất sinh, chúng ta đổ vật đều cho các ngươi còn muốn như thế lòng thăm. Nhìn một cái thổ phỉ cầm khảm đao hướng Kim đào chém lại đây, vương đại đầu vội đem Kim đào chiều sau kéo ra, Kim đào, ngươi đừng xúc động. Biết được này đó thổ phỉ muốn đánh trong nhà chú ý, kim đào tâm đều phải khí tạc, hắn dây rũa mang to, dù sao đều là vừa chết, lao tử còn không sợ. Thôi bình triệu cũng sợ cấp trong nhà đưa tới thai họa thân mình đánh hoảng đứng lên cùng bọn họ giảng đạo lý, các vị đại ca, nguyên bản ta cũng không nghĩ nói ta thân phận, nhưng các ngươi đã đem chúng ta đưa vào tử lộ, ta không nói thật sự không được, ta nãi năm trước tân khoa cử người, lần này là đi lân huyện Nha môn đi nhập chức. Người thường nói Sơn không chuyển lộ chuyển, luôn có gặp mặt thời điểm, thỉnh các ngươi hành cái phương tiện phóng huynh đệ một con ngựa, ngày sau lại gặp nhau. Huynh đệ không quên các ngươi đại ân. Thấy người này lại là cái cử nhân láo ra, còn muốn đi nha môn làm quan, tiểu đầu mục sắc mặt khẽ biến, trong lòng cũng ở cân nhắc lợi và hại. Tiểu đầu mục do dự, thôi lao bốn có chút nôn nóng, hắn lần này ác hướng gan biên sinh, lại ra độc kế, tam đừng ra, ta đã chọc phải bọn họ. Trảm Thảo muốn trừ tận ốc, ngươi cũng không thể nhất thời mềm lòng, cấp ta sơn trại đưa tới hậu hoạn. Hắn lại lần nữa lộ diện, Vương đại đầu hoàn toàn đem hắn nhận ra tới, hắn ha hả cười lạnh, thôi lão bốn, ngươi cái giết người xúc sinh, nguyên lai ngươi trốn vào trong núi bắt đầu làm thổ phỉ. Chính là cái này tên du thủ du thực lại hóa Lâm thời phản bội, làm hắn huynh đệ mấy cái ngồi xổm đại lao vài tháng, thôi lão sớm hận hằm phát nớ, lúc này cơ hội tới, hắn có thể nào đung tha? Từ một bên thổ phỉ trong tay chảo quá khảm đao Triều Vương đại đầu phách lại đây, "Vương đại đầu, ngươi chết đã đến nơi, còn có lá gan cùng lao tử gọi nhịp, ta trước kết quả ngươi mạng nhỏ, xem ngươi sao hướng lao tử chơi hoành." Nhìn ra thôi lao bốn quẻ chân, lào đảo chiều hắn huy khảm đao, Vương đại đầu thân mình chiều một bên loé loé, bỗng nhiên xoay người một chân đá vào hắn sau trên eo, thôi lão bốn ngã trên mặt đất. Vương đại đầu nhanh chóng khom lưng đem khảm cầm ở trong tay. Không đợi thôi lao bốn tử trên mặt đất bỏ lên, một đao đi xuống chém vào thôi lao bốn gây thượng, đỏ tươi huyết theo khảm đao rời đi, phun tới. Vương đại đầu hung ác làm thổ phỉ nhóm đều trừng thẳng mắt, trong lòng đều âm thầm kinh ngạc, người này hảo hung mãnh Hủy diệt trên mặt phun tung tué nhiệt huyết, vương đại đầu trong tay nắm khảm đao, mắt nhìn chầm chầm cái kia tiểu đầu mục Đại ca, này thôi lao bốn là cái giết người hung thủ, hắn chết chưa hết tội, chúng ta không muốn cùng các huynh đệ là địch cầu ngươi thả chúng ta. Tiểu đầu mục cũng làm vui đau thượng thêm huyết lại đây người, hắn như thế nào sợ hai vương đại đầu, hắn âm lành ánh mắt đảo qua đã chết đầu thôi lao bốn, sau đó cười ha ha, thướng vương đại đầu nói, huynh đệ, lao tử kính ngươi là điều vang dội hắn tử, cùng lao tử trở về núi, chúng ta chén lớn ăn thịt, chén lớn uống rượu, ý của ngươi như thế nào? Vương đại đầu đầu hốc nhanh chóng chuyển, hôm nay xem tình hình bọn họ ba khó thoát thân, Nếu không thuận theo hắn chỉ sợ liền mệnh đều ném ở chỗ này, hắn đôi tay ôm quyền triều tiểu đầu mục hành lễ, đại ca có thể xem khởi tiểu đệ, tiểu đệ cảm giác sâu sắc vinh hạnh, ta là cái quan côn, thân vô vướng bận, làm gì đều không sao cả, chỉ cần ngươi thả hai người bọn họ, ta liền cùng các ngươi lên núi. Nếu thôi bình triệu không nói thân phận của hắn, nhìn vương đại đầu nhanh nhẹn thân thủ cùng toàn thân phát ra tàn nhẫn, hắn khẳng định sẽ phóng thôi bình triệu thúc rất hai trở về. Hiện giờ hắn nhưng thật ra không cái này tâm. Huynh đệ, làm ta này một hàng, khai cung liền không quay đầu lại mũi tên, họ thôi hai người lao tử phóng không được. Nguyên chính là lá mặt lá trái muốn tìm cơ hội thoát thân vương đại đầu nghe được lời này, sắc mặt cũng cứng đờ lên, hai người bọn họ nộ ta có ân cứu mạng, các ngươi không bỏ bọn họ, ta há có thể cùng các ngươi làm bạn. Kim đảo xem chết sống đều nói không thông này đó thổ phỉ, hắn trong lòng lửa giận buộc phát ra tới, đầu to ca. Ta bất cứ giá nào không muốn sống, cũng muốn cùng này bọn xuất sinh liều mạng. Tiểu đầu mục cầm đao đặt tại kim đào trên cổ, khinh miệt cười nhạo, chỉ bằng ngươi, nhược kê tử một cái, còn có bao nhiêu đại lực lượng cùng bọn lao tử liều mạng. Đại ca, lời nói cũng không phải là nói như vậy, ta huynh đệ cũng là cái ngành hán tử. Vương đại đầu hiếp học nói chuyện, để sát vào tiểu đầu mục, dơ tay chém xuống, tiểu đầu mục một cái đột nhiên không kịp phòng ngựa, đầu bị vương đại đầu một đao bổ xuống. Hai đào chém hai người, nay mười mấy thổ phỉ lại lần nữa bị vương đại đầu tàn nhẫn cùng dũng manh làm cho sợ ngây người. Kim đào, con thất thần làm gì? mau cầm đào chém A, sắt một cái đủ, sắt hai còn kiếm một cái đâu? Kim đào cũng phục hồi tinh thần lại, đem tiểu đầu mục rơi trên mặt đất khảm đào nhặt lên, chiều còn ở không rõ thổ phỉ chém tới. Tam đương ra nháy mắt đã bị người chém chết, hai thanh khảm đào hướng bọn họ bổ tới. Nay mười mấy thổ phỉ đi vào giấc ngộng sơ tỉnh, đều cầm khảm đao triều kim đảo cùng vương đại đầu hai người vây quanh lại đây. Mười mấy năm tay phùng sách vở, nơi nào gặp qua này đó, thôi bình triệu bị này mà huyết tinh trường hợp kinh hái huyết đều đọc lại. Chơ mắt xem kim đào đầu vai bị thổ phỉ chém một đao, còn múa may khảm đào cùng thổ phỉ liều mạng, thôi bình triệu trong mắt cũng phun ra ra phẫn nộ chi hỏa, hắn nhìn xem trong tay không tiện tay đồ vật mắt chiều lửa chạy bên vọng qua đi thấy thổ phỉ đều vây quanh ngận nhi cùng vương đại đầu hai người bọn họ, thôi bình triệu chậm rãi đến gần lửa trại bên, không lương đem khảm đào nhặt lên. Vì mạng sống, kim đào cùng vương đại đầu buộc phát ra chính mình trên người lớn nhất tiềm lực, dũng manh triệu thổ phỉ cùng chém, trên người, trên mặt phun tung tué tất cả đều là huyết, bọn họ cũng bị thổ phỉ nhóm đào chém vết thương chồng chết. Kiến giải thượng không một hồi liền ngã xuống ba bốn người, thê lương kêu rên, kim đào cùng vương đại đầu sức lực bạo tăng. Thổ phỉ cũng không phải đều là gan lớn không muốn sống người, có tham sống sợ chết thổ phỉ thấy hai người bọn họ đánh bạc mệnh huy khảm đao, bọn họ đồng bạn đang nhanh chóng giảm bớt, có ba người xoay người liền chiều sơn thượng chạy. Thấy còn có sáu bảy cá nhân vây quanh ngận nhi bọn họ, trong lòng run sợ thôi bình triệu dơ khảm đao do dự không dám tiến lên. Có cái thổ phỉ trốn tránh vương đại đầu khảm đao, nhìn thấy thôi bình triệu thế nhưng cũng dơ lên khảm đao, hán thân mình sau này trốn tránh. Chiều thôi Bình Triệu chạy vội qua đi. Người này còn chưa đi đến phụ cận, Thôi Bình Triệu vội vàng đem khảm đao chiều hắn bổ tới. Một đao chém không, cái kia thổ phỉ khinh thường nhìn hắn ha hả cười lạnh, cử nhân lão ra cũng dám cầm đao chém người, lao tử phục ngươi Thôi Bình Triệu trong mắt đều bị máu tươi nhiễm hồng, càng bị này nhạo báng khơi dậy lửa giận, cũng không nói lời nào, lại huy nổi lên khảm đao. Một đao đi xuống, thế nhưng cũng chém vào cái kia khinh thường thổ phỉ trên đầu vai. Đầu vai chuyển đến đau làm kia thổ phỉ thay đổi mặt, hắn một đau chiều thôi bình chắt ngực bụng chém lại đây. Thôi bình triệu vội vàng liền sau này lui, dưới chân một cái lào đảo thân mình mềm nũng, thế nhưng bị hòn đá vướng ngã trên mặt đất. Nhìn thổ phỉ khảm đau lại chiều chính mình chém lại đây, thôi bình chắt hoảng sợ hô ra tới, vòng eo sườn suốt ruột vội hướng một bên trốn tránh. Nghe được thôi bình triệu hoảng sợ tiếng la, vương đại đầu một đau chém rớt trước mặt thổ phỉ đầu, chiều thôi bình triệu vọng qua đi. Tam thúc. Thôi bình triệu eo thương chúng một đao, tuyết trắng áo trong nháy mắt bị phun trào ra máu tươi nhiễm hồng, vương đại đầu hô to chiều hắn xuống tới, trong tay đao bổ về phía đang muốn chiều thôi bình triệu lại lần nữa xuống tay thổ phỉ sau eo chém tới. Thổ phỉ sau eo bị chém một đao, hắn một đầu ngã quỷ trên mặt đất. Kim đào nghe được tam thúc cùng vương đại đầu tiếng la, giống đầu bạo nộ sư tử, cắn răng huy đao cùng chém trước mặt ba cái thổ phỉ. Ba cái thổ phỉ trên người không biết bị kim đào chém nhiều ít đào, một cái chính mặt bị kim đào một đào chém trúng, lập tức liền ngã xuống, dư lại cũng bị hắn hung ác cùng tức giận dọa sau này lui. Tam thúc, kim đào tới. Nhìn tam thúc bị vương đại đầu ôm vào trong ngực, kim đào trừng mắt màu đỏ tươi mắt cùng hô triều bọn họ phát lại đây. Tam thúc tay khẩn che lại trên eo miệng vết thương, máu tươi từ hắn ngón tay phùng hướng ra ngoài bạo, kim đào quỳ trước mặt hắn, run dậy thanh âm. Tam thúc, ngươi không sao chứ? Trên eo đau đớn làm thôi bình triệu mặt đều vặt mẹo, hắn nhìn trước mặt hai cái hảo ngận nhi, run run môi, kim đảo, đại, đầu, ta mau rời đi nơi này. Vương đại đầu nghẹn ngào gật đầu, tam thúc, thổ phỉ đều bị chúng ta sát xong rồi, ngươi muốn chịu đựng, ta cùng kim đảo này liền mang ngươi đi tìm đại phu. Mắt nhìn thôi bình triệu trên eo một thức dài hơn khẩu tử, vũng máu đầu không được lưu, vương đại đầu nôn nóng kê ớ. Không thể làm tam thúc lại đổ máu, kim đào mau đi tìm chút mềm mại quần áo đem tam thúc miệng vết thương triền triền, ngươi lại đi đem xe ngựa trồng lên. Ai, ta đây liền đi. Kim đào từ trên mặt đất đứng lên, hắn một trận tròn váng, khẽ cắn môi can, chiều trên mặt đất rơi rụng bao vây đi đến, từ bên trong nhảy ra tam thúc một kiện tân áo trong lại cấp tam thúc tìm kiện hậu áo đông nhanh chóng chạy tới. Hai người đem thôi bình chiều trên eo miệng vết thương gói kỹ lưỡng, Vương Đại Đầu đem Thôi Bình Triệu ôm chặt lấy, Kim Đào đi bộ xe ngựa. Hai cái bị trọng thương nhưng nhất thời không chết được thổ phỉ xem bọn họ bận rộn cấp Thôi Bình Triệu bọc miệng vết thương, chính là dọa không dám chiều bên này vọng lại đây liếc mắt một cái. Xe ngựa bộ hảo, Vương Đại Đầu chịu đựng trên người đau xót đem Thôi Bình Triệu ôm vào trong xe ngựa, hắn cũng thượng ở trên xe, một lần nữa đem Thôi Bình Triệu ôm vào trong ngực, tiếp đón Kim Đào, Kim Đào, đi nghỉ quán còn muốn bật đâu. Đi đem kia đang chết đoạt ta bạc đều lấy về tới. Kim đào gật gật đầu, từ chết đi tiểu đầu mục trong lòng ngực nhảy ra tam thúc túi tiên tử, lại từ trên mặt đất cầm hai kiện áo đông, hắn mặc một cái, lại chiều trong xe ngựa tắt một kiện, đầu to ca, ngươi cũng chắp vá mặc vào áo đông, ta này liền rời đi. Nhìn xe ngựa rời đi khe núi, hai cái giả chết thổ phỉ từ trên mặt đất bò lên, lẫn nhau nâng chiều sơn thượng đi đến. Xe ngựa hành tẩu ở cao lõm bất bình trên đường, Vương đại đầu lòng nóng như lửa đốt nhìn đã lâm vào hôn mê thôi bình chịu Trong lòng yên lặng nhất mãi, tam thúc, ngươi là cái có phúc khí người, ngàn vạn cần phải chịu đựng, ta lập tức liền phải tìm được đại phu, muốn chịu đựng A. Kim đào trên người có ba chỗ đại thương khẩu, huyết lưu hắn đầu đều vượng vượng hồ hồ, nếu không phải nhớ thương mau chóng đi cấp tam thúc tìm đại phu, hắn sớm chống đỡ không đi xuống. Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn mới nhìn đến một cái thôn nhỏ. Trong lòng có hy vọng. Mọi mệnh tinh thần cũng hảo rất nhiều, chiều mông ngựa thượng chiều một roi tử, xe ngựa vọt vào thôn nhỏ. Ở thôn biên một khu nhà rách nát tiểu viện tử cửa dừng lại, kim đào chiều trong xe ngựa hô thanh, đầu to ca, ngươi thủ tam thúc, ta đi hỏi một chút này trong thôn có hay không đại phu. Lại đói trên người miệng vết thương đau cơ hồ làm vương đại đầu đầu vóc chết lặng, hắn suy yếu ứng thanh, tam thúc mau chịu đựng không nổi, ngươi mau đi. Thân mình khinh phiêu phiêu Kim Đào dùng tay ốm bụng thượng miệng vết thương đi vào này hộ trước cửa, tay liều mạng chụp phủi tàn phá bất kham cửa gỗ, trong nhà có người sao? Trong viện có cái giàn mua người ứng thanh, ai, có người, này liền tới. Mở cửa chính là cái năm 60 tuổi Lao Nhân, hắn mở cửa, nhìn đến toàn thân đều là huyết Kim Đào, kinh kiểm số đứng thẳng không xong, người là ai? Sao thành dáng vẻ này? Trước mắt Lao Nhân gương mặt hiện tử, Kim Đào vội vàng nói. Lão gia tử, chúng ta ở phía trước chân núi gặp thổ phỉ, ta tam thúc bị thực trọng thương, không biết các ngươi trong thôn có hay không đại phu. Nghe được nói là gặp gỡ thổ phỉ, lão nhân cũng thở dài, hai tử, các ngươi gặp gỡ thổ phỉ còn có thể tồn tại trở về cũng coi như là mạng lớn. Trong thôn có cái xích cước đại phu, ta đây liền mang ngươi qua đi tìm hắn. Kim Đào đi theo lão nhân đi vào thôn trung gian một hộ nhà, hắn ở bên ngoài chờ bất quá một lát. Một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân cong hỏng thuốc theo láo nhân đi ra. Thấy kim đào sắc mặt trắng bệnh, trên người vết máu loang lổ cái này đại phu vội vàng nói, Giang bá, đứa nhỏ này trên người có thương tích, người sao không cho hắn tiến sơn đâu. Đại phu ra tới, kim đào vội vàng tiến lên lôi kéo hắn tay, đại phu, ta không quan trọng, còn có thể căng chủ, người mau theo ta đi cửa thôn nhìn xem ta tam thúc đi. Đi vào cửa thôn dừng lại xe ngựa bên. Đại phu vội vã chui vào xe ngựa đi xem xét thôi bình triệu thương thế. Nhìn đến người đã mất máu hôn mê, hắn đem trên eo siêu ý hề cải bỏ. Nhìn đến như vậy thâm miệng vết thương, cũng hoàng sợ, miệng vết thương này lại trường lại thâm. Chảy ra đại lượng huyết, ta chỉ sợ không phát cứu trị hắn. Ta trước cho hắn vải lên cầm máu thuốc bột, đơn giản cho hắn băng bó một chút. Các người mau chóng đem người bị thương đưa phủ thành đại y hề quán đi, lại vãn phòng trừng liền không được cứu trợ. Đại Phu đem Thôi Bình Triệu miệng vết thương băng bó hảo, phải cho Kim Đảo cùng Vương Đại Đầu hai người bọn họ bao miệng vết thương, bị bọn họ cấp cự tuyệt. Thôi Bình Triệu vẫn luôn hấp hối, Đại Phu nói làm Kim Đảo cùng Vương Đại Đầu trong lòng giống như đẻ ép khối trọng thạch. Rốt cuộc chạy tới phụ thành, đổi đuổi xe ngựa Vương Đại Đầu đem xe ngựa đuổi tới thôi ra người thường xuyên tới nhà này dược đường ngoài cửa, hắn đã cởi lực, hắn từ trên xe ngựa xuống dưới lào đảo nhào vào y hề quán, Đại Phu. Mau đi cứu người, chúng ta trên xe ngựa có trọng thương người. Dược đường người đều bị phó ngã xuống đất vương đại đầu cấp sợ hãi, lão đại phu vội làm dược đồng đem hắn nâng lên. Vương đại đầu xô đẩy nâng người của hắn, trong miệng ồn ảo, đường động ta, mau đi bên ngoài cứu người. Lão đại phu mang theo dược đồng ra dự đường, nhìn kim đảo đã ôm thôi bình triệu từ trên xe ngựa xuống dưới. Lưu lão đại phu, ngươi mau cho ta tam thúc nhìn xem. Không nghĩ tới tới tìm thầy trị bệnh thế nhưng là thôi ra người. Lưu Đại Phu vội làm dược đồng đi tiếp người. Mau đem hắn tiếp nhận tới. Đem thôi bình triệu ôm vào dược đường hậu viện trong phòng. Lưu Đại Phu cao mày đi xem xét trên người hắn miệng vết thương. Chờ hắn tởi bỏ băng bó vải bố bị miệng vết thương này cấp kinh ngạc đẻ dựng Vội quay đầu phân phó bên cạnh dược đồng. Mau đi ngao bổ huyết canh. Canh nhiều hơn chút tham phiến. Lại cấp nơi này lấy mấy khối tham phiến. Tham phiến thực mau đưa tới Lưu Đại Phu đem tham phiến nhét vào Thôi Bình Triệu trong miệng, lại cho hắn đem miệng vết thương rửa sạch một lần, một lần nữa thượng tốt nhất kim xăng dược. Lưu Đại Phu vướt Thôi Bình Triệu mạch đập, trong lòng thẳng thở dài, người bị thương chẳng những mất máu quá nhiều, còn khởi sướng xuất cao, nếu tới rồi nửa đêm đều không lùi nhiệt, người cũng không tỉnh chỉ sợ là thuốc và kim châm cứu vô ý. ý Phân phó dược đồng lại đi ngao lui nhiệt nước thuốc, hắn ra nhà ở. Ý quán người khác đã cấp Kim Đảo cùng Vương Đại Đầu cũng băng bó hảo miệng vết thương. Lưu Đại Phu lập tức đem thôi bình triệu tình hình cùng bọn họ nói một lần. Bọn họ biện mệnh giết như vậy nhiều thổ phỉ, tam thúc thương còn như thế lợi hại, Kim Đảo hỏng mất khóc lên. Vương Đại Đầu cũng khó nén bi thương, hắn cực lực khắc chế thống khổ, khuyên Kim Đảo, Kim Đảo, hiện giờ còn không phải khóc thời điểm, phải nhanh một chút đi cấp tam thẩm cùng trong nhà đưa cái tin còn muốn cho đại đường cứu ra ra bọn họ cũng biết. Này hai hải tử cũng là trọng thương trong người, làm khó bọn họ đỉnh đầy người thương còn đem thôi bình triệu từ trong núi mang về tới, bị bọn họ cứng cỏi cùng tình nghĩa cảm động, Lưu Đại Phu khỏe mắt cũng có chút ướt ác. Lưu Đại Phu cùng Lưu Thừa Phong là dòng bên đường huynh đệ, hán tống cổ dược đồng đi Lưu ra tìm Lưu Thừa Phong lại đây, sau đó làm Lưu Thừa Phong thuận tiện đi đem lâm tin lành đi tìm tới. Lưu ra cửa hàng hậu viện, Lưu thừa phong nghe được dược đồng nói cháu ngoại trai bị thổ phỉ thương đến, lập tức lây dại, ra cửa liền gặp gỡ thổ phỉ, vận khí sao có thể như vậy bối đâu. Vẫn là hắn đại nhi tử kéo kéo còn ở xưng sờ lao cha, cha, hiện giờ nói lời này có gì dùng, mau đi thông chi tàm đệ mội đi. Lâm tin lành từ lưu ra đại đường huynh trong miệng được này tin, dọa thân mình lung lay sắp đổ. Chỉ nhi chảy nước mắt đỡ nàng, tiểu thư, ngươi muốn chịu đựng ta còn muốn đi dược đường xem cô ra đâu đoàn người đuổi tới dược đường nhìn trên giường hôn mê thôi bình chịu tay xoa tướng công tái nhật mặt Lâm tin lành nhịn không được nhỏ giọng khóc ra tới Lưu thừa phong nghe đường để nói tam cháu ngoại trai nguy ở sớm tối, phản phất nháy mắt già mua vài tuổi, hắn ngã ngồi ở ghế trên, lẩm bẩm tự nói Tam Lang ra này muốn mệnh sự, này nhưng sao hướng lục muội giao đại A Lưu đại phu đem bổ huyết nước thuốc cùng lui nhiệt rót đi xuống Qua mò hai cái canh giờ, còn không thấy hắn lui nóng hổi thành tỉnh dấu hiệu, không cấm trong lòng phát khổ. Mắt thấy tình thế không tốt, Lưu Đại Phu đem Lưu Thừa Phong đưa tới chính hắn trong phòng, đem tình huống đúng sự thật cùng hắn nói một lần. Hủy diệt trên mặt lao nước mắt, Lưu Thừa Phong thở dài, ai, ngươi nói ta lục mội mệnh sao như thế khổ a khó khăn đem tam làng dưỡng có thể làng quan, trong nhà cũng mới quá giống cái nhật tử, sao lại ra này thai họa Lưu đại phu cấp đường huynh đưa qua điều sạch sẽ khăn, cũng lắc đầu thở dài, thế sự vô thường, cái nào có có thể biết được họa phúc đâu. Mắt thấy thôi bình triệu hơi thở càng ngày càng mỏng manh, lại nghe xong lưu đại phu nói, biết tướng công đã cứu bất quá tới, lâm tin lành đã khóc mấy lỗ ngất. Cô ra muốn không sống nổi, chỉ nhi khóc lóc suốt đêm chạy tới lâm ra tìm chính mình lao ra cùng phu nhân. Thôi ra, lưu thị một đêm trần trọc không thể đi vào giấc ngủ, nàng nhắm mắt lại. Lão nhân liền ở nàng trước mắt thở dài, dâu cả cùng vàng rực cũng ở trước mắt khóc lớn không thôi. Trong đầu mơ màng ngạc ngạc, nàng thiên tài sáng trong liền đứng lên từ nhà chính ra tới, nhìn đến ngoài phòng chính mưa nhỏ. Ngốc ngốc dựa vào nhà chính khung cửa đứng, trong đầu lại là trong nhà chết đi bóng người ở lăng lư. Trong miệng lầm bẩm lầm bẩm chẳng lẽ là ta lão bà tử đáng chết sao? Các ngươi đều như vậy ở ta trước mắt lăng lư. Tú hoa lên khi liền nhìn đến Lao Thái Thái nửa ngồi nửa nằm dựa vào nhà chính khung cửa bên cạnh, hai mắt mị trừng mắt nhìn bên ngoài. Lao Thái Thái, ngươi gì thời điểm ra tới? Tú hoa kinh hô sông lên nhà chính cửa. Nàng nâng lưu thị lên, này đại lanh thiên, ngươi nhưng đừng dọa chúng ta. a Đem lưu thị đưa vào buồng trong trên giường, cái hào đệm chăn, dùng tay đi sở nàng chán, nhiệt dọa người. Tú hoa vội vàng đem đương ra hô lên tới, Lao Thái Thái nóng lên. Ngươi mau đi đem trình đại phu hô qua tới. Tây xương trụ trần liên Hoánh nghe được trong viện động tĩnh cũng vội vàng mặc quần áo ra phòng. Tú hoa thím, ta nói sao? Tú hoa bưng chậu nước từ trong phòng bếp ra tới, liên oánh, lao thái thái không biết gì thời điểm ra tới ngồi ở nhà chính cửa, bị hàn, đã bắt đầu nóng lên, ngươi mau đi phòng bếp thiêu canh ngừng ta trước dùng khăn cho nàng đắp đắp. Trình đại phu còn không có thỉnh trở về, Lưu thừa phong đại nhi tử vội vàng xe ngựa đã tới rồi thôi ra. Thôi hoa cầm biết được ngãi đông lệnh bị bệnh, cũng ở nhà chính thủ. Nhìn đến đại đường bá lại đây, nàng có chút ngoài y muốn, đại đường bá, ngươi sao lúc này tới. Sáu đường cô thế nhưng bị bệnh ở trên giường, lưu ra đại nhi tử thật sự mở không nổi miệng nói này đã thương người tin tức. Nhưng tam biểu đệ sự lại che giấu không được. Hắn thần sát cảm đạo, cầm nhi, ngươi theo ta tới bên ngoài. Thôi hoa cẩm xem hắn mắt xương đỏ, trong lòng liền lạc một chút, chẳng lẽ là tam thúc bọn họ sẽ ra chuyện. Thôi hoa cẩm thoáng lăng lên đồng, liền thân sắc phức tạp đi theo cái này dễ dàng không tới nhà mình đại biểu thúc ra nhà chính. Đem đại biểu thúc đưa tới chính mình trong phòng, không đợi hắn mở miệng, Thôi hoa cẩm liền thấp thỏm hỏi ra tới, đại biểu thúc, có phải hay không ta tam thúc bọn họ sẽ ra chuyện. Đứa nhỏ này quả nhiên thông tuệ, đưa từ chính mình trên mặt liền nhìn ra manh mối, Lưu ra đại nhi tử biểu tình bi thương, cẩm nhi, thật là đại bất hạnh, ngươi tam thúc bọn họ hôm qua ở dưới chân núi gặp gỡ thổ phỉ, bọn họ ba đều bị trọng thương, ngươi tam thúc chỉ sợ sắp không được rồi. Gặp gỡ thổ phỉ, tam thúc sắp không được rồi. Này đột nhiên này tới tin tức cùng chữ kinh thôi hoa cẩm cơ hồ muốn đứng không vững góc chân, nàng ngâng lên khuôn mặt nhỏ, hoảng sợ nhìn đại biểu thúc, ngựa khí bén nhọn chất vấn, không, ngươi nói bậy. Ta tam thúc là đi lân huyện làm quan, bọn họ êm đẹp sao hội ngộ thượng thổ phì đâu. Lưu gia đại nhi tử nắm tay thật mạnh nện ở trên tường, hắn quay đầu lại nhìn thôi hoa cẩm, trong mắt đều là nước mắt, cẩm nhi, ta cũng tưởng nói bậy, nhưng này muốn mệnh nói, ta lại sao dám tới nói bậy. Thôi hoa cẩm như là vào đông bị người vào đầu rót một chổ nước lạnh, thân mình trên dưới đều run run lên, nàng chậm rãi ngồi xổm xuống thân mình dùng tay ôm đầu thê lương kêu gọi. Ta không cần nghe này đó. Tam thúc bọn họ nhất định sẽ không có việc gì. cẩm nhi, ngươi nói còn bệnh, ngươi không cần bộ dáng này. Nhìn đến thôi hoa cẩm đã hỏng mất không chế không được chính mình cảm xúc, lưu ra đại nhi tử nôn nóng khuyên bảo. Tam thúc ca, ô ô. Ông trời sao không cho ta đi tìm chết đâu, làm ta đi thế bọn họ không hảo sao. Tồn tại chứ bỏ hại chết thân nhân, ta tồn tại có gì dùng. Trong nhà liền bởi vì chính mình, đã chết quá nhiều người. Bi phẫn, đau thương đồng thời ập vào trong lòng, thôi hoa cẩm tiêu khóc, nói năng lộn sột tê ơ, ngồi quy trên mặt đất dùng tay quất đánh chính mình mặt. Ngay sau đó liền đem đầu chiều trên tường đụng phải. Phản phất trên đầu trên người đau có thể làm nàng trong lòng dễ chịu một ít. Thôi hoa cẩm tự mình hại mình hành động, làm lưu ra đại nhi từ ngốc, hắn ngơ ngốc nhìn trước mặt này điên cuồng nha đầu. Nương bất quá là bị phong hàn, Khuê nữ ở trong phòng khóc như vậy khó nghe. Sáng sớm chẳng lẽ còn ra khác gì sự. Lo hô không thôi thôi Bình An chống quải trượng ra nhà ở. Nghe được cô em chồng gào khóc, phòng bếp đang ở ngao canh gừng Trần Liên oánh cũng suốt ruột hoảng hốt chạy ra tới. Nhìn đến cha chồng đứng ở cô em chồng ngoài cửa phát ốc, Trần Liên oánh vội vàng hỏi, Cha, cẩm nhi nàng sao? Đã nghe được tâm đệ ra ngoài ý muốn, thôi Bình An gắt gao đem lưng dựa ở trên tường, mới không chạy xuống xuống dưới. Trong lòng hoảng loạn như ma, Trước mắt cũng mơ hồ lên, hắn căn bản là nghe không được con dâu hỏi chuyện. Nghe được trong phòng truyền đến bang bang tiếng đánh cùng cô em chồng kêu khóc, Trần Liên oánh nhìn mắt thống khổ bất kham cha chồng, vọt vào trong phòng. Nhìn đến cô em chồng trên chăn huyết, nàng sợ tới mức sắc mặt đều thay đổi, tiến lên đem thôi hoa cẩm ôm vào trong lòng ngực kinh hô, cẩm nhi, ngươi ở làm gì? Bị Trần Liên oánh ôm, thôi hoa cẩm liều mạng dãy rua, tam tẩu, ngươi đừng động ta. Ta chính là cái thai họa thân nhân yêu nghiệt. Làm ta đi tìm chết. Thấy đỏ tươi huyết đã hồ đầy mặt, trong lòng có rút đau đớn Trần Liên ánh dùng ống tay háo nhẹ nhàng cho nàng trà lao, thấp giọng nói, cẩm nhi ta mãi còn bệnh, ngươi lại là làm ẩm ý cái gì. Nghĩ đến nương, nhị ca cùng đại tổ đều đã chết, hiện giờ tam thúc cũng muốn đã chết, thôi hoa cẩm trong mắt nóng rát đau cũng không thắng nổi trong lòng giống cắm đem đau nhọn rào đau đớn, nàng nghẹn ngào k ta không thể sống thêm, Tam thúc hắn đã xảy ra chuyện, ngươi khiến cho ta đi tìm chết đi. Bên ngoài thôi Bình An nghe được lời này, nhớ tới hắn chân còn hảo thời điểm, mang theo Tam Lang vào thành bán tuổi, ấu Đệ sợ hắn, kéo xe vất vả, chưa bao giờ bỏ được ngồi trên xe, mười dặm sơn núi như vậy đầu, thượng sơn núi khi ấu Đệ liều mạng mệnh cắn chặt hàm răng cho hắn xe đẩy, tuổi lừa đổi hồi tiền đồng đệ đệ trước nay không tốn quá một văn, cho dù là một tiền mua cái kẹo mạch nha hắn đều không bỏ được. Chính mình nằm xoài trên trên giường, cái này hấu đệ mỗi lần từ thư viện trở về, buông thư túi liền tới trong phòng bồi hắn nói chuyện, cho hắn giải buồn. Hiện giờ cái kia nghe lời ngoan ngoan hấu đệ, cái kia chỉ so đại nhi tử lớn 2 tuổi hấu đệ không bao giờ có thể bồi hắn nói chuyện, rốt cuộc nhìn không tới hấu đệ văn nhã hướng hắn mỉm cười, thôi bình chịu rốt cuộc không chịu nổi, thân mình té ngã trên đất, lại từ xương phòng một tầng bậc thang lăn xuống dưới. Biểu tình hề vải lưu ra đại nhi tử thoáng nhìn đại đường ca thân mình lăn ở trong sân, vội vàng đi ra ngoài nâng hắn, đại lang ca, ngươi sao ra tới. Đại môn bị lý đại vượng đẩy ra, hắn cùng trình đại phu trước sau vào sân, liền nhìn đến lưu ra đại nhi tử nâng sắc mặt xám trắng trên người dính đầy nước bùn thôi bình an. Trình đại phu vội vàng đi tới, hoán trách, đại lang, chân của ngươi chân không tốt, sao có thể chính mình ra cửa đâu Nhìn đến thôi bình triệu sắc mặt thật sự không tốt, trình đại phu cho rằng hắn quăng ngã tàn nhẫn, liền theo hắn vào phòng, cho hắn xem kỹ một lần cũng chưa thấy được trên người có khắc miệng vết thương, thấy hắn biểu tình dại ra, an ủi hắn vài câu lắc đầu thở dài rời đi đông xương phòng. Đi vào nhà chính cấp lưu thị xem qua, lưu lại mấy bao trị liệu bệnh thương hàn dược hắn mới ra nhà chính, chuẩn bị rời đi, lại bị hồng vánh mắt trần liên đoánh gọi lại mới biết được thôi hoa cẩm nha đầu này cái chán cũng thương tới rồi. Thôi hoa cẩm phát tiết một hồi, sớm mỏi mệnh không có sức lực, nhắm hai mắt tùy ý Trình Đại Phu cho nàng cái chán lao thường dược. Thôi ra người đều biểu tình cổ quái, Trình Đại Phu cũng không tiện hỏi nhiều, đầy bụng nghi hoặc rời đi thôi ra. Tam đường đệ ở y quán tình hình nghiêm trọng, đường cô bị bệnh, không thể đi, cho dù cẩm nhi nha đầu này tinh thần bình thường cũng bất quá là cái hài tử, đi phủ thành cũng làm không được chủ chỉ có thể đem quẻ chân đại đường ca mang về phụ thành. Lưu gia đại nhi tử ở đông xương phòng khuyên một hồi lâu tử, mới đem Thôi Bình An khuyên đầu vóc tỉnh táo lại, hắn mắt hàm nhiệt lệ gật gật đầu, đồng ý đi phụ thành sự tình. Bọn họ đuổi tới phụ thành, đã là giờ tị. Y quán hậu viện Thôi Bình Triệu trụ trong phòng đã tiếng khóc không ngừng, nguyên lai Thôi Bình Triệu đã ở giờ thìn mặt nuốt xuống cuối cùng kia khẩu khí tức. Lâm ra phu nhân ôm khóc đau đớn muốn chết nữ nhi mắt cũng khóc xương đỏ lên. Mắt hàm thanh lệ lâm thanh huyền trong lòng hối hận, hắn không nên vì con rể mưu này trước vị, sinh sôi chặt đứt con rể tánh mạng, cũng đem nữ nhi đẩy lên vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Kim đảo cùng vương đại đầu quỳ gối trước giường khóc thẳng không dậy nổi eo. Thôi bình an nghe được trong phòng tiếng khóc, hắn cơ hồ đi không được lộ, bị đường đệ nâng hướng phía trước dịch. Cầm nhà ở, nhìn đến trên giường tam đệ trắng bệnh không có một kia huyết sắc mặt, thôi bình an đẩy ra đường đệ, lão đảo hướng phía trước nào tới Tam lang. Ngươi hảo tàn nhẫn tâm A. Phát quỷ gối trước giường, hắn đâm đánh giường bạn mà, khóc giống khóc thét, tam lang, ngươi sao bỏ được ném xuống ta nương A. Ngươi sao bỏ được ta này cả gia đình người đâu. Đại cháu ngoại trai nắm tay tạp mà, điểm điểm huyết phun tung tué tới rồi quần áo thượng, lưu thừa phong tâm đều phải nát, hắn đi qua đi đem hắn nâng lên, đại lang, tam lang không có, ngươi là trưởng tử, vì ngươi lao đường, ngươi cũng muốn chịu đựng Nương đem tam lang cùng cẩm nhi coi như trong mắt đau, tam lang không có, nương sao thừa nhận này đau, thôi bình an nghẹn ngào kêu, không, tam lang hắn không thể đủ cứ như vậy đi rồi. Ta nương làm sao? Lưu đại phu nhìn thôi bình triệu tinh thần đã mất khống chế, làm lưu thừa phong phụ tử đem hắn kéo ra tới. Giờ thân, thiên vẫn như cũ mưa nhỏ. Lưu gia phụ tử đem thôi bình triệu gì thể đưa về thôi ra thôn. Lâm ra xe ngựa tùy ở phía sau. Lâm Thanh Huyền cùng phu nhân bồi nữ nhi về tới thôi ra thôn. Kim Đào cùng vương đại đầu thương thế quá nặng, còn không thể trở về, bị Lưu Thừa Phong mạnh mẽ lưu tại y ghê quán. Hai chiếc xe ngựa ngừng ở bên ngoài. Lưu Thừa Phong làm nhi tử đem thôi bình triệu trước đưa về nhà, lại thỉnh Lâm Thanh Huyền vợ chồng hai người vào thôi ra nhà chính. Lại ra như vậy lại sự, thôi ra người đã không có nhưng chống đỡ môn hộ người, hắn xoay người đi lý chính thôi thủy sinh trong nhà. Bang! Tay phùng bát trà muốn đưa cho Lưu Thừa Phong thôi thủy sinh nghe thế kinh người tin tức, tay một run run, bát trà rơi xuống đất, hắn thân mình loạn trọng truy vấn, Lưu lao ca, người nói chính là thật sự. Lưu Thừa Phong lão lệ tung hành, thần sát cảm đạm, thôi lý chính, ta đều thổ mau chôn đến cổ người, sao sẽ lấy việc này tới hủ doan ngươi. Bên hai rầm dầm văng lên, thôi thủy sinh tay hấn ở trên bàn, thân mình mới không như vậy run run, hắn sát mặt một mảnh sám trắng. Ta không tin à Tam Lang như vậy tốt hài tử hắn là ta toàn thôn hy vọng sao có thể nói không liền không có này này không phải muốn xẻo ta tâm A một bên thôi bình Tùng cũng bị lời này làm cho sợ ngây người hắn tiến lên khẩn bắt lấy lưu thừa phong ống tay háo hồng mắt truy vấn lưu bà bá, sao như vậy xui xẻo Tam lang liền gặp gỡ thổ phỉ còn mé vậy lưu thừa phong nhìn xem thôi bình tùng nghẹn hồng hai mắt hắn V thôi bình tùng ngu bàn tay đại cháu trai người đã kéo trở về, tăng sự còn muốn rựa vào các ngươi đâu. Trong phòng Trần Thị ngẩng đầu nhìn bọn họ, đúng hỏi, mới bao lâu lại muốn làm tang sự, nhà này chính là gặp gì vận đen a. Thôi thủy sinh sợ lão bà tử lại nói ra không tốt lời nói tới, lớn tiếng quát lớn, ngươi cái đầu vóc mê muội lao bà tử, nói gì mê sảng đâu, còn không đi kêu con dâu thượng, các ngươi đi trước đại lang ra nhìn xem có gì phải làm. Ra hôm nay đại sự, Trần Thị cũng không dám lại lắm miệng kéo trầm trọng bước chân ra nhà ở. Thôi ra vài lần làm tăng sự, đều là thời tiết không tốt, thôi thủy sinh cũng không dám nhiều trì hoãn, phân phói nhi tử mau đi trong thôn tìm người làm đứng đắn sự, hắn cùng lưu thừa phong ra nhà mình vội vã triệu thôi ra đi. Người trong thôn cái nào cũng không thể tưởng được, thôi bình triệu phong cảnh đi làm quan, không hai ngày thế nhưng chết ở thổ phỉ trong tay. Này mẫu chốt thượng, cũng không ai dám chế dễ ước. đều tích cực đi theo thôi bình tùng đi vào thôi ra sân. Lưu thị lúc này đã biết nàng Nhi gặp họa, mất đi tính mạng, khóc lóc từ trong viện ra tới, phát gục ở xe ngựa bên. Tú Hoa cùng Trần Liên Oánh hai người cũng chưa có thể đem Lưu thị cấp kéo tới. Chín cân tức phụ xem Lưu thị muốn khóc ngất xỉu, đem Trần Liên Oánh kéo đến một bên, nàng ôm Lưu thị, đem nàng ôm trở về nhà chính. Lưu thừa phong mặt khác hai cái nhi tử công tử phủ thành tới rồi, mang về một bức quan tài cùng xiêm y. Trong thôn người ở thôi bình tụng dẫn rất hạ. Chiều liền đem huyệt mộ đào hảo. Ngay kế, Thôi Bình Triệu đã đi xuống táng. Lưu Thị đã bị bệnh ở trên giường bỏ không đứng dậy. Lâm gia phu thê tưởng đem nữ nhi mang về phủ thành. Lâm tin lành khóc lóc không muốn, tướng công không có, nàng muốn thay tướng công ở bà bà trước giường tận hiếu. Lâm Thanh Huyền rơi vào đường cùng, đành phải mang theo phu nhân đi trước rời đi. thối hoa cẩm này hai ba ngày tựa như cái cái xác không hồn, ném linh hồn giống nhau. Ngơ ngốc đem tam thúc tạng táng cũng bị bệnh trên giường. Nghĩ đến tam thúc giọng nói và dáng điệu đủ cười, nàng khó chịu suốt đêm không khép được mắt. Thôi bình chịu còn không có quá tam thất, lưu thị thân mình kịch liệt chuyển biến xấu. Đã có hai ngày tích thủy không tiến, cũng nhận không rõ người, cả ngày lầm bẩm, tam lang, vàng, dực, này đó chết đi thân nhân. Lưu thị tình hình nhưng sầu hỏng rồi lâm tin lành cùng trần liên oánh các nàng. Sợ lao thái thái đột nhiên không có. Cuối cùng vẫn là tú hoa đề nghị làm nàng nam nhân đem Kim Đào từ y ý ý quán cấp tiếp trở về. Kim Đào lúc trước đầu vai cùng eo bụng, chân trái thượng đều bị chém thương, chảy đại lượng huyết, lại đã chịu tam thúc chết đi đà kích, này hơn phân nửa tháng người đã gầy cởi giống. Về đến nhà, Lý đại vượng nâng Kim Đào đi nhà chính phòng trong. Nhìn đến mãi đã bệnh chỉ còn một hơi, hắn tim như bị đau cắt, tưởng quỳ xuống tới, chân đau hắn quỳ không dưới, đành phải bỏ ở nãi giường bạn. Nắm chặt mãi lưu thị tay, nhẹ giọng khóc lóc, "Mãi, ngươi mau mở mắt ra nhìn xem, Kim Đào đã trở lại." Lưu thị mở ra mí mắt nhìn xem tôn tử, trong cổ họng hô kéo hô kéo vang, nàng đã nói không ra lời. Thôi Hoa cẩm biết được Tam ca trở về, cũng kéo suy yếu thân mình đi vào lại trong phòng, vì gối trước giường, bắt tay gián ở Lưu thị trên mặt, "Mãi, ngươi mau hảo lên, Cẩm Nhi còn muốn mang theo ngươi lên núi đâu." Lưu thị bắt lấy cháu gái tay, Lại đem tôn tử tay đặt ở cháu gái trên tay, mắt gắt gao nhìn chầm chầm tôn tử, trong miệng ô kéo ô kéo nói, cũng không biết nàng nói gì lời nói. Kim đào nước mắt lại lần nữa phun trào ra tới, hắn biết mãi là muốn hắn hảo hảo thủ muội muội không cho muội muội chịu hủy khuất. Mãi, ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt muội muội không cho người khi dễ muội muội Lâm tin lành cũng lại đây quỷ gối trước giường, dùng khăn cấp lưu thị trà lau khỏe miệng nàng chảy ra nước miếng, nước nở nói. Nương, ngươi yên tâm, có tức phụ ở, sẽ không làm Cẩm Nhi chịu một chút khổ. Chân liên đánh quỷ gối lâm tin lành bên cạnh người, bắt tay đặt ở kim đảo trên tay, còn có ta, mãi, nhà ta ai đều sẽ che chở Cẩm Nhi. Hảo, đều, là hảo hại, tử. Ánh mắt đảo qua quỷ gối nàng trước giường mấy cái hài tử, lưu thị vẫn đục lao trong mắt đột nhiên có một ít ánh sáng, nàng thế nhưng nói ra mấy cái không nối liền tự tới. Lời này mới nói xong, nàng yết hầu lại bắt đầu truyền đến ô kéo thanh âm, ngay sau đó nàng đầu chịu một bên ngoài qua đi. Giác bắt lấy chính mình tay, trận buông lỏng, nại đầu lệnh qua một bên, thôi hoa cẩm tê tâm liệt phế khóc lên, mãi, ngươi không cần đi. Lưu thị chết không nhắm mắt, trong phòng tiếng khóc lớn lên. Tây cách vách thôi bình nhạc có 4-5 ngày không trở về, mới mang theo tức phụ từ phương ra về đến nhà. Nghe được nhà cũ truyền ra khóc lớn thanh. Hắn mí mắt một trận mánh nẻ, tâm cũng không quả nhiên khởi sướng hoàng tới. Không màng tức phụ kêu to, hắn cất bước liền ra nhà mình sân triều nhà cũ chạy tới. Vọt tới nhà chính bậc thang, nhìn đại ca dựng quải trượng lào đảo triều đỉnh trong phòng đi. Hắn từ phía sau nâng, đại ca, ngươi chân cẳng không tốt, đi chậm một chút út. Nương cũng chưa, ngươi làm ta đi chậm một chút. Một phen đẩy ra cái này lòng dạ hiểm độc nhị đệ, thôi bình triều kéo thương chân trong triều phòng tiến. Nương không có. Thôi bình nhạc lẩm bẩm tự nói, hắn chợt minh bạch trong phòng tiếng khóc là bởi vì gì, cũng đi nhanh trong chiều phòng nhào tới. Thôi bình nhạc vẫn luôn là cái lười nhác tính tình người, mấy năm nay đi theo cứu huynh làm khởi sinh ý, tức phụ lớn lên ở bên thai lại nhải lao nương bất công, hắn trong lòng không có oán hận là không có khả năng. Vào buồng trong liền quỷ gối giường đuôi, nhìn đến lao nương gầy ra bọc xương, hai mắt thẳng tóc nhìn chầm chầm hắn xem. Thôi bình nhạc trột dạ rũ xuống đầu. Bên cạnh người lớn tiếng kêu khóc, lại làm hắn ngẩn đầu lên, ánh mắt ở mỗi người kêu khóc đỉnh đầu quét qua đi. Người trong nhà đều ở, chỉ có nhất đến nương sủng tam lang không có lộ diện, hắn có chút buồn bực, từ trên mặt đất đứng lên, hướng một bên đại ca gầm rú Đại ca, ta nương tồn tại khi nhất bất công chính là tam lang, hiện giờ nương bị bệnh ở trên giường, đã nuốt khí, hắn chỉ lo chính mình làm quan thế nhưng không trở lại. Nghĩ đến lúc trước trong nhà liền cơm đều ăn không đủ no, nương còn đi mượn bạc cùng tam lang đi đọc sách, thôi bình nhạc giết gạo, tam lang cái này vô nhân tính xúc sinh, liền cá nhân đều làm, không tốt, sao xứng làm quan. Tướng công chết thảm, nàng hồn cũng chưa, cả ngày mơ màng ngạc ngạc tồn tại, nếu không phải vướng bận này đó thân nhân, nàng nghĩ nhiều theo tướng công mà đi. Lâm tin lành bị thôi bình nhạc tru tâm nói kích thích từ trên mặt đất đứng lên, ngưỡng tràn đầy nước mắt mặt chất vấn. Nhị ca, ngươi có gì tư cách ở chỗ này nói tướng công không phải, ngươi làm được nhi tử ứng tận hiếu đạo sao? Bị em dâu châm chọc thôi bình nhạc cười lạnh liên tục, hắc hắc, lâm thị, ngươi lại có gì tư cách tới giáo hơn ta, liền bởi vì ngươi là phủ thành gia đình giàu có tiểu thư sao? Tam thẩm kéo đau xót thân mình chiếu cô nãi như thế lâu, hôm nay còn bị nhị thúc chỉ trích, thôi hoa cẩm cũng từ trên mặt đất bò lên, nâng lung lay sắp đổ tam thẩm. Mãn nhãn đều là nội ý nhìn chằm chằm nàng tên hôn đản này nhị thúc, nhị thúc, mai bị bệnh mấy ngày nay, tam thẩm cùng tam tẩu hai người cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi trên giường trước hầu hạ, ngươi lại ở nơi nào. nay sẽ nói lời này không cảm thấy đuối lý sao. Này nha đầu chết tiệt kia lúc trước mang theo như vậy nhiều bạn, nhà mình là một chút cũng chưa chi tiêu đến, thôi bình nhạc như thế nào làm nàng chỉ vào cái mũi của mình chế nhạo, hắn hung tận hướng thôi hoa cầm mắng, cũng ngay. Đây là chúng ta lão thôi ra sự, muốn ngươi cái ngoại lai dã loại, yêu nghiệt ở chỗ này nhiều gì miệng. Ngại mới tắt thở, hôn đàn này liền bắt đầu khi dễ muội muội đương hắn kim đảo là cái chết không thành. Kim đảo dùng tay vịn thương chân run dẩy đứng lên, hướng phía trước dịch hai bước, một quyền nện ở hắn trên mặt. Thôi bình nhạc, tam thẩm cùng cẩm nhi nói rất đúng, ngươi không xứng tới chỉ trích trong phòng này mỗi người. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị ngận nhi một quyền đánh ngã xuống đất, thôi bình nhạc bụng mặt có chút không dám tin tưởng, chờ đến trên mặt chuyển đến đau làm hắn lấy lại tinh thần, lão đảo từ trên mặt đất bỏ lên, dùng ngón tay hắn mắng to, phiên thiên, kim đảo ngươi cái tiểu súc sinh, ngươi cũng dám hướng ngươi nhị thuốc độc thủ. Thôi bình an nghe được nhị để nói, hắn xoay người, dơ lên đầu, trong mắt hàm chứa nước mắt lớn tiếng quát lớn, đủ rồi, nhị lang, nương chết liền mắt đều bế không thượng, ngươi còn ở nơi này làm ẩm Mỹ ngươi giải quá nhân tâm sao. An Lại bị đại ca gian dạy, thôi bình nhạc tâm giống hỏa thượng rót nhỉ du hai mắt đỏ bừng nhìn chầm chầm hắn đại ca hai mắt, không cam lòng hô Đại ca, người bất công nhi tử cũng không phải như vậy cái bất công pháp, các người toàn ra ngay cả ta nương nói thượng, cái nào đem ta làm như trong nhà này người quá. Trong lòng oán giận, thôi bình nhạc nói càng nói càng hôn trướng, nương, đã chết, tam đệ đều không trở lại, nàng có thể nhắm mắt lại kia mới kêu quái đâu, đây cũng là xứng đáng. Lâm tin lành bị thôi bình nhạc lần ngươi chửi đời tướng công nói kích thích sắp hỏng mất, nàng đẩy ra thôi hoa cầm tay, nương, ngươi mau nhìn xem đi, con dâu không phát sống. Xoay người chiều bà bà tủ quần áo đụng phải qua đi, tam thẩm, ngươi thôi hoa cầm thấy tam thẩm thế nhưng đụng phải tủ quần áo, kinh sợ tiến lên ôm lấy nàng, nhìn đến nàng cái chán đụng phải cái huyết lỗ thủng, vội hướng ngơ ngốc tam thẩu, tam tẩu mau đi lấy miếng vải tới, tam thẩm đầu phá cái lỗ thủng. Nghe thấy cái này hôn trướng nhị đệ còn ở dây dừa tam đệ không trở về sự, thế nhưng bức tam đệ mội đi tìm chết, làm thôi bình an huy khởi quải trượng hung hăng đánh vào hắn trên ủi, ngươi câm miệng cho ta, tam lang đã chết người có biết hay không? Kim đảo kéo đau xuyên tim thương Trần năm chố mắt thôi bình nhạc cổ áo, đem hắn kéo ra bùng trong, ném ở nhà chính bên ngoài, ngươi cút cho ta đi ra ngoài, ta mãi không có ngươi như vậy xuất sinh không bằng nhị tử. Bị quăng ngã ở nhà chính ngạch cửa bên ngoài thôi bình nhạc bỏ lên, chiều trong phòng tê các ngươi nói bậy, tam lang đêm đẹp đi làm quan sao sẽ đã chết đầu Nghe được buồng trong thôi hoa cầm bọn họ tiếng khóc, bưng chậu nước muốn vào phòng tú hoa liền biết lao thái thái không có. Nàng đem chậu bông, khiến cho nam nhân đi lý chính trong nhà truyền tin, nàng lại đi cách vách thỉnh vương bà tử mẹ chồng nàng dâu lại đây. Nay sẽ lý chính thôi thủy sinh phụ tử cùng cách vách chín cân người nhà cũng đổi tới. Nghe được Thôi Bình Nhạc nói, bọn họ không hẹn mà cùng những mày, trong lòng nghĩ, cái này Thôi Bình Nhạc thật không phải cái chơi nghệ, đệ đệ đã vùi vào trong đất, hắn thế nhưng không biết tin nhi. Vương bà tử lôi kéo con dâu tay từ Thôi Bình Nhạc bên cạnh đi qua đi, túi đầu xem hắn, tức giận chế nhạo, nhị lang, ngươi nương cũng chưa, ngươi không đi vào xem cuối cùng liếc mắt một cái, dông cai cóc dường như bỏ ở chỗ này làm gì. Lưu thị dưỡng cái nào hài tử đều so cái này nhị lang hảo, nhìn hắn, thôi thủy sinh đều tưởng đá hắn một chân, chịu đựng hỏa khí hướng hắn hừ một tiếng, nhị lang, nhà ngươi liên tục gặp bất hạnh, ngươi còn sợ không ai xem nhà ngươi chê cười là không. Tam lang thế nhưng thật sự đã chết. Nương cũng đã chết. Bị những việc này đã kích thôi bình nhạc đầu góc một đoàn loạn, người khác đều mang theo các loại phức tạp ánh mắt nhìn sang hắn lập tức vào phòng. Thôi bình nhạc vẫn như cũ ghé vào ngạch cửa bên ngoài ngươi ra. Cái này cũng chưa tính xong, ở nhà tả chờ lại chờ không thấy nam nhân trở về. Phương Thúy Phân cũng kìm nén không được tò mò đi vào nhà cũ, vào sân liền nhìn đến nam nhân nhà mình ghé vào nhà chính cửa. Nàng vọt qua đi, nhìn đến nam nhân mặt đều xưng lên, lập tức bắt đầu hô to gọi nhỏ, nhị lang, người mặt sao địa Có phải hay không bọn họ này đó hôn đản ngoạn ý lại đánh ngươi? Nhìn đến cái này xuẩn bà nương lại bắt đầu lúc kinh lúc giống, nghĩ đến lao nương từ sinh bệnh đến tắt thở, bọn họ hai vợ chồng thật sự không tấn quá một chút hiếu tâm, tâm tình phức tạp rồi rắm thôi bình nhạc, dơ tay liền cho nàng một cái đại ba trưởng, ngươi cấp lão tử cút đi. Hán tự mình ở nhà cũ ăn đánh bị khí, chính mình hảo tâm tới kéo, còn bị quăng một đại cái tát, phương thúy phân cũng đã phát hỏa, lớn tiếng mắng đi tư đánh hán, thôi bình nhạc, ngươi đánh ta, ngươi cái kẻ bất lực Hôm nay cũng muốn phiên thiên không thành. Phương Thúy Phân xé rách thôi bình nhạc đầu tóc, trong miệng ác thanh ác khí mắng, thôi bình nhạc, ngươi nương bất công đại phòng cùng tam phòng, bó lớn bạc đều nước chảy dường như vì bọn họ hoa đi, nơi nào nghĩ tới ngươi đứa con trai này. Không phải ta đại ca, sớm đem ngươi hôn đản này cấp chết đói, lao nương đánh chết ngươi cái không lương tâm cầu đồ vật. Ở trong phòng ăn đánh thôi bình nhạc hơn nữa thất thần, thế nhưng bị Phương Thúy Phân cấp đánh không có đánh trả chi lực. Hai người bọn họ tay bắt lấy Phương Thúy Phân thủ đoạn, Phương Thúy Phân, người cái chết bà nương, mau buông ra lão tử. Tú Hoa xem hắn hai vợ chồng ở nhà chính cửa tư đánh, cũng không dám chiều đỉnh trong phòng tiến, chỉ có thể đứng ở phòng bếp cửa thở dài, lao thái thái thật tốt người sao dưỡng như thế hôn trướng nhi tử ra tới. Thôi Thủy sinh vào buồng trong, nhìn đến bên trong trần liên oánh cùng Thôi Hoa cẩm chính cấp lâm tin lành dùng bố băng bó đầu. Nghe nói người là bị thôi bình nhạc cấp bước đụng phải tủ quần áo, này sẽ lại nghe được bên ngoài hắn hai vợ chồng ở tư đánh tức giận mắng. Trong nhà lão nương mới tắt thở, này hai hôn chứng xúc sinh liền bắt đầu hồ nháo, Thôi thủy sinh sắc mặt hắc giống như đáy nổi, phân phó bên cạnh nhi tử, đi đem kia hai không đàng hoàng xúc sinh cho ta đuổi ra đi. Chín cân tức phụ nhìn Thôi Hoa Cẩm các nàng mới vừa quấn lên vài bố trắng lại bị huyết xuống nước, Cẩm nhi, ngươi tam thẩm thương ở trên đầu, máu chảy không ngừng. Này không thể được, muốn đem trình đại phu đi tìm tới. Dứt lời lời này, nàng vội vàng liền hướng ra ngoài chạy. Trình đại phu vội vàng lại đây, gì lời nói cũng không rảnh lo hỏi, vội đem lâm tin lành trên chán miệng vết thương băng bó hảo, lúc này mới cùng thôi thủy sinh nói lên lưu thị sự tình. Không đến 20 ngày, lưu thị nương hai lần lượt chết đi, hảo hảo ra mắt thấy này muốn suy tàn, trình đại phu cũng liên tục thở dài, đại lang ra khí vận cũng quá hỏng rồi. Này nhưng làm người sao sống A. Nhìn đến lâm tin lành bị thương, không thích hợp lưu lại nơi này, thôi thủy sinh làm Trần liên oánh cùng thôi hoa cẩm đem nàng nâng hồi lâm tin lành nhà ở. Nhà cũ có thôi thủy sinh tự mình làm trấn cấp lưu thị làm tăng sự, đảo cũng ra không được gì nhớ loạn. Kinh nghe lục mọi thế nhưng không có, lưu thừa phong cũng kéo sinh bệnh thân mình mang theo một nhà già trẻ từ phủ thành gấp trở về. Trước đó vài ngày tàm ca ở y quán dưỡng thương. Nàng ngãi đầu vóc còn thành tỉnh khi liền đem trong nhà bạc đều giao cho tam thẩm, cũng cùng nàng giao qua đế. Trước mắt lâm tin lành đầu bị thương, người còn ở trên rừng nằm, vạn niệm câu hôi lâm tin lành liền đem bạc lại trả lại cấp thôi hoa cẩm làm nàng cấp thôi thủy sinh lấy qua đi cấp bà bà làm tăng sự. Thôi thủy sinh nhìn xem thôi hoa cẩm lấy lại đây 200 lượng ngân phiếu, lắc đầu, đứa nhỏng đốc, người nãy tăng sự nơi nào có thể sử dụng như thế nhiều bạc, ta trước lấy 100 lượng. Dư lại ngươi còn cho ngươi tam thầm thu Rốt cuộc các ngươi còn có cả gia đình Người muốn ăn uống đâu Thôi hoa cẩm thấy thôi thủy sinh lại Còn cho nàng một trương ngân phiếu Vội vàng lắc đầu Lý chính ra ra Ta nãi vì con cháu làm lụng vất vả cả đời Không hưởng qua nhiều ít phúc Này tang sự nhất định phải đại làm Cũng muốn làm tốt Tam lang tang sự Có lưu thị dặn dò Là hắn cùng thôi thủy sinh hai một tay xử lý Chính là hoa không ít bạc Cái này ra có bao nhiêu thu vào Chính mình như thế nào không biết, tới khi liền chính mình lấy bạc làm đại nhi tử mua tốt nhất quan tài cùng siêm y Lưu Thừa Phong cũng đã mở miệng, cẩm nhi, ngươi liền nghe ngươi lý chính ra ra nói đi, ngươi tam ca thân mình còn không có hảo nhanh nhẹn, trong nhà cũng muốn ăn uống, này bạc vẫn là lưu lại đi. Mấy năm nay, trong nhà thân nhân liên tiếp chết đi, nãy một người thừa nhận áp lực cùng thống khổ nhiều nhất, thôi hoa cẩm nước mắt lại lần nữa chảy ra, nàng ngẩn đầu nhìn Lưu Thừa Phong. Đại đường cứu ra ra, chúng ta đều không nghĩ làm nãi hủy khuất. Lục mội vì cái này ra làm lụng vất vả nhiều năm, tam lang chết thảm, nàng lại là cái công giá tràng, lưu thừa phong trong lòng cũng không chịu nổi, hắn chịu đựng bi thương, hảo hai tử, ta biết các ngươi tâm ý, sẽ không làm ngươi nãi hủy khuất, có ta ở đây sẽ làm ngươi nãi phong cảnh đại táng. Lao tăng quản ba ngày, lưu thị thân nhân đem nàng đưa vào thôi ra mồ, Khóc đến hai mắt đấm lệ mông lung thôi hoa cẩm nhìn xem ra nãi phần mộ bên tam thúc mộ mới, lại xoay người quỳ dạp xuống mãi trước mộ khóc làm người kéo không đứng dậy. Cuối cùng là 9 cân tức phụ cùng Trần Cúc Hoa kiên quyết nàng kéo lại. Tới cấp lưu thị đưa ma lâm thanh huyền vợ chồng hai từ trên núi trở về, liền đưa ra muốn đem thương tâm không thôi nữ nhi mang về phụ thành. Chính mình tam đệ chết đi, làm lâm ra hảo hảo nữ nhi làm quả phụ, mấy ngày trước đây lại bị cái kia hôn trướng nhị đệ bức cho tìm chết. Thôi bình lòng tràn đầy đều là ấy náy, hiện giờ nhân ra đưa ra lời này cũng hợp tình hợp lý, hắn đỏ mặt đáp ứng rồi lâm thanh huyền thỉnh cầu. Nạc đại gia trợ thiếu ba người, có vẻ quặng cu ẽ thế thảm. Lưu thị đầu thất quá bãi, thôi hoa cẩm nhìn xem Tam ca sắc mặt càng thêm sám trắng, không khỏi mở miệng khuyên. Tam ca, mai đã xuống mồ vì ăn, ngươi vẫn là hồi y quán lại trụ chút thời gian đi. Đã nhiều ngày hắn tuy không sao ra cửa chính là nhàn thoại làm theo có thể chuyển tiến trong thai, nhị thuốc hai vợ chồng liền ở Tây Viện ở, hắn có thể nào yên tâm đi y, y quán, cẩm nhi trong nhà hiện giờ liền ngươi cùng cha, liên hoánh ba người, Tam ca có thể nào ly đến khai. Thấy khuyên bất động Tam ca, thôi hoa cẩm đành phải làm bãi. Chờ thêm hai tháng nhị. Người trong thôn đã bắt đầu cày bừa vụ xuân, Lý đại vượng hai vợ chồng cũng khua xe bỏ đi trước thôn ngoại ngoài ruộng cày ruộng. Thôi hoa cẩm làm tam tẩu ở nhà nấu cơm, nàng cũng thay háo vải thô hạ điền. Bận việc 4 năm ngày, đem thôn ngoại điền đều loại thượng bắp. Lý Đại Vượng hỏi Kim Đảo Phụ Tử, trên núi những cái đó điền năm nay chuẩn bị loại gì lương thực? Năm trước khoai lang cùng tiểu mạch sản lượng như vậy cao, Thôi Bình An liền đem trong lòng nói ra tới, vẫn là chồng trọt dưa cùng tiểu mạch đi, ăn không hết còn có thể bán đi một ít. Được hắn nói, Ngày kế ly đại vượng hai vợ chồng liền lên núi đi cày trên núi liền chuẩn bị trước đem tiểu mạch cấp loại thượng. Bà bà vô luận hoặc là vẫn là chết đi, các nàng nhị phòng vẫn như cũ không đến một chút chỗ tốt, phương thúy phân trong lòng như thế nào cam tâm. Nhưng có kim nào ở, nàng cũng không dám thượng nhà cũ đi làm ở Mỹ chỉ là mỗi ngày hận hàm răng ngứa. Tú hoa đã nhiều ngày lên núi đi làm sống, trong nhà siêm y đều là tam tẩu lấy bờ sông đi tẩy. Thôi hoa cẩm liền ở nhà cấp đoàn người nấu cơm. Phương Thị ở bờ sông giặt quần áo, nhìn đến Trần Liên oánh cái này rất tức phụ cũng đi vào bờ sông giặt quần áo, trong lòng hỏa khởi vèo vèo ra bên ngoài thoán, liền cố ý tìm cha mắng nàng. Tiện nhân, Tăng Môn Tinh, gì khó nghe nói đều từ Phương Thúy Phân trong miệng mắng ra tới. Trần Liên oánh biết cái này ác độc nhị thẩm không hào trêu trọng, buồn đầu chính mình giặt quần áo cũng không phản ứng nàng. Thấy chính mình mắng thành như vậy cái này mụ da thúi cũng không dám ngừng đầu. Phương Thúy Phân nổi lên lớn hơn nữa ác nghiệm, tiến lên nắm Trần Liên oánh đầu tóc liền chiều trên mặt nàng đánh. Bờ sông giặt quần áo phụ nhân đều chế dễ ước, thế nhưng không một người đi khuyên hoặc là căng ăn. Đáng thương Trần Liên oánh cái tiểu tức phụ sao địch nổi Phương Thúy Phân cái này điêu ngoa bà nương, bị đánh không một chút sức chống cự. 9 cân tức phụ ôm buồn gỗ lại đây khi, Trần Liên oánh đã bị đánh cuộn tròn trên mặt đất không thể động. Nàng đem Vương Thúy phân mắng một đốn, làm hai phụ nhân trước nhìn, chính mình vội vàng chiều ra chạy. Thở hồn hền đẩy ra thôi ra đại môn liền kêu, "Kim Đào à, ngươi mau đi bờ sông nhìn xem đi, ngươi nhị thẩm Phương thị cái kia mụ ra thúi đem ngươi tức phụ cấp đánh." Nghe được lời này, vừa kinh vừa giận thôi Hoa Cẩm Tử trong phòng bếp chạy ra tới, à, ta tam tẩu như vậy tốt tính tình sao sẽ trêu chọc nàng? Cái này Phương Thúy phân nàng thật là kỳ cục." Chín cân tức phụ giọng đại Ở trong phòng nằm Kim Đào nghe được, liền chống quải trượng ra phòng, 9 cân thím, người nói liên đoánh bị Phương Thúy Phân hướng kêu mụ già thúi cấp đánh. Nhìn đến Tam Ca hắc mặt ra tới, Thôi Hoa Cẩm ở trong lòng lại đem sinh sự từ việc không đâu Phương Thúy Phân cấp đau mắng một phen. Tam Ca chân đi đường còn không nhanh nghẹn, có thể nào đi bờ sông. Thôi Hoa Cẩm vội vàng ngăn đón, Tam Ca, người trước tiên ở trong nhà chờ, ta cùng chín cân thím qua đi nhìn xem, đem Tam Tẩu cấp mang về tới. Ngại đã chết, nhị thúc càng thêm không phải cái đồ vật, Phương Thúy phân kia mụ già thối vài lần liền muốn tìm sự, muội muội đi chỉ sợ cũng muốn có hại, Kim Đào lạnh mặt, Cẩm Nhi, người đi lại có thể lấy nàng làm sao, nói không chừng cũng muốn bị đánh, ta nhìn xem nàng có bao nhiêu đại lá gan, đánh ta tức phụ, ta làm nàng cũng dễ chịu không được. Tam ca tính tình luôn nóng, lại là cái bên vực người mình, thật đi bờ sông, còn không biết muốn sao làm ở Mỹ, thôi hoa cẩm đầy bụng sầu lo. Tam ca, này lại không phải đánh một trận là có thể giải quyết sự, ngươi thân mình như vậy, vạn nhất bị thương đến hằng nhưng đến không được. Dưới tình thế cấp bách, chính mình vọt vào sân liền hô to, này sẽ nhìn đến nổi giận đùng đùng kim đào muốn đi tìm phương thị, 9 cân tức phủ cũng nóng nảy mắt, chính là, kia chết bà nương đã đánh liên hòa ta cũng không tin, nàng dám lại động thủ đánh Cẩm Nhi, có ta ở đây đâu, sao mà cũng sẽ không nhìn Cẩm Nhi có hại, ngươi liền an tâm ở nhà ngốc ca. Từ hậu viện ra tới thôi bình an, nhìn đến bọn họ mấy cái vì việc này tranh luận không thôi, cũng khi thân mình run, nhưng đây là việc xấu trong nhà tổng không thể lại nháo đại, hắn trừng mắt Nhi tử, kim đào, ngươi tức phụ bị đánh, ngươi cái đại lao ra chẳng lẽ muốn cùng bà nương đi động thủ, đi đem ngươi lý chính ra ra mời đi theo. Nếu không phải cha ra tới, kim đào thật muốn qua đi đem phương thị cái kia ác độc bà nương ngoan tấu một đốn, thấy mội mội cùng chín cân thím ra đại môn. Hắn nổi giận đùng đùng đi tìm Lý Chính thôi thủy sinh. Đánh người cũng không cảm thấy đối lý Phương Thúy Phân đem buồn gỗ siêm bí dìa lung tung giặt sạch một lần. Chiều trên mặt đất nửa ngồi ở một cái phụ nhân trong lòng ngực chính nước nở trần liên oánh nhìn phán qua, bưng chậu liền rời đi bờ sông. Còn không có vào thôn tử liền cùng chín cân tức phụ cùng thôi hoa cẩm nên diện gặp gỡ. Nhìn đến cái này tiểu yêu nghiệt xuất hiện ở trước mắt, Phương Thúy Phân mặt lập tức lạnh xuống dưới, xuất khẩu liền mắng, thôi hoa cẩm Ngươi cái phá của tiểu yêu nghiệt Còn dám ra tới rêu rào Quả nhiên là dã loại không cần mặt mũi 9 cân tức phụ cảm giác Lôi kéo cẩm nhi nha đầu này Tay đều bắt đầu run run Này ác độc bà nương Gặp mặt liền mắng chửi người Vẫn là như vậy đã thương người nói Nàng khí mặt lại thay đổi sắc Phương Thúy Phân Ngươi xú miệng sạch sẽ chút người tốt xấu cũng là cẩm nhi nhị thẩm Ngươi còn có xấu hổ hay không Mắng ai là giã loại Bà bà tồn tại khi Liên cung này bà nương ra đi gần, có thể như vậy giữ gìn này tiểu yêu nghiệt, thường ngay khẳng định không thiếu đến nhà cũ chỗ tốt, nàng trong lòng ghen tuông hứa ra, Phương Thúy phân mắt lén nhìn xem 9 cân tức phụ, cười lạnh, à, ta mắng yêu nghiệt, dã loại quẳng ngươi đánh dám, ngươi thiếu bắt chó đi tẩy sen vào việc người khác." Phương Thúy phân, ngươi mắng cái nào cậu? Mắng người trong nhà liền thôi, nay chết bà nương thế, nhưng liền chính mình đều mắng, 9 cân tức phụ lập tức bung ra thôi hoa cầm tay Nâng lên tay chiều phương thúy phân mặt quăng qua đi. Bang một tiếng, một cái vang rội cái tắt đánh vào đột nhiên không kịp phòng ngửa phương thúy phân trên mặt, đem nàng đánh có chút phát ngốc. Nàng không nghĩ tới 9 cân tức phủ dám đánh nàng, ổn thân mình đem buồn gô ném xuống đất, ha hả thở hồn hển chiều 9 cân tức phủ nhào tới. hào à, ngươi cái không biết xấu hổ mụ già thúy dám đánh ta. Hắc, ngươi cho ta sợ ngươi cái lòng dạ hiểm độc lạn phổi mụ già thúy không thành. Có bao nhiêu lâu không cùng người như vậy đánh nhau, 9 cân tức phụ cũng không yếu thế, đón phát lại đây Phương Thúy Phân cũng thượng thủ. Hai bà nương ở trên đường lớn tư đánh vào cùng nhau. Rốt cuộc Phương Thúy Phân mấy năm nay ở nhà mẹ để không nhiều làm ngoài ruộng việc, không một hồi đã bị bưu hán 9 cân tức phụ cấp đánh ngã xuống đất, tóc cũng bị trào rất vài lũ, trên mặt cũng nhiều vài điều vết máu. 9 cân tức phụ chiều trên mặt đất nằm giống cái lợn chết chỉ biết thở hồn hển Phương Thúy Phân lại đá một chân. Phương Thúy Phân, ngươi sau này còn dám mắng ta một câu, lão nương liền đem ngươi đánh thành chết cầu. Không đợi trên mặt đất dây rủa đứng dậy Phương Thúy Phân đáp lời, 9 cân tức phụ nhìn mắt một bên thần sắc phức tạp thôi hoa cẩm dặn dò, cẩm nhi, sau này không ai bồi cũng không thể xuất ra môn, miệng cho bị này lòng dạ hiểm độc chết bà nương cấp đánh, chúng ta đi tiếp ngươi Tam tẩu trở về. Phương Thúy Phân nhìn 9 cân tức phụ cùng thôi hoa cẩm bóng dáng, trong mắt tràn đầy ngon độc, đánh Chín cân tức phụ tâm tình hào chút, lôi kéo thôi hoa cẩm không một hồi liền đến bờ sông. Trong thôn cũng có mấy cái phụ nhân nhớ tới năm trước thừa lưu thị tỉnh được kiều mạch hẳn giống, trong nhà vào đông mới không chỗ hồng lương, đem trần liền oánh mang lại đây siêu ý đi rửa sạch sẽ, lại ở một bên an ủi nàng. Lưu thị mới chết mấy ngày, phương thúy phân liền nháo ra như vậy sự. Thôi thủy sinh nghe xong kim đào nói, khí làm tôn tử đi ngoài ruộng đem nhi tử hô trở về. Hắn mang theo nhi tử cùng kim đào đi vào Thôi Bình Nhạc trong nhà. Vào sân, Thôi Thủy Sinh liếc mắt một cái nhìn đến Thôi Bình Nhạc chính thản nhiên tự đắc uống rượu, mặt già đều mau nghẹn thành cả tím sắc. Nổi giận đùng đùng vào phòng, dùng quải trượng đem trên bàn bầu rượu cùng một mâm đậu phộng quét đến trên mặt đất. Lược có men say Thôi Bình Nhạc nhìn đến trong phòng vào vài người, hắn loạn trọng đứng lên còn không có thấy rõ là ai, trên mặt đất liền một mảnh hôn nộn. Thôi Thủy sinh hắc mặt nhìn thân mình lay động Thôi Bình Nhạc, Thôi Bình Nhạc, ngày này ngày không rời tiểu diệu, xem ra ngươi nhật tử còn rất thoải mái. Thấy là lý chính lại đây, Thôi Bình Nhạc nết miệng cười cười, này, Thủy sinh thúc, ngươi hỏa khí thật lớn a Thấy hắn một bộ cà lơ phất phơ bộ ráng, Thôi Thủy sinh huy khởi quải trượng đánh vào Thôi Bình Nhạc trên ủi cấp lao tử căm miệng, Phương Thị đâu? Bị chín cân tức phụ đánh một đốn, Phương Thị chật vật về đến nhà. Liền siêm y ghi cũng chưa cố đến đi phơi nắng, liền chui vào khuê nữ trong phòng rửa mặt thay quần áo. Trên mặt có thương tích, nàng tống cổ khuê nữ đi trình đại phu ra cho nàng lấy dược, chính mình đang muốn ra khỏi phòng tử. Nhìn đến thôi thủy sinh dẫn người vào gia môn, kim đào cũng theo sát sau đó, biết chính mình vô cớ đánh rất tức phụ, cái này làm hỏng việc, lại vội vàng nút vào. Bị một quải trượng đánh thanh tỉnh thôi bình nhạc nhìn đến kim Đảo cũng ở, hắn quay đầu lại nhìn phía thôi thủy sinh. Thủy sinh thúc, phương thị kia mụ lười đi bờ sông giặt quần áo còn không có trở về, ngươi lão tìm nàng làm gì. Ngươi cũng thật hành, cưới cái hảo bà nương, thế nhưng vô cớ đánh lên tiểu bơi tới, có tiền đồ. Nếu không phải xem kim đào tức phụ bị khi dễ, thôi thủy sinh thật không vui nhìn đến cái này phế vật người. Nhìn đến kim đào sắc mặt bất thiện đứng ở trong phòng, lại nghe được thôi thủy sinh nói, thôi bình nhạc trong lòng cũng có chút thấp thỏng, thủy sinh thúc. Phương Thúy phân kia chết bà nương lại đánh cái nào? Không phải là đánh Cẩm Nhi đi. Kim Nào lạnh trên mặt trước một bước, khinh thường nhìn cái này co rúm nhị thúc, nàng đánh ta tức phụ ta cũng không trở về tha nàng, kia chết bà nương còn dám đánh Cẩm Nhi, nàng là không muốn sống nữa, mới dám khởi này nhẫn tâm. Cháu trai trong mắt lửa giận giống muốn ăn thịt người, thôi bình nhạc xúc xúc cổ, Kim Nào, đều là người một nhà, ngươi nói cái gì tản nhẫn lời nói đâu? Kim Nào một tay chống quả trượng, Một tay nắm lên thôi bình nhạc cổ áo, mắt chừng mắt hắn, cái nào cùng ngươi là người một nhà. Mau nói Phương Thúy Phân kia chết bà nương tránh ở nơi nào. Các ngươi cho rằng đánh người trốn đi liền không có việc gì. Biết được cái này cháu trai ở dưới chân núi cầm khảm đao giết vài cái thổ phỉ, còn có thể thoát thân, bị hắn bắt lấy cổ áo. Thôi bình nhạc trong lòng cũng sợ hãi lên, kim đảo, ngươi trong mắt còn có hay không ta cái này nhị thuốc. Mau buông tay. Các ngươi liền xuất sinh không bằng sự đều làm, cũng đừng ở láo tử trước mắt hướng trưởng bối, ngươi không xứng. Kim Đào nói chuyện, bắt tay thu càng khẩn chút. Mắt thấy Thôi Bình nhạc mặt nghẹn đỏ bừng đã xuyên bất quá tới khí, Thôi Bình tùng vội vàng đem Kim Đào kéo ra, Kim Đào có chuyện chậm dai nói. Bên này đang ở làm ấm ý, nhà cũ cũng là một đoàn loạn. Trần Liên oánh bị chín cân tức phụ cùng Thôi Hoa Cẩm nâng về nhà, liền cảm thấy bụng nhỏ từng đợt quá đau. Chín cân tức phụ nhìn nàng cái trán đều đau ra mồ hôi mỏng, vội vàng đi tìm Trình đại phu. Trình đại phu lại đây xem qua, nói Trần Liên Oánh đã có 2 tháng có thai, lại bị đánh muốn hoa thai, hắn dặn dò chín cân tức phụ hảo hảo thủ tại chỗ này, chính mình tắc vội vã về nhà xứng thuốc dương thai. Nghe được tam tẩu thế nhưng bị đánh sắp đẻ non, Thôi Hoa Cẩm cũng nổi giận đùng đùng ra tam ca nhà ở, về phía Tây viện đi đến. Nhân thôi tiểu nha từ Trình đại phu ra cầm dược trở về. Thôi bình tùng đem trốn đi phương thị mang theo lại đây. Thôi hoa cẩm chạy tới, thôi thủy sinh đang ở đau mắng phương thị. Phương thị còn rào biện bị chín cân tức phụ đã thương sự, nàng cười lạnh vào phòng, lý chính ra ra, ta tam tẩu đã bị này đáng chết mụ già thối cấp đánh mau đẻ non, việc này ngươi xem làm đi. Nghe được lời này, trong phòng người đều đồng thời thay đổi mặt. Phải biết rằng đại lang gia mấy năm nay đã chết bao nhiêu người, kim đào tức phụ khó khăn hoài thân mình. Lại bị đánh muốn đẻ non, có thể không cho bọn họ tĩnh tâm sao. Kim đảo chiều quỷ gối thôi thủy sinh trước mặt Phương Thúy Phân đạp một chân, ác thanh ác khi nói, Phương Thúy Phân, ta tức phụ trong bụng hài tử giữ không nổi, ngươi liền trở chết đi. Dứt lời này làm cho người ta sợ hay nói, hắn chống quải trượng xoay người ra nhà ở. Mắt thấy thôi ra đại phòng cùng nhị phòng thù hận càng kết càng sâu, thôi thủy sinh run rảy đứng thẳng thân mình, ngửa mặt lên trời thở dài, ông trời không có mắt ta Sao khiến cho phương thị này ác phụ vào ta thôi ra môn. Thật sợ Trần Liên đánh mất hài tử, Kim Đảo sẽ làm ra hủy thiên diệt địa thai họa tới. Thôi bình tùng thúc dục hắn giả mua tiểu thụy leo cha. Cha, ngươi này sẽ nói lời này cũng vô dụng, ta đi trước cách vách nhà cũ nhìn xem đi. Bọn họ mấy cái lại đây khi, Trình Đại Phu đã đem thuốc dưỡng thai lấy lại đây, chín cân tức phụ ở trong phòng bếp ngao. Tóm lại là nữ nhân loại chuyện này, thôi thủy sinh phụ tử không hảo vào nhà vân an khiến cho thôi hoa cẩm cho hắn dọn mấy cái ghế cùng đồng dạng nôn nóng bất kham thôi bình an ngồi ở trong viện. Rất thức phụ ra việc này, thiếu đại lang ra nhân tình đúng là lúc này còn, thôi bình tùng vội vàng về nhà làm tức phụ mau chóng đưa rổ trứng gà lại đây. Vào buông trong, thôi hoa cẩm nhìn tam tẩu trắng bệnh sắc mặt, lại vội đoan lại đây nhiệt hồng đường cắt thủy đi nàng uống. ỉ trên giường bạn Kim đảo xem tức phụ gương mặt xưng lợi hại, trên mặt vài điều vết máu. Hắn thầm hận vừa rồi đánh Phương Thúy Phân kia chết bà nương có chút nhẹ. Liên oánh, ngươi gì cũng đừng nghĩ, hảo hảo dưỡng thân mình, này khẩu ác khí ta sẽ thay ngươi ra. Nam nhân nói làm sợ hai an lòng xuống dưới, ngay sau đó lại lo lắng khởi kim đảo nóng nảy tính tình. Trần liên oánh hơi hơi lắc đầu, nước mắt lại từ hốc mắt lăn ra đây, nàng lôi kéo hắn tay cầm. Kim đảo ngươi đừng đi trêu chọc bọn họ, nhà ta không thể lại đã xảy ra chuyện. Thấy tức phụ lại khóc lên. Kim Đào dùng tay đi lau má nàng nước mắt, ơn, ta nghe ngươi lời nói, ngươi đừng khóc, mặt xương phụ thành như vậy, mắt cũng khóc xương thành, cái gì bộ ráng. Tất cả mọi người trong lòng thấp thỏm trần liên oánh bụng, lúc này thôi ra lại tới nữa mấy cái khách không ngợi mà đến. Ba cái thô tráng hán tử mang theo đầy mặt hung ý vào thôi ra sân. Có cái trên mặt mang theo đao xẻo hán tử quét mắt trong viện thôi thủy sinh cùng thôi bình an hai người. Hung tận nói, đây là cái kia thôi Kim nào ra. Chết lao nhân, thôi kim đào ngày đó giết ở nơi nào. Này ba người hung ác thành bộ răng này, tiến sân liền mắng chửi người, xem ra là tới tìm tra, thôi thủy sinh đứng lên, nhìn bọn họ, các ngươi là ai. Sao có thể xuất khẩu đả thương người. Trước đó vài ngày hắn huynh đệ xuống núi thế nhưng bị cái ma đầu tiểu tử cấp giết, kia hai tóc máu mới cởi tiểu tử thúi còn giết trong trại như vậy nhiều huynh đệ, nếu không phải đại đương gia mới được nhi tử là cái hỷ sự. Hắn sớm mang theo người lại đây trả thủ. Ở bên ngoài đã nhìn đến tôi ra tòa nhà không tồi, lại nghe được thôi lão năm nói lên tôi ra là trong thôn nhất có tiền nhân ra, hắn ác ý đồ sinh. Mặt theo chiều thôi thủy sinh đến gần hai bước, lành lạnh tuét miệng mắng, chết láo nhân, nơi này không chuyện của người, mau làm thôi kim đảo cấp ra lăn ra đây. Này thanh quá mắng, doa ở trong phòng bếp ngao dược chín cân tức phụ thiếu chút nữa đem trong tay chén thuốc cấp quăng ngã, vội đem chén thuốc bông. Ra phòng bếp, trong viện đứng ba sát thần, 9 cân tức phụ trắng lá gan đi tới, thủy sinh thúc, bọn họ là ai à. Mắt thấy người tới ác y đều mang ở trên mặt, thôi thủy sinh trầm giọng phân phó, 9 cân ra, người hồi phòng bếp nấu cơm, nơi này có ta láo nhân chiếu ứng. Đầy mặt lo lắng 9 cân tức phụ quét mắt này ba người, dẫn theo nghị thẩm trở lại phòng bếp, ngắm lại sự tình không đúng, nàng lại quải lộ lặng lẽ ra thôi ra. Thôi ra này sẽ nhưng không có thể đứng vững sự nam nhân, nàng phải nhanh một chút đem đương ra từ ngoài ruộng kêu trở về. Chính lo lắng tức phụ thân mình, nghe được bên ngoài la hét tấm ý, kim đảo xem mội mội muốn đi ra ngoài, hắn một phen túm chặt muội muội tay, cẩm nhi, ngươi hảo hảo bồi ngươi tam tẩu ở trong phòng đứng đi ra ngoài, tam ca đi xem tới là cái nào. Thôi hoa cẩm nghe được bên ngoài tiếng mắng, trong lòng liền có chút bất an, ân, kêu ba nhìn liền không giống người tốt. Tăng ca tiểu tâm chút chân của ngươi. Đi vào trong viện, kim nào ánh mắt liền đinh hướng về phía cái kia mặt thẻo, nghĩ đến cùng lúc trước bị vương đại đầu một đao chém đầu thổ phỉ tiểu đầu mụn, hắn nháy mắt liền minh bạch, này ba là thổ phỉ, cũng khiếp sợ bọn họ là gan, cũng dám như vậy không kiêng nghể gì tìm tới mua tới. Mặt thẻo nhìn từ trên xuống dưới trong quải trượng mãn nhã đều là cừu hận nhìn chầm chầm hắn kim đào, gật gật đầu, rét căm căm cười cười, ha ha, Còn tưởng rằng tiểu tử ngươi là cái rùa đen rút đầu đâu? Hành, có loại. ra bội phục ngươi. Kim Đào nhớ tới tam thúc chết thảm ở kia giũng suối sinh trong tay, vương đại đầu hiện giờ còn ở y quán dưỡng thương, hắn trong lòng hận ý nháy mắt tập vào trong lòng. Ư, nợ máu trả bằng máu, dạ ban ngày ban mặt tới thôi ra thôn, ngươi là gan cũng không nhỏ. Các huynh đệ, ra đi. Không để ý tới Kim Đào nói, mặt thẹo xoay người dẫn đầu hướng ra phía ngoài đi đến. Hai thổ phỉ hướng trong viện vài người nhìn lướt qua, cũng đuổi theo mặt thẻo rời đi thôi ra sân. Nghe được Kim Đào cùng kia mặt thẻo đối thoại, thôi thủy sinh trong lòng lạc một chút, này ba thế nhưng là thổ phỉ. Kim Đào, ngươi ngồi xuống nói nói, này thổ phỉ sao có thể đi vào ta thôn. Kim Đào nghĩ đến tam thúc chết thảm ở thổ phỉ đau hạ, trên mặt da thịt đều có chút run rẩy, hắn dự mày thẳng tóc nhìn kinh ngạc còn có chút hoảng khủng thôi thủy sinh, giận dữ nói, còn có thể sao tới. Có thôi láo năm cái kia xuất sinh ở thổ phỉ trong ổ ngồi sồn, không có bọn họ hai anh em sống súc sinh, ta tam thúc cũng sẽ không chết. Đứng ở tây sương ngoài cửa thôi hoa cẩm không nghĩ tới tới lại là thổ phỉ, cũng mắt chóng váng. Tam lang bị này đó đáng chết thổ phỉ giết chết, này đó thổ phỉ thế nhưng còn không buông tha nhi tử, tìm tới muôn tới, thành thật hàm hậu thôi bình an mặt dọa cùng đất một cái nhan sắc. Trong miệng lầm bẩm, thổ phỉ đều tìm được nhà ta. Này nhưng sửa làm sao? Cha bị dọa phá lá gan, Kim Đào vội đi qua đi chấn ăn hắn, cha, ngươi đừng sợ, bọn họ tổng không đến mức dám trắng trận táo bạo tới nhà ta giết người. Bọn họ thôn muốn là hẻo lánh lại nghèo thực, những cái đó thổ phỉ chính là ở được mùa chi năm cũng sẽ không động đánh cấp thôn chủ ý, không nghĩ tới lần này thế nhưng trực tiếp đi tới trong thôn. Nghe xong Kim Đào một phen lời nói, thôi thủy sinh đầu góc một cuộn chỉ rối Đại ca miểu vô tin tức, Trong nhà liền dư lại tam ca này can, cũng không thể lại ra gì ngoài y muốn, thôi hoa cẩm đi đến kim đào trước mặt, vội văng nói, tam ca, ngươi lúc trước giết bọn họ vài người, này đó thủ phỉ sẽ không thiện bãi cam hưu, ngươi mau mang theo tam tẩu đi phủ thành đại đường, cứu ra ra già trốn chút thời gian. muội mội trong mắt lóe trong suốt nước mắt, kim đào tâm nắm lên, hắn thương tiếc sờ sờ mội mội đầu tóc, cười khổ, cẩm nhi, ngươi đừng nói ngốc lời nói, ra hôm nay đại thai họa Tăng ca đường đường bảy thước nam nhi có thể nào ném xuống các ngươi trốn đi. Từ kia mặt thẻo mang theo người tiến vào, hung ác ở trong sân quát mắng bãi, thôi bình an tâm liền thỉnh Thịch loạn nhảy, tâm thần một loạn hắn nghe được khuê nữ nói, tiến lên bắt lấy nhi tử tay, thúc dụ, kim nào ngươi mội mội nói rất đúng, ngươi tức phụ còn hoài hài tử, cũng không thể có gì sơ suất, ngươi liền mang theo tức phụ đi phủ thành, cẩm nhi cũng phải đi, mau thu thập đồ vật các ngươi này liền đi. Kim Đạo Vâng chịu hảo hán dám làm dám chịu đạo nghĩa, lại nói này đó tội phạm cũng không phải hảo lựa gạn, hắn lắc đầu, "Cha, ngươi cũng đừng thêm phiền, ta thật không thể ném xuống ngươi đi phủ thành, lại nói bọn họ nếu có thể tìm tới nơi này, đi đại đường cứu ra ra ra cũng không an toàn, còn đem họa lại mang cho đại đường cứu ra ra ra." Thôi thủy sinh ở trong lòng cân nhắc thủ phỉ nếu thật dám đến trong thôn giết người, trong thôn có bao nhiêu nam nhân có thể ngăn cản, suy nghĩ một hồi lâu, Thật sự không hoàn toàn chi sách, vẫn như cũ mặt ủ mày cho. Lúc này lấy lại tinh thần lại nghe được đại lang bọn họ phụ tử tranh chấp, hắn xua xua tay làm hắn hai cha con đường khắc khẩu, Kim Đào, thổ phỉ hung ác liền xúc sinh đều không bằng, cha ngươi nói rất đúng, ngươi đem tức phụ cùng Cẩm Nhi đưa phủ thành đi, ta đây liền đi các gia thông chi, làm trong thôn các nam nhân đều tập trung đến cùng nhau, thương nghị cái đối kháng thổ phỉ chương trình. Liên Lý chính gia gia cũng tán đồng bọn họ đi phủ thành. Thôi hoa cẩm vội khuyên tam ca, tam ca, thủy sinh ra ra nói này biện pháp hảo, ngươi liền nghe lời đi. Ngắm lại tức phụ thân mình, còn có mội mội an nguy, kim đào đành phải đồng ý, hảo, ta đây liền đi trên núi đem xe bỏ gấp trở về. Thấy đứa nhỏ này muốn lên núi, thôi thủy sinh lôi kéo kim đào tay, còn đi gì trên núi A đi trước nhà ta ngoài ruộng đem nhà ta xe bỏ chạy tới, sớm đem người tiến đi, cũng sớm chút an tâm. Tam ca rốt cuộc đáp ứng rồi việc này, Thôi Hoa cẩm nhớ tới trong phòng bếp còn ngao thuốc dương thai, cũng không thấy chín cân thiểm, nàng nhìn theo Tam ca nâng run rẩy thôi thủy sinh rời đi, vội vàng vào phòng bếp. Nhìn nắm sắc thuốc dư lại ước có không đến một chén lược, nhanh nhẹn cầm chén đem dược đảo ra tới, đoan đi tam tẩu trong phòng. Trên giường Trần Liên Oánh nhìn đến cô em chồng bưng chén thuốc tiến vào, vội vàng hỏi, "Cẩm Nhi, ngươi nói vừa rồi tới ba thật là thổ phỉ." Đại họa lâm đầu, Thôi hoa cẩm trầm khuôn mặt, đem chén thuốc đưa cho Trần Liên oánh tam tẩu nếu ngươi đã nghe được, việc này cũng không gặp ngươi, ngươi đem rửa uống lên, ta thu thập quần áo ta lập tức liền rời đi ra đi phụ thành. Bưng chén thuốc, Trần Liên Hoánh thần sắc có chút chính lăng, cẩm nhi, ta đi rồi, vậy ngươi tam ca cùng ta cha làm sao? Biết tam tẩu lo lắng tam ca, thôi hoa cẩm đang ở phiên siêu mỹ tay hơi đốn hạ, tiếp tục từ tủ quần áo hướng ra ngoài lấy siêu mỹ đi tam tẩu. Cha cũng cùng ta cùng đi, đến nỗi tăng ca, hắn tính tình ngươi cũng biết, nhận chuẩn sự tám đầu như đều kéo bất quá tới, cụ thể xem tình hình rồi nói sau. Chính là tình hình thực tế, nàng cũng không gì hảo cai cọ, trần liên oánh đem dược mấy hơi thở uống xong, cũng sốc lên đệm chăn xuống giường. Chị dâu em chồng hai đem siêm ý gì đều dùng một khối giường lớn đơn bao vây hảo, làm tam tẩu nằm hồi trên giường, thôi hoa cẩm lại đi thu thập nàng cùng cha siêm ý gì. Nhìn đến khuê nữ liền chính mình xem ý gì đều thu thập lên, thôi bình an dồn dập nói, cẩm nhi, ta không đi phụ thành. Giống như nãy đi rồi, trong nhà minh bạch người liền ít đi rất nhiều, thôi hoa cẩm bất đắc gì nói, cha, ngươi chân cảng không tiện lợi, thổ phỉ thật đi vào, ngươi không phải xả đại ra chân sau sao. Đến lúc này, ngươi cũng đừng thêm nữa rối loạn. Nghĩ đến khuê nữ nói cũng có đạo lý, thôi bình an yên lặng ngồi ở mép rừng thượng, nhìn khuê nữ bận rộn thu thập quần áo. Trong lòng thầm hận chính mình là cái phế vợ, tồn tại trừ bỏ liên lụy bọn nhỏ, gì sự đều làm không thành. Kim Đào từ thôi thủy sinh ra ngoài ruộng đem xe bò gớp trở về. Thôi hoa cẩm cầm vài giường chăn đệm lót ở xe bò thượng, Kim Đào đem tức phụ nâng ra tới an trí hảo. Nhà mình rốt cuộc có ba người muốn ở tại đại đường cứu ra ra ra, thôi hoa cẩm không nghĩ lại thiếu như vậy nhiều nhân tình, lôi kéo tam ca tay, tam ca. Ta tổng không hảo đi ăn không trả tiền đại đường cứu ra ra ra lương thực, người đi cách vách thỉnh chín cân thuốc lại đây đem nhà ta lương thực chiều trên xe nhiều trang mấy túi. Ta đây liền đi. Mội muội quả nhiên thận trọng, liền cái này đều nghĩ tới, kim đào đáp lời xoay người lại ra ra môn. Kim đào khua xe bỏ ra thôn. Thôi bình tùng gõ đồng la, đem người trong thôn triệu tập đến từ đường ngoại sân phơi. Nghe được thôi bình tùng lớn tiếng thét to thôi lão 5 ngón tay kỳ thổ phỉ vào thôn. Sân phơi nháy mắt nổ tung nổi. Trong thôn bà nương nhóm đều dọa trắng mặt, sôi nổi mắng thôi ra huynh đệ không phải cá nhân, các nam nhân cũng chửi hầm lên, thôi láo bốn huynh đệ là xuất sinh. Thôi thủy sinh trầm khuôn mặt, phân phó đoàn người đều đồng tâm hiệp lực cộng đồng ứng đối thổ phỉ. Vì bảo hộ nhà mình thê nhi già trẻ tánh mạng, phần lớn nam nhân đều hướng phía trước mặt đài thượng chen qua đi trong miệng hô Lý Chính yên tâm, thổ phỉ dám đến, liền lấy khảm đao đem bọn họ đầu lưu lại. Nghe được trong thôn nam nhân đều huy cánh tay điên cuồng gào thét, thôi thủy sinh thoáng thở phào nhẹ nhõm xua tay làm cho bọn họ an tĩnh lại. Chờ sân phơ yên tĩnh, thôi thủy sinh tăng lớn sức lực đều, đoàn người đều cẩn thận nghe, từ giờ trở đi, ngoài ruộng sống đều không cần ở đi làm, hết thể đều nghe ta an bài. Thấy bọn họ đều gật đầu đồng ý. Thôi thủy sinh phân phó bọn họ đều đi trên núi chém chút bùi gai cùng táo thứ cành cây trở về. Ở các gia tường viện thượng đều chôn hảo bùi gai cùng táo thư cành cây. Thổ phỉ nửa đêm trèo tường cũng không như vậy dễ dàng. Để ngừa thổ phỉ trợn xuất hiện làm đoàn người trở tay không kịp. Thôi thủy sinh biết trong thôn từ 15 tuổi đến 40 tuổi nam nhân có 7 chục cái. Liền đem bọn họ 15 cái một tổ. Chia làm 5 tổ làm tính tình trầm ổn người mang theo. Chẳng phân biệt ngày đêm ở trong thôn tuần tra. Này hai cái biện pháp hảo, đoàn người nhất trí đồng ý. Từ sân phơi rời đi, đoàn người ước hảo ăn xong cơm trưa liền lên núi cắt bủi gai cùng táo thứ cành cây. Không quá bao lớn sẽ, trong thôn tới thổ phỉ sự liền truyền mở ra. Nghe được giết hàn quả phụ thôi lão 42 anh em thế nhưng lên núi đương thổ phỉ, còn thai hỏa thôi bình triệu tặng tánh mạng. Hiện giờ lại muốn tới thai họa người trong thôn, mấy cái lanh mồm lanh miệng bà nương lại chạy đến thôi lão năm bọn họ trong nhà chửi bậy lên. Lưu Thừa Phong nhìn đến đại cháu ngoại trai một nhà lại đây, còn có chút ngoài ý muốn. Biết được là thổ phỉ đi trong nhà trả thù, hắn khí chụp khởi cái bàn, này giúp ai ngàn đao xúc sinh chơi nghệ, lá gan nhưng thật ra không nhỏ. Đại lang các ngươi an tâm chủ hạ, đi trước ăn cơm, ta đây liền lại chạy tranh phủ nha, làm kỹ sư ra an bài nhân thủ đi các ngươi thôn. Lần trước Kim Đảo bọn họ chạy trốn tới phủ thành y diè quán, ngay kế Lưu Thừa Phong liền đi tranh phủ nha bảo quan. Kê tỏa sơn thượng nạn trộm cướp ngọn nguồn đã lâu Quan phủ cũng không năng lực đi diệt phỉ Mới làm cho bọn họ càng thêm càng rỡ Tiếp thôi ra án tử Phủ nha kỷ sư ra cũng là đau đầu không thôi Lại khổ vô lương Vương Biết được Lưu Thừa Phong lại lần nữa đi vào Kỷ sư ra ném xuống bát cơm liền đón ra tới Sự tình khẩn cấp Lưu Thừa Phong cũng không cùng kỷ sư ra khách sáo Lập tức nói thổ phỉ đi cháu ngoại trai ra thị vi sự tình Ban ngày ban mặt Bọn họ cũng giam trăng trận táo bạo tới cửa thị huy, này còn lợi hại. Kỷ sư ra nghe song lưu thừa phong tự thuật, cũng khí thổi dâu trứng mắt, hai tay xoa xoa ở trong phòng chuyển du lên, này giúp xuất sinh cũng quá càng dỡ, căn bản liền không đem quan phủ để vào mắt. Nghĩ đến lưu thừa phong đường cháu ngoại cùng một cái tiểu tử ngay cả sát mười mấy thổ phỉ, kỷ sư ra trong lòng có tự tin, trong nhà môn bộ khoái lại vô dụng cũng có thể một cái để một cái đi, lại không thể ngồi yên không nhìn đến. Tùy ý này hỏa thổ phỉ càng ngày càng cuồng vọng bưu hắn đi xuống. Hắn manh vô cái bàn, lão lưu, ngươi trở, ta đây liền đi triệu tập trử bộ đầu, làm hắn mang lên 30 danh quan sai đi thôi ra thôn. Nghe được kỷ sư ra nói, lưu thừa phong không lưng chiều hắn hành lễ, hảo, ta lưu mồ đa tạ kỷ sư ra, này liền trở về làm ta hai nhi tử bốn cái tôn tử đều theo trử bộ đầu đi thôi ra thôn làm cho bọn họ cùng tôi họ tộc nhân cộng đồng đối kháng này hỏa xuất sinh. Lưu thừa phong thế nhưng làm con cháu ra tới chống cự thổ phỉ, kỷ sư ra trong lòng càng thêm lửa nóng, vỗ lưu thừa phong đầu vai khen, lao lưu, ngươi có thể như vậy cùng chung kẻ địch, ta bội phục ngươi đạo đức tốt. Không phải lưu thừa phong đạo đức tốt, hắn thật sự thống hận kêu hỏa thổ phỉ tàn nhẫn, nếu không phải tam lang bị hại chết, lục muội cũng sẽ không thương tâm mà chết. hắn thở dài khẩu khí, sư ra, Ngươi là không biết, ta lục mội vì cùng già ta tam lang cháu ngoại trai hoa nhiều ít tâm huyết, lại bị này hỏa xuất sinh cấp chôn vùi tánh mạng, ta thật sự là không cam lòng a Hai người nói chuyện ra hậu nha. Thôi hoa cẩm nghe được lưu thừa phong chuyển đến phủ nha quan sai, trong lòng khẩn đề kia khẩu khí cũng tùng rất nhiều. Đối đầu kẻ địch mạnh, kim đào muốn đi y quán vấn an vương đại đầu, nếu hắn thương hào chút, cũng chuẩn bị làm hắn hồi thôn đánh thổ phỉ. Lưu Thừa Phong ngẫm lại Kim Đảo nói có lý, làm Đại Nhi tử tự mình đánh xe đem hắn đưa đến y rẻ quán. Nhìn đến Kim Đảo xuất hiện, Vương Đại Đầu một phen ôm hắn, "Kim Đảo, ngươi đã tới, đem ta ném ở chỗ này, ta đều mau bị đẻ nén đã chết." Gia hỏa này cũng là cái không chịu ngồi yên, đều thương thành như vậy còn vài lần lại nhảy này phải về thôn. Kim Đảo ngẩng đầu nhìn Vương Đại Đầu cười khổ, "Đầu to ca, đừng nói nữa, lập tức liền có một hồi ác chiến." Ngươi thân mình như thế nào? Có thể hay không lấy đến khởi khám đao? Nghe Kim Đào lời này, Vương Đại Đầu còn tưởng rằng hắn muốn cho chính mình trở về cày ruộng loại lương thực, tay vỗ bộ ngực cười. Ở chỗ này mỗi ngày uống thuốc bổ, này thân mình bổ làm ta đi giết đầu lao hổ sức lực đều có. Nhưng thật ra ngươi sắc mặt sao như vậy khó coi đâu. đầu to ca, thổ phỉ đều tìm tới ra môn, ta sắc mặt có thể đẹp mới kêu kỳ quái đâu. Kim Đào thần sắc phức tạp đem thổ phỉ đi vào trong nhà, hắn đem trong nhà người đều đưa vào phủ thành sự cùng Vương Đại Đầu nói một lần. Này giúp hôn trướng xuất sinh, bọn họ đều dài quá ốc heo a cũng dám tới trong thôn tìm cha. Thổ phỉ thế nhưng đi thôi ra khiêu khích, Vương Đại Đầu trong mắt đều mau trừng ra tới. Đi, ta trở về đem khảm đao ma mau, chờ bọn họ này bọn xuất sinh tới cửa. Vương Đại Đầu không nói hai lời, lôi kéo Kim Đào liền phải ra y địa quán. Cùng Lưu Đại Phu chào hỏi một cái, Kim Đào làm đại biểu thúc trực tiếp đi thợ rèn phô, mua mười mấy đem mới tinh thốc lượng tân khảm đào. Đến giờ thân, Lưu ra con cháu cùng Kim Đào, vương đại đầu vội vàng hai chiếc xe ra khỏi cửa thành chiều thôi ra thôn chạy vội trở về. Trở lại trong thôn, Kim Đào mang theo người trực tiếp đi lý chính trong nhà. Nghe được nha môn bộ đầu mang theo quan sai ngày mai cũng muốn lại đây, thôi thủy sinh trong lòng mới không như vậy thấp thoảng. Làm nhi tử đem kim đảo mang lại đây 10 đem tân khảm đao đưa cho trong thôn nhất có sức lực 10 cái thôi họ tục nhân. Vương đại đầu cùng thôi thủy sinh đều phòng trừng thổ phỉ hẳn lạt sẽ ở ngày mai ban đêm vào thôn. Thôi thủy sinh lập tức phân phói nhi tử trước mang theo mười mấy thanh tráng niên đem vào thôn nhất định phải đi qua chi lộ chính là hạ kiểu trượng dư xa địa phương đảo thượng hố sâu, dùng tước tiêm trúc phiến cắm thượng, lại đem thổ hư trôn thượng. hắn lại chống quải trượng ai ra thông chi làm trong thôn phụ nhân. Hai tử cùng với lao nhân, ngày mai sáng sớm liền đi từng người thân thích ra tránh né mấy ngày, chờ đem thổ phỉ đuổi đi, lại hồi thôn. Biết được thổ phỉ muốn tới nhà cũ trả thù, đại thế nhưng thất sắc thôi bình nhạc ở phía sau buổi liền mang theo phương thúy phân cùng tiểu nha trở về phương thị nhà mẹ đẻ. Kim đào bọn họ trở lại nhà mình, nhìn xem trong viện nhất mỏng nếu địa phương chính là hậu viện. Sân thiên không hắc thấu, bọn họ mấy cái ở hậu viện tới gần sau tường bắt đầu đào hố sâu. Lại làm chiều liền không ở đi trên núi cải ruộng lý đại vượng đi phòng sau rừng trúc tử chém che bương. Che bương chém trở về, kim đào cùng vương đại đầu lại dùng dao nhỏ bắt đầu tức sắc bén trúc phiến. Chơi tối đấu, năm thức thâm, ba thước khoan hố to dọc theo hậu viện tường đào thành, bọn họ đem sắc bén trúc phiến cắm vào hố. Tú hoa làm tốt cơm tối, mấy cái hán tử ăn cơm, vẫn như cũ không đi nghỉ tạm, đem trong nhà cũ khảm đao đều ở ma thạch thượng cẩn thận ma một lần. Vài người lăn lộn đến đa khuya, mới ở tú hoa không ngừng thúc dục đi xuống trong phòng ngủ. Lúc này, đi hướng thổ phỉ hàng rào trên đường núi mặt thẻo không ngừng chịu mông ngựa, mặt sau hai thổ phỉ cũng cố sức đuổi theo bọn họ nhị đường ra. Tới rồi nửa đêm về sáng, bọn họ ba mới trở lại trong trại. Ở cửa trại khẩu trực đêm thôi láo năm chào đón, á rua thế mặt thẻo nắm mã. Mặt thẻo liền liết hắn một cái đều không có, lập tức đi đại đường ra nhà gỗ. Hai người thương nghị hơn nửa canh giờ, quyết định ngày mai khiến cho mặt thẻo mang theo các huynh đệ xuống núi đi thôi ra thôn cấp chết đi các huynh đệ báo thủ. Ngày kế, thiên tài lượng không nhiều lắm sẽ. Tú Hoa cùng Lý Đại Vượng hai vợ chồng ở trong phòng bếp cấp đoàn người nấu cơm. Nghe được đại môn bị người chụp vang, đang ở xoa mặt chuẩn bị trưng màn thầu Tú Hoa hoàng sợ, Đại Vượng, như thế sớm cái nào sẽ đến gõ cửa a liếc mắt dọa sắc mặt đại biến tức phụ liếc mắt một cái. Lý Đại Vượng tức giận nói, nhìn ngươi kia nhát gan, nếu thật là thổ phỉ sẽ văn nhã gó cửa. Thôi Bình Tùng lớn tiếng kêu, Đại Vượng huynh đệ, mau mở cửa. Là Bình Tùng đại ca, ta đi mở cửa. Lý Đại Vượng nghe được là Thôi Bình Tùng, hắn chiều bếp điền tủi, đứng dậy ra phòng bếp. Mở cửa, nhìn đến Thôi Bình Tùng có nửa túi lương thực đứng ở cổng lớn, Lý Đại Vượng có chút phát ốc, Bình Tùng đại ca, ngươi bối lương thực làm gì? chính mình đem thức phụ Lao nương cùng hài tử đưa đến thôn bên thân thích ra, Thôi Bình Tùng có chút ngượng ngủng, cha ta nói đến chiều làm trong thôn lại đây mười mấy người ở Đại lang ca gia thủ, sợ các ngươi gạo thóc không nhiều lắm, làm ta trước đem lương thực cấp đưa tới. Trong nhà gạo và mì cũng đủ ăn, ngươi còn như thế khách khí. Lý Đại Vượng tiếp nhận kia nửa túi gạo thóc, làm Thôi Bình Tùng tiến vào. Nghĩ đến Đại Lăng trong nhà liền dư lại tú hoa một nữ nhân, Thôi Bình Tùng có chút hổ thẹn. Hôm nay còn có như vậy nhiều con sai, ta nghĩ làm đệ mội nhiều làm chút màn đầu, ta cũng không làm cho quan sai đói bụng thế ta đánh thổ phỉ không phải. Lý đại vượng cùng Thôi Bình Tùng nói nói mấy câu, đem hắn tiến đi, lại tiến phòng bếp cùng tức phụ làm khởi cơm tới. Nếu đưa tới gạo và mì, còn có như vậy nhiều há mồm muốn ăn cơm, tính kế đuổi tới cơm trước khi, muốn trưng tam đại nổi màn đầu. Tú hoa làm nam nhân dùng đại chậu sống mặt, Nàng đi hậu viện hầm đem tổn cải trắng củ cải trang một đại sọ, dọn đến trong viện rửa sạch. Kim Đào bọn họ mấy cái không chờ cơm sáng làm tốt, liền lục tục rời khỏi giường. Nhìn đến Lý đại vượng đã sống hảo một đại buồn mặt, Kim Đào cùng Vương Đại Đầu đi hậu viện bắt bảy tám chỉ đại con thỏ bắt đầu giết. Vội vàng ngăn xong cơm sáng, Kim Đào chân không nhanh nhẹn. Vương Đại Đầu mang theo lưu ra hai tiểu tử đi trong thôn đi dạo. Ra cửa thôn không bao xa. Nhìn đến thôi bình tùng chính dẫn người chiều trên đường hố to cắm tức tiêm trúc phiến, bọn họ mấy cái cũng giúp khởi vội tới. Bởi vì thôi lao 42 huynh đệ lên núi làm thổ phỉ, mới cho trong thôn đưa tới đại họa Thôi thủy sinh lửa giận dưới, thét ra lệnh hắn hai nhà tiểu tử nhóm cũng đi theo người trong thôn suốt đêm đào bấy dập. Tuy rằng mặt đường thượng đã đào như vậy đại một cái bây, vương đại đầu vẫn là không yên tâm, nhìn đến có người kéo một ít bủi gai cùng táo thứ cành cây từ trên cầu lại đây. Hắn mắt sáng ngời, vội mượn lươi hái mang theo lưu ra hai tiểu tử lên núi. Biết vương đại đầu hắn ba lên núi đi cắt bụi gai, thôi bình tùng cũng làm thôi lào bốn tử rất nhóm cũng lên núi đi cắt bụi gai cùng táo thứ canh cây. Chính mình cha làm như vậy ác sự, bọn họ nguyên bản liền ở trong thôn không dám ngừng đầu, hiện giờ lại đưa tới thổ phỉ, thôi ra mấy cái tử rất đều hổ thẹn khôn kể, cũng không dám tiêu khổ, buồn đầu đi theo vương đại đầu bọn họ lên núi. Bọn họ vài người ở trên núi cắt hơn hai canh giờ, cắt một đống lớn bùi gai cùng táo thứ cành cây, lại vội vàng kéo trở về. Đem hai bên đường đồng ruộng bên cạnh đều chôn thượng bùi gai cùng táo thứ cành cây, lại tước thật nhiều chúc phiến cũng dọc theo bùi gai tùng chôn đi xuống. Thôi thủy sinh sợ thổ phỉ rơi vào bấy dập lâm trận bỏ chạy, lại làm người ở hà đối diện gác, đem thổ phỉ đường lui cắt đứt. Nhìn đến vương đại đầu liền hai bên bờ ruộng đều bận tâm tới rồi. Lại đây xem xét thôi, Thủy Sinh vừa lòng liên tục gật đầu, tiểu tử này, nhưng thật ra cái có tâm kế hảo hài tử. Phương Lan Hoa mang theo con dâu cùng tôn tử, khuê nữ bị đương ra đưa đến Đào Gia thôn. Đào Tam căn nghe xong anh em cột chèo nói, lập tức vỗ cái bản, này giúp xúc sinh khinh người quá đáng. Tam lang huynh đệ như vậy hảo cá nhân bị bọn họ thái hóa, hiện giờ lại tìm tới môn tới, bọn họ này giúp thổ phỉ thật không đem người xem ở trong mắt. Đào Gia Nhị lang cũng khí đỏ mặt, Cha, thôi ra đã chúng ta không thể tuy rằng muội muội không phúc khí gã qua đi, nhưng tốt xấu cũng nhận thôi ra mãi mãi làm tổ mẫu, thôi ra mãi mãi khi chết, muội muội cũng mặc áo tang đi tặng táng, hiện giờ ra như thế đại sự, ta không thể ngồi yên không nhìn đến. Đào gia đại lang trực tiếp đem trong lòng lời nói cấp hô ra tới, cha, nhị lang nói rất đúng, nhà ta không thể làm vòng ân phụ nghĩa tiểu nhân, ta huynh đệ hai đều phải đi theo dựa qua đi đánh thổ phỉ. Nghe được hai nhi tử nói, hàm hậu đào tam căn lại vô cái bản, lớn tiếng kêu, hảo, ta đào tam căn không dưỡng nạo loại. Cha cũng cũng phải đi, lại vô dụng cũng có thể chém hắn mấy cái xuất sinh. Một phòng nữ nhân đều bị bọn họ ra ba lời nói hùng hồn làm cho sợ ngây người. Một hồi lâu, đào phương thị mới run run môi đương ra, ngươi thật muốn mang theo hai nhi tử đi thôi ra thôn. thấy yếu đuối lao bà tử muốn ngăn trở, đào tam căn có chút sinh khí. Ngươi cái lao bà tử chẳng lẽ còn muốn làm đàn ông chủ. Hảo Hảo ở nhà đem bọn nhỏ tiếp đón Hảo Liên Thành. Tiểu Dương Thị cũng nghẹn một bụng hỏa, nàng tiến lên đem bà bà cấp kéo qua tới. Trấn An, Nương, ngươi mạc sợ hãi, kim Đảo kia tiểu tử còn không có đại ca cùng nhị lang chắc nịch đều giết 5-6 cái thổ phỉ, nên làm nhị lang bọn họ đi, thế thôi ra cử nhân láo ra báo này huyết kiểu. Nghĩ đến thôi hoa cẩm ở lưu thị mồ khóc sủi lơ trên mặt đất. Thôi ý phương này sẽ trong lòng còn chua suốt không thôi. Nàng mắt hàm chứa nước mắt lại đây khuyên nương, nương, ngươi khiến cho cha cùng các ca ca đi thôi, không vì cái gì khác, đánh đi rồi thổ phỉ, cầm nhi kia nha đầu mới có thể có cái sống yên ổn ra a Cứ như vậy, đào gia phụ tử ba cũng theo thôi tóc dài đi tới thôi ra thôn. Lại nhiều ba người tay, kim Đảo cùng vương đại đầu hai người bọn họ lôi kéo đào nhị lang tay ha ha cởi rộ lên. Xem ra nhân ra nói ra trận phụ tử binh, đánh hổ thân huynh đệ, một chút đều không giả. Mau đến buổi trưa, canh giữ ở giao lộ Thôi Bình Tùng nhìn đến mấy chục cá nhân cưới ngựa chiều nơi này chạy tới, nhìn đến là quan sai đi vào, sợ bọn họ vào nhầm mấy giờ, vội chạy tới dẫn đường. Trừ bộ đầu mang theo 30 cái quan sai có Thôi Bình Tùng dẫn vòng đến nơi xa đồng ruộng vào thôn. Biết Đại Lang gia đã chuẩn bị tốt cơm canh, Thôi Bình Tùng trực tiếp đem bọn họ đưa đến Đại lang trong nhà. Lưu ra đại nhi tử nghe được bên ngoài từng đợt tiếng gó ngựa, biết là quan sai tới rồi, vội vàng mở ra đại môn ngành đón. Sợ thổ phỉ thật sông vào thôn, trực tiếp đi vào đại lăng ra, phát hiện nơi này có như thế nhiều quan sai, sẽ làm hỏng sự. Thôi thủy sinh phân phó vương đại đầu bọn họ mấy cái đem quan sai mã đều dắt đến thôn sau long vương trong miếu. Hơn 30 cá nhân đem sân đều mau chả mãn, tú hoa nhìn đến người thật sự là nhiều, trong nhà nơi nào có như vậy nhiều chén búa. Vội vàng tống cổ Lý Đại Vượng đi Lý Chính ra mượn chút chén đuối lại đây. Trừ bộ đầu nhìn tú hoa cùng Lý Đại Vượng mang sang vài đại chậu đồ ăn, bên trong có đại khối thịt, hắn mắt sáng ngời, gia nhân này quả nhiên thức thời, hai đại cái sọt nhiệt màn thầu, mạo nhiệt khí, thúc dục thuộc hạ mau chóng thêm no bụng, hảo chờ thổ phỉ tới cửa sắt cái thông khoái. Ăn xong cơm trưa, trừ bộ đầu ở thôi bình tùng cùng vương đại đầu dẫn dắt hạ, mang theo thuộc hạ ở trong thôn dạo qua một vòng. Trở về liền an bài như thế nào đem thổ phỉ một lưới bắt hết. Hắn mang đến người đều thiện dùng cung tiễn. Hắn làm 10 cái cấp dưới mang theo trong thôn một tổ người mai phục tại vào thôn bấy dập hai bên đồng ruộng. Khác 10 cái cấp dưới phân tán ở Đại Lang Gia trong nhà ngoại đều trốn hảo. Cuối cùng 10 cái người tùy hắn cùng trong thôn một khác tổ người đi hạ bờ bên kia một cái lùn trên sân núi thủ. Chuyên môn đổ những cái đó thổ phỉ đường lui. Nghe xong chữ bộ đầu bố trí, thôi thủy sinh gật gật đầu. Tán thưởng, trừ đại nhân như vậy an bài thực thỏa đáng, bảo đảm làm kia bọn xuất sinh có đến mà không có về. Trong thôn lưu thủ các nam nhân nhìn đến như vậy nhiều con sai, bọn họ tin tưởng cũng đủ không ít, mỗi người mắt loe sáng, đều ma quyền sát trưởng chờ thổ phỉ đi vào. Rốt cuộc ở đông đảo người chờ đợi chung màn đêm buông xuống. Thôn lâm vào một mảnh trong bóng tối. Mặt theo mang theo hơn 40 cái huynh đệ cười khoái mã, hùng hổ ở trong bóng đêm chiều thôi ra thôn chạy tới. Mai phục tại đồng ruộng quan sai nghe được tiểu bên kia truyền đến tiếng vó ngựa, bọn họ cũng đều biết này giúp thổ phỉ quả nhân tới, đều đánh lên tinh thần, đem bên cạnh cùng tiễn cầm ở trong tay. Tới gần giữa tháng, một vòng trăng tròn phiếm xanh trắng quan mang, vương đại đầu ghé vào ngoài ruộng, hơi hơi nâng lên đầu nhìn, kiểu đối diện, có một trường lưu hắc ảnh chiều nơi này nhanh chóng di động, tâm thần kích động. Lập tức chính là một hồi ác chiến, vương đại đầu kéo kéo bên cạnh đào nhị lang, nhỏ giọng nói: Nhị lang ca, kia giúp súc sinh tới, đợi lát nữa ngươi cũng không thể nương tay. Tiểu tử này còn không tin tự mình năng lực, đào nhị lang đem bên cạnh khảm đào nắm ở trong tay treo ghẹo tiểu tử ngươi có thể so cách kẹt cửa xem ngươi, một hồi khiến cho ngươi nhìn xem nhị ca lợi hại. Tiếng võ ngửa càng ngày càng gần, nhìn phía trước ngựa không chỗ nào cố kỵ lao xuống tiểu mặt, chiều đại lộ chạy tới. Vương đại đầu cảm thấy trên người huyết đều phải sôi trào lên, hắn lại âm thầm méo méo đào nhị lang tay. Bùm, bùm, phía trước 4-5 con ngựa không hề dự triệu rơi vào bấy dập, con ngựa bị bấy dập trúc phiến đâm chúng, thảm thiết hy vang, ở bấy dập cố sức dây rùa. Bị chợt ném xuống mã mấy cái thổ phỉ cũng lăn nhập bấy dập, thân mình chẳng những bị trúc phiến đâm thủng, còn bị cuồng táo vó ngựa tử cuồng dấm, bọn họ phát ra thảm thiết chu lên thanh. Tuy rằng đã có 4-5 con ngựa rơi vào bấy dập, nhưng theo phía trước gần mã chạy quá nhanh, còn không có phản ứng lại đây cũng đi theo vọt vào bấy giờ, tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác. Thượng kêu, mặt thèo vì tiếp đón mặt sau huynh đệ, hắn nhưng thật ra miễn kiếp nạn này, nhìn thấy phía trước đã có 6-7 con ngựa lục tục rớt vào bấy giờ, vội lạc khẩn dây cương, hô to, nơi này có bấy giờ, mặt sau người đừng nóng vội, trước đi xuống hai huynh đệ thăm dò đường. Có hai thủ phỉ xoay người từ trên lưng ngựa nhảy xuống, đánh lượng ngồi lửa to lại gần xem xét, không cấm chấn động. Trước mắt đại bấy dập bề rộng chừng trượng dư, bề sâu chừng 5-6 thước, lọt vào đi người cùng mã đều ở dưới dây ruột, chính là bỏ không lên. Này hai người sắc mặt tức khắc trở nên trắng bệnh một mảnh, xoay người chiều mặt thẻo chạy tới, nhị đừng ra, này đáng chết thôi ra người quá ác độc, ở chỗ này đảo cái đại bấy dập, bên trong đều cắm tức tiêm trúc phiến, kia mấy cái huynh đệ cả người lẫn ngựa đã phế đi. Không nghĩ tới những người này thế nhưng đem lộ đảo thành bấy dập. Mặt theo khí mắt một mảnh huyết hồng, huy roi ngựa mang to, bọn họ thật đáng chết. Muốn dùng bấy dập ngăn cản lão tử lộ, thật là tưởng hạt bọn họ mắt chó, cấp lao tử đi đại lộ hai bên đồng ruộng dò đường. Bốn năm người đều từ trên ngựa xuống dưới, tách ra bò lên trên đại lộ hai bên đồng ruộng dò đường. Đồng ruộng bùi gai, vương đại đầu chôn cũng có ký xảo, cự bờ ruộng còn có trợ dư. Kinh vừa rồi kêu một màn, này mấy người vốn là hoàng hốt, cũng không hướng phía trước nhiều xem. Dùng roi ngửa gõ gõ đều là thực địa, lúc này mới yên tâm xoay người nhảy xuống bờ ruộng cấp mặt theo hồi báo. Biết được hai bên đồng ruộng đều có thể chạy lấy người, mặt theo ngửa mặt lên trời cười to, thật là giúp xuẩn mới, còn tưởng rằng hắn thôi ra người nhiều năng lực, dùng này tiểu mưu kế liền tưởng đem lão tử cấp dọa trở về, thật là buồn cười. Các vinh đệ, cho ta tiến lên, hôm nay đem thôi ra thôn giết hắn cái phiến rắp không lưu, một cái lương thực cũng không dư thừa hạ Nghe được nhị đương ra kêu gọi, này đó thổ phỉ đảo qua vừa rồi hệ hoài, đều chịu nông ngựa chiều hai bên bờ ruộng nhào qua đi. Ở bụi gai táo thứ cảnh cây tùng mặt sau mai phục người đều nhắc tới tinh thần, liền chờ thổ phỉ phiên ngã vào bụi gai tùng, bọn họ hào xuống tay. Quả nhiên mấy tức chi gian, lại là một trận người ngã ngựa đổ. Lần này càng nhiều võ ngựa bị bụi gai cùng trúc phiên chắt đến, võ ngựa tử ở bụi gai cùng trúc phiến tùng lõn nhảy Trên lưng ngựa thổ phỉ thân mình không chịu không chế phần lớn đều ngã xuống ngựa lần này liền mặt thẻo cũng bị mã nem xuống lưng ngựa lăn xuống ở bùi gai tùng lúc này tiết hắn xuyên mỏng áo Đông đều bị bùi gai cùng trúc phiên trắt đấu, lại bị hoảng loạn vó ngựa dâmg cơ hổ khởi không tới thân thổ phỉ nhóm bị này huốn loạn tình hình lại hoảng sợ còn không có lại đây Thổ phỉ cũng là ngừng mã đình trệ xuống dưới một bộ hoạt kiến quỷ bộáng bùi gai tùng loạn thanhh mã thấy đến thời cơ thích hợp Vương Đại Đầu dẫn đầu từ trên mặt đất nhảy dựng lên, vung tay hô to, các huynh đệ, mau ra tay à. Giết bọn hắn cái hoa rơi nước chảy. Giết chết này giúp xuất sinh, thế thôi tam lang báo huyết kiểu. 10 cái quan sai cùng trong thôn tạo thành 15 cái nam nhân đều nắm khảm đao, hô to chiều thổ phỉ vây quanh lại đây. Còn không có lấy lại tinh thần thổ phỉ, ở bụi gai tùng bị mã dâm còn không có đứng dậy, hơn 30 cá nhân đã dơ đại đao chém lại đây. Vương đại đầu trong lòng mang theo vô tận cựu hận, huy đại khảm đao, chiều trên mặt đất nằm thổ phỉ chém tới, kia đại khảm đao giống như thiết dừa hấu như vậy nhanh nhẹn. Đào nhị lang xem vương đại đầu hung ác bộ dáng, cũng không căm lòng yếu thế, đêm này hỏa thổ phỉ trở thành trong núi giá thú, hắn dơ tay chém xuống, hai cái vọng tưởng bò lên thổ phỉ nháy mắt đã bị hắn chém rớt đầu. Hơn 30 cá nhân, ý chí chiến đấu sục sôi huy trong tay khảm đao. Bổ về phía trên mặt đất dây rủa thảm hào thổ phỉ, bọn họ trong mắt không có thương hại, chỉ có đối thổ phỉ phẫn hận cùng giết người như sắt rau cùng nhiệt Phía trước đột nhiên toát ra tới một đám người, cao giọng kêu gọi chém giết ngã trên mặt đất các vinh đệ, không quá bủi gai tùng sáu bảy cá nhân mắt thấy muốn chuyện xấu, bọn họ cũng không rảnh lo không có thanh âm nhị đừng ra, quay đầu ngựa lại liền muốn chạy trốn. Hà đối diện trừ bộ đầu cũng ra lệnh một tiếng, các huynh đệ đều nhanh nhẹn tiến lên. Sắt cái thông khoái. Này hơn 30 cá nhân ở chữ bộ đầu dẫn rắt hạ như mánh hổ xuống núi, trong miệng thét to hướng qua tiểu, vừa lúc chặn lại đến muốn phát đi kia 6-7 cá nhân. Phía trước không qua được, đường lui lại bị người cấp đoạn rớt, này mấy cái thổ phỉ dọa ở trên lưng ngựa đánh lên run run, run nơi nào còn có ứng chiến tâm tư. Hơn 30 cá nhân cũng chẳng phân biệt thực lực cùng trình độ, vây quanh đi lên, đem này mấy thất ngựa bao quanh vây quanh. Trừ bộ đầu cũng bắt đầu nhiệt huyết sôi trào, giết này bọn xuất sinh, vì dân trừ hại, đem bọn họ đều giết chết, một cái người sống đều không lưu. Kỳ thật trừ bộ đầu không kêu lời này, hắn thuộc hạ cùng thôn dân đã huy khởi khảm đao chiều lập tức run bần bật thổ phỉ bộ tới. Có như thế nhiều người vây kín, này đó thổ phỉ bị dọa phá gan, bọn họ không dám chống cự, cũng chỉ có ai đào phân. Không cần thiết 30 phút, này đó thổ phỉ liền thôn cũng chưa tiến đã bị đồng lòng quan dân chém giết hầu như không còn. Trừ bộ đầu nhìn vô dụng bao nhiêu thời gian liền đem này đàn thổ phỉ tiêu diệt rớt, tâm tình kích động không phát đề, hắn lớn giọng kêu, các huynh đệ, đánh lên cây đuốc, hảo hảo xem xét một lần, một cái lộ vong chi cá đều không thể có. Không một hồi, hai mươi mấy người nhân thủ cầm cây đuốc, đem đại lộ hai bên đồng ruộng chiếu giống như ban ngày. Quan sai tính cả trong thôn hán tử đều cẩn thận ở một mảnh hốn độn đồng ruộng. Siêu tầm còn có đến hơi thở cuối cùng thổ phỉ. Này đó hai hỏa người thổ phỉ vô cùng hung hãn, không thể lưu hậu hoạn, bọn họ thấy một cái liền bổ thượng một đao, chân chính làm được nhổ cỏ tận gốc Ở nhà chờ Kim Đào bọn họ nghe không được thôn ngoại một chút động tính, mỗi người cấp ở trong sân loạn chuyển vòng. Đột nhiên bên ngoài từng đợt tiếng vó ngựa truyền đến lại đây. Kim Đào ca, bên ngoài tới thật nhiều con ngựa, bọn họ còn đều cầm đuốc, chiều nhà ta chạy tới. Ghé vào đông xương nóc nhà thượng lưu ra tiểu tôn tử hạ dọng chiều trong viện kê Nhà chính cùng đồ vật hai bên phòng ốc sống thượng quan sai đều cảnh giác nắm chặt trong tay cung tiễn, vận sức chờ phát động. Nghe được thổ phỉ lại đây, kim đào tâm tình khẩn trưng lên, thấp giọng hướng bên cạnh đào gia phụ tử nói, thổ phỉ tới, ta đều chuẩn bị tốt, bọn họ dám can đảm trèo tường hoặc là phá cửa mà vào, một cái đều không thể buông tha. Đào tam căn gật gật đầu, kim đào cháu trai yên tâm. Ta tới chính là làm việc này, nhất định sẽ không nương tay. Đứng ở trong viện thôi thủy sinh sắc mặt cũng đổi đổi, trong lòng trần chờ chẳng lẽ bờ sông như vậy nhiều quan sai cùng trong thôn hán tử đều ngăn cản không được này hỏa thổ phỉ, thế nhưng làm cho bọn họ vọt tới nơi này tới. Trong phòng bếp Lý đại vượng hai vợ chồng nghe được kim đào bọn họ nói, cũng kinh hách không nhẹ, này đó thổ phỉ rốt cuộc tới bao nhiêu người, liền như vậy nhiều quan sai đều bị đánh bại, này nhưng như thế nào cho phải. Có cái ánh mắt tốt quan sai nhìn đến vào thôn đám người, không giống như là thổ phỉ, hắn có chút trần chờ cùng không xác định lầm bẩm. sao xem phía trước người như vậy quen mắt, hình như là ta chử đại nhân đã trở lại đi. Kim đào, mau mở cửa. Từ trên lưng ngựa nhảy tới vương đại đầu, chạy đến thôi ra ngoài cửa lớn, rồn dập vô đại môn, lươn tiếng kêu. Là đầu to ca đã trở lại. Kim đào có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ thổ phỉ tối nay không lại đây. Đào đại lang chạy tới mở ra đại môn, hắn nhìn bên ngoài dơ cây đuốc đứng một đoàn quan sai cùng thôn dân, ngây người một chút, mới nghi hoặc hỏi, các ngươi sao đều đã trở lại? Thổ phỉ không có tới sao? Không ngủng nhiều ít sức lực, cũng không thương vong liền đem một đám thổ phỉ tiêu diệt, vương đại đầu đầy mặt đều là vui sướng. Đào đại ca, thổ phỉ đương nhiên tới, bất quá bị chúng ta một lưới bắt hết, ngươi mau làm đoàn người đi vào nghỉ sẻ. Lưu thừa phong tiểu tôn tử từ đông xương phòng nóc nhà thượng ngảy xuống, ai, này đó thổ phỉ thật đúng là chính là bị quan sai cấp đánh bại, ta nói này trong thôn sao không một chút động tính đâu. Hảo, đánh chết này giúp xuất sinh, trừ đại nhân có công lao a Thôi thủy sinh hạ xuống cảm xúc lập tức tới cái đại chuyển biến, đón đoàn người vào sân, hán chống quải trượng tinh thần đầu mười phần. Kích động lại hưng phấn thôi thủy sinh xoay người liền phân phó nhi tử, bình tùng. Người mau đi phòng bếp cấp này đó quan gia nhóm bưng nước trà, làm đoàn người đều uống khẩu trà nóng ấm áp thân mình. Nước trà tới, các vị quan gia đều vất vả, mau uống chén trà nóng, chúng ta lập tức liền cấp đoàn người nấu cơm. Lý đại vượng cùng tức phụ nâng một đại buồn hồng đường cắt thủy từ phòng bếp ra tới, lưu ra tiểu tôn tử đã dọn một sọ to chén cũng theo ở phía sau. Trừ bộ đầu liền uống lên hai đại chén nóng hầm hập đường trà, trong lòng càng thêm thoải mái. Bấy dập có tam con ngựa bị trúc phiến đâm bị thương nghiêm trọng, tuy rằng cũng có thể trị liệu lại đây, dù sao này đó chiến lợi phẩm muốn sung công. Hôm nay hắn cấp giới cùng người trong thôn đều ra đại lực, đặc biệt là vương đại đầu tiểu tử này thật đúng là dũng mãnh một người nhưng giết không ít thổ phỉ, làm hắn bội phục không được. Có có săn thuận nước dòng thuyền làm gì không làm, hắn bàn tay vung lên, vương tiểu huynh đệ, người mang theo người trong thôn đem kia tam thất màu tắt thở mã cấp kéo trở về. Trước giết hai thất, làm đoàn người đều ăn cái thông khoái. Ngày mai buổi sáng chính ngươi ở những cái đó hảo ma ly lấy ra một con lưu chữ chính mình dùng. Nghe được chữ bộ đầu làm hắn đi đem mau chết mã cấp kéo trở về, vương đại đầu vui sướng gật đầu. Hảo, ta đây liền dẫn người đi. Hôm nay ba bốn cái thổ phỉ, tự nhiên cũng kỵ lại đây ba bốn con ngựa, trừ bỏ bấy dập năm con ngựa thương thế nghiêm trọng, mà khác mã nhưng đều là hảo mã. Hắn có thể được một con ngựa cũng thật có mặt mũi. Vương đại đầu mang theo đảo gia phụ tử ba cùng thôi bình tùng cùng với lưu gia phụ tử ba đem xe vò đuổi ra tới, hưng phấn ra thôi ra đại môn, chiều thôn ngoại bấy dập nơi đó đuổi qua đi. Nếu muốn ăn mã thịt, như thế nhiều người, tiểu nồi nơi đó đủ dùng, thôi thủy sinh phân phó người trong thôn đi đem trong từ đường hai khẩu đại nồi sắt nâng lại đây. Kim đảo cùng cách vách chín nay huynh đệ đem hậu viện tuổi đốt đều dọn đến ngoài cửa lớn mặt. Trong thôn hán tử lại ba chân bốn cẳng tìm tới hòn đá lũy khởi hai cái giản dị nhà bếp. Thôi ra phòng bếp món chính án tử cũng bị bọn họ nâng tới rồi ngoài cửa lớn. Người nhiều lực lượng đại, không đến một canh giờ, hai thất còn có hơi thở mã bị bọn họ cắt thành thịt khối. Hiện giờ người trong thôn gia thượng quan kém có 100 lắm lời tử, dùng hai khẩu nồi to hầm mã thịt chỉ sợ cũng không đủ ăn. Vương đại đầu làm người đem cắt xong rồi mã thịt dùng nhánh cây mà tốt, lại giá khởi vài đôi lửa trại. Làm người ở lửa trại thượng nướng má thịt Hôm nay trừ bỏ thổ phỉ, thôi thủy sinh trong lòng tao hứng, làm nhi tử đem trong nhà tam cái bình rượu toàn bộ dọn lại đây, làm trừ bộ đầu uống. Lý đại vượng cùng tú hoa nhìn thôi thủy sinh đều lấy rượu ra tới, cũng đem nhà chính tồn hạ mấy cái bình rượu toàn bộ lấy ra tới, làm vương đại đầu dọn đến bên ngoài làm đoàn người đều uống thượng một chén. mã thịt lại là nướng lại là hầm, không nhiều ít canh giờ, thịt hương vị phiêu đã nửa cái thôn. Tuy rằng rượu không nhiều lắm, nhưng là đoàn người không chịu nổi tâm tình hảo. An thét to nhưng thật ra ước chừng làm ẩm ý đến sau nửa đêm, mới vây quanh ở nóng hầm hập lửa trại bên đã ngủ. Ngay kế sáng sớm, trừ bộ đầu mang theo thuộc hạ cùng trong thôn hán tử nhóm đem bờ ruộng thổ phỉ thi thể đều kéo ở hà đối diện trên núi hạ đảo cái hố to vùi lấp đi xuống. Thẳng lăn lộn đến giờ thì mới trở lại thôi ra. Biết như thế nhiều người muốn ăn cơm. Tú Hoa cùng Lý Đại Vượng hai vợ chồng thiên không lượng liền bắt đầu làm màn đầu, ngao cháo. Nhìn đến hai người bọn họ thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc. Đào gia phụ tử ba cũng giúp bọn Hà Nội, ở bên ngoài đại táo thượng nhóm lửa nấu cơm. Trừ bộ đầu mang theo thuộc hạ ở thôi ra đơn giản ăn cơm sáng, vui sướng mang theo hơn 30 con ngừa cùng thuộc hạ phản hồi phụ thành. Đào gia phụ tử lại giúp kim đào bọn họ đem trong viện ngoại đều rửa sạch một lần. Lại đem hậu viện đảo tốt bây dập cấp điền chôn hảo, bọn họ lúc này mới phản hồi đảo ra thôn. Lưu gia phụ tử ba cũng muốn cho người trong nhà cùng tôi bình an bọn họ sớm chút được này hỉ tin, không bao lâu cũng vội vàng xe ngựa trở về phụ thành. Mau đến buổi trưa, Kim Đào nhìn vương đại đầu còn ngồi xổm bên ngoài xem hắn đến mã, cười treo gẹo, đầu to ca, người lúc này nhưng dính cái đại tiện nghi, thế nhưng được thất hảo mã, sau này liền tức phụ đều không cần cưới. Đứng lên vương đại đầu nết miệng cười Ai, mã lại hảo Nó cũng sẽ không nói chuyện Kim Đào, thổ phỉ đã diệt Hai ta đem ngựa chồng lên xe bỏ thượng Đi phủ thành đem đại lang thúc Cùng cẩm nhi bọn họ tiếp trở về đi Kim Đào cũng không nghĩ Làm người trong nhà thường trụ đại đường Cứu ra ra ra Nghe được vương đại đầu đề nghị Hắn tán đồng gật đầu Lời này nói chính là lẽ phải Đi, hai ta này liền đi đem xe bỏ cấp làm ra tới Hai người đem ngựa bộ hảo Cùng Lý Đại Vượng hai vợ chồng chào hỏi một cái liền chiều phủ thành chạy đến. Hai người bọn họ ở giờ mùi chạy tới lưu thừa phong trong nhà. Nghe nói vương đại đầu được con ngựa, thôi hoa cẩm cố ý chạy đến lưu ra cửa hàng bên ngoài xem hiếm lạ. Vây quanh này con ngựa dạo qua một vòng, thôi hoa cẩm hai mắt sáng lấp lánh nhìn này con ngựa, hâm mộ không thôi nói, ai, đầu to ca, ngươi lần này nhưng kiếm lớn, chẳng những thống khoái đánh thổ phỉ, còn phải con ngựa, ta thật vì ngươi cao hứng. Xem nha đầu này vẻ mặt nóng bỏng, vương đại đầu hắc hắc thằng nhạt, "Đó là hảo thật sự, Cẩm Nhi, ngươi nếu muốn học cưới ngựa, chờ ta trở về thôn là có thể học." "Có thể giống Tam ca bọn họ cưới ngựa, kia thật đúng là thật tốt quá." Thôi Hoa cẩm nhạc mặt mày hớn hở, "Đầu Toca, ngươi nói chuyện cần phải tính toán, trở về sẽ dạy ta cưới ngựa." Trải qua hôm qua một hồi làm âm mĩ, trong nhà gia vị đều bị như vậy nhiều người ăn sạch, Kim Đào quyết định chiều đi tiệm tạp hóa nhiều mua chút. Ngày mai sáng sớm lại về nhà. Bọn họ có thể ở nhà mình nhiều trụ một ngày, lưu thừa phong ước gì đâu. Cũng may mắn bọn họ không về nhà. Lúc nửa đêm, tú hoa bị một cổ gây muối hương vị cấp bừng tỉnh. Nàng mở mắt ra, nhìn trong viện một mảnh ánh lửa, gây mùi xương khói theo kẹt cửa vào hắn hai vợ chồng trụ nhị phòng. a đi lấy nước. Đại vượng mau đứng lên. Tú hoa nghe được bên ngoài xét đánh đùng đùng một trận loạn hưởng. Lại nhìn đến ánh lửa không ngừng tăng lớn, hoảng sợ hô lên. Lý đại vượng là bị tức phụ tiếng kêu sợ hãi cấp dọa tỉnh, hắn mở mắt ra cũng chấn động, này hảo hảo sao liền đi lấy nước đâu. Đừng phát ngốc, mau đứng lên phát hỏa, bằng không hai ta phải bị thiêu chết ở trong phòng. Bên ngoài khói đặc đạ tử trên cửa sổ tiến vào, tú hoa liền áo ngoài cũng chưa cố thượng xuyên, liền hô to từ trên giường nhảy xuống tới. Hai người mở cửa nhảy đến ngoài cửa. Vừa thấy nhà chính cùng đông tây xương phòng đều nổi lên lửa lớn, dòa chân đều mềm. Liên tục hai đêm cũng chưa ngủ sống yên ổn, nghĩ thổ phỉ đã tiêu diệt rớt, bọn họ hai vợ chồng cũng ngủ kiên định chút, trăm triệu không nghĩ tới thế nhưng làm ác nhân chui chỗ trống, tú hoa cả người sủi lơ trên mặt đất, hoảng sợ kêu đây là có người cố ý phóng hỏa, như thế đại hỏa nhưng sao đi cứu. Các chủ tử đều không ở nhà, lại cứ ra việc này, Lý đại vượng tức khắc ra một thân mồ hôi lạnh, Hán triều dọa ngốc tức phụ gào thét, đừng ngồi dưới đất xứng sở, ngươi mau đi phòng bếp cầm chậu gó, làm người trong thôn đều lại đây cứu hỏa, ta đây liền đi múc nước. Tú hoa run run thân mình chiều phòng bếp chạy tới, ở trong phòng bếp cầm mặt trượng, xách theo cái chậu nhanh chóng nhằm phía cổng lớn. Đương. Mau tới người A, nhà của chúng ta đi lấy nước. Tú hoa thuê lương thanh em cùng với theo đồng đương thanh ở tĩnh lặng ban đêm ở trong thôn vang lên. Không một hồi. Trong thôn thật nhiều người đều mở ra nhà mình đại môn chạy ra tới. A đại lang ra đi lấy nước, mau đi cứu hỏa. a Người trong thôn nhìn thôi ra ánh lửa tận trời, đều kinh tâm lẫn nhọc tê ơ. Lại sôi nổi chạy về trong nhà xách theo thùng gỗ chạy tới. Thôi thủy sinh được tin, cũng bị nhi tử nâng chiều nơi này đuổi Nhìn đến người trong thôn đều xách theo thùng nước phát hỏa, tiếp rằng hỏa thế quá vượng, mắt thấy sở hữu nóc nhà đều bị thiêu sụt xuống. Hắn lôi kéo một bên chính sách theo thùng nước 9 cân kinh dị hỏi, 9 cân, này êm đẹp sao hồi khởi như thế đại hòa đâu? 9 cân nhìn này hỏa chính là đập vào mặt, nhà ở thiêu hủy, bên trong đồ vật cũng đều giữ không nổi, liên tục thở dài, ai, cái nào biết, liên tục mệt mỏi hai ngày, ta ngủ giống cái heo, nếu không phải tú hoa đệ mội gõ khởi thao đồng, ở bên ngoài hô to, ta còn ngủ hảo hảo đâu. Người trong thôn hợp lực đem hỏa dập tắt, An ổn Lý Đại Vượng hai vợ chồng vài câu, liền sôi nổi rời đi. Dư lại này hai vợ chồng nhìn phòng ốc thiêu hủy, trong phòng đồ vật cũng hóa thành cho tẫn, đều mặt nhập cho tàn. Tú hoa khóc nước mắt đều khô khốc, dùng khăn bụn mặt ngồi sổn ngồi dưới đất thấp giọng nước nở. Cứ như vậy hai người ngao đến hương đông, Lý Đại Vượng đi mặt sau phòng chất tuổi nhìn xem hầm lương thực còn hào hảo, hắn may mắn thở dài, phòng ở thiêu hủy, còn có thể lại tu sửa, tốt xấu còn có cà lam còn không tính quá xui xẻo. Đem hầm khẩu dùng tấm ván gỗ cái hảo, hắn phản hồi tiền viện, hảo ngôn khuyên sẽ tức phụ, thấy nàng có chút tinh thần, mới nhẹ nhàng thở ra. Hai vợ chồng đi phòng bếp ngao tiểu nồi cháo uống qua, lại bắt đầu thu thập trong phòng tiêu hủy đồ vật. Thôi ra thôn đối diện trên núi, tìm được đường sống trong chỗ chết thôi lão năm ở nửa đêm phiên tiến thôi ra thả hỏa, nhìn chầm chầm vào tận trời ánh lửa, đắc ý cười lạnh, mau hừng đông hắn mới cảm thấy mỹ mãn nằm ở khe núi ngủ ngon. Nếu nói ba 40 cái thổ phỉ cũng chưa lưu người sống, này xuất sinh sao có hảo mệnh bỏ chạy đâu. Thôi lão năm trời sinh tính xảo trá, hắn ở sơn trại bị chịu xa lánh, đêm trước xung phong sáu bảy con ngựa rất vào bấy dập, hắn liền nhiều tâm nhãn, lặng lẽ nút ở phía sau mặt, chờ đến phía trước ngựa đều sông lên bờ ruộng, không một hồi liền dẫm lên bụi gai tùng, hắn cảm giác việc lớn không tốt. Lạc khẩn dây cương chiều lui về phía sau khai, thổ phỉ ở chỗ này ăn lỗ nặng, chính hắn khẳng định là không được hảo. Sợ mặt thẻo xong việc tìm hắn phiền thoái, từ trên lưng ngựa lặng lẽ xuống dưới, dọc theo bờ ruộng về phía tây mặt chạy tới, chờ đến những cái đó mai phục tại bụi gai tùng quan sai cùng người trong thôn đánh giết thổ phỉ khi, hắn đã rất xa rời đi nguy hiểm mảnh đất, tránh ở bờ sông, lúc này mới nhặt về cái mạng. Chờ trừ bộ đầu mang theo quan sai cùng người trong thôn phản hồi thôn, thôi lão năm từ bờ sông đứng lên, lặng lẽ lên núi. Vẫn luôn ẩn nút đến ngày kế hơn phân nửa đêm, hắn lại lẻn vào trong thôn. lặng lẽ phiên tiến thôi ra, cẩn thận nghe một chút nhà chính cùng đông tây sương phòng cũng chưa động tính, chỉ có nhị phòng trụ này hai người, hắn trong lòng mừng thầm, có thấp giọng mắng, thiếu bất tử các người, trước đem nhà các ngươi chạch hủy diệt, lao tử cũng có thể giảm nhiệt khí. Tiến vào thôi ra phòng bếp, tìm ra Du Bình đem Du tới ở nhà chính cùng Đông Tây xứng phòng, âm ngoan điểm nổi lên mồi lửa, cười lạnh lại trèo tường chạy ra. Vương đại đầu bọn họ vội vàng xe ngựa ở giờ tị trở lại thôn. Xe ngựa còn chưa đi gần cửa nhà, Kim Đào liền cảm thấy có chút khắc thường, người trong thôn xem bọn họ ánh mắt đều mang theo đồng tình cùng thương hại. con thường rằng bọn họ là bởi vì hôm qua mới giết như vậy nhiều thổ phỉ, nhớ tới tam thúc cùng ngãi sự tình hắn cũng không để ý nhiều. Rất xa nhìn đến thôi ra nhà chính đỉnh đột nhiên không có, trong lô mũi lại ngửi được một sợi nồng đầm thiêu liệu hương vị, lại cẩn thận nhìn mắt thôi ra tòa nhà, vương đại đầu thất thanh tê kim đảo, ngươi mau xem, nhà ngươi nhà ở. Ngơ ngẩn nhìn nhà mình nóc nhà đã không có, kim đào rốt cuộc biết người trong thôn xem hắn ánh mắt, vì sao như vậy dị thường, nguyên lai chính mình ra bị người cấp thiêu. Thôi hoa cầm nghe được vương đại đầu kinh hô, nhìn mắt nhà mình nhà cửa, Cũng kinh ngạc nhảy dựng tam ca, nhà ta đây là xảy ra chuyện gì? Tam ca sắc mặt tâm trầm, thôi hoa cẩm từ trên xe nhảy xuống liền chiều cổng lớn chạy tới. Cầm nhi, ngươi đừng chạy như vậy mau Kim đào nhìn muội muội suýt nữa kén ngã, vội vàng kêu. Đem đại môn đẩy ra, thôi hoa cẩm nhìn đến một viện hôn độn, trong nhà sở hữu nhà ở cũng chưa nóc nhà, vách tường cũng bị lửa lớn thiêu sụp xuống thật nhiều. Tú Hoa cùng Lý Đại Vượng hai vợ chồng đang ở thu thập trong viện thiêu hủy đồ vật. thối Hoa cẩm nhìn này thê thảm tình hình, thân mình sau này lui, mãn nhãn đều là không dám tin tưởng, không phải nói thổ phỉ liền thôn cũng chưa tiến vào, nhà mình sao thành dáng vẻ này. Lầm bẩm tự nói, như thế nào sẽ biến thành như vậy? Xoay người nhìn đến tiểu thư trở về, Tú Hoa sờ soạn khỏe mắt nước mắt, chiều nàng đi tới, khó nén trong lòng khổ sở cùng ấy náy, cẩm nhi tiểu thư. Ngươi nhưng đã trở lại. Kim Đào cùng Vương Đại Đầu cũng đi nhanh vào sân. Toàn thiêu, hảo hảo nhà cửa toàn hủy hoại, đây là ai hạ độc thủ. Kim Đào hồng vành mắt quét biến nhà mình sở hữu nhà ở, lạnh giọng chất vấn, tú hoa thím, đại vượng thúc, này rốt cuộc là cái nào làm. Nghe được Kim Đào chất vấn, Lý đại vượng môi động động, lại nói không ra một chữ tới, hắn bùn một tiếng hai đầu gối mềm nhũng chiều Kim Đào hai anh em quỳ xuống, tam thiếu ra, cẩm nhi tiểu thư. Là chúng ta đang chết, đêm qua ngủ quá thật, hỏa thế lên, mới biết được, khi đó đã... Đã chầm A. Kim đào đôi tay dùng sức đem lý đại vượng nâng lên, trầm giọng nói, đại Vương thúc, người mau đứng lên, ác nhân nổi lên lòng xấu xa, này sao có thể trách các người đâu. Ngao hơn phân nửa đêm đến bây giờ tú hoa cũng thể sắc và tinh thần mỏi mệt, ôm thôi hoa cẩm khóc giống lên, cẩm nhi. Tiểu thương, là chúng ta vô dụng A liền ra đều cho các ngươi thủ không hảo. Thôi bình an cũng ngạc nhiên nhìn nhà mình phòng ở biến hoàn toàn thay đổi, ngồi trên xe thẳng phát ngốc. Kim đào lại nhìn mắt thiêu hủy nhà ở, xoay người ra đại môn, đem trên xe xứng sở tức phụ nâng xuống dưới. Sợ tức phụ khổ sở lại bị thương thân mình, hắn thấp giọng chấn an, liên oánh, đừng sợ, ta sẽ quản gia thu thập tốt, người cố hảo tự mình thân mình liền thành. Thân mình suy yếu trần liên oánh rửa vào kim đào trên người. Trong mắt hàm chứa nước mắt, truy vấn, Kim Đào, rốt cuộc là cái nào hận nhà ta thành hình răng này. Đem nhà ta làm hỏng A. Tức phụ hoài thân mình, lại liền cái nghỉ tạm nhà ở đều không có. Kim Đào trong lòng hổ thẹn, dùng tay nhẹ nhàng cho nàng lau đi khỏe mắt nước mắt, nhẹ giọng nói, đừng hỏi, này không phải nguyên nên nhọc lòng sự, ta đỡ ngươi hổi trong viện ngồi. Đem trong nhà người giàn xếp hảo, nghe xong Lý Đại Vượng kể ra, Kim Đào cùng Vương Đại Đầu trực tiếp đi Lý Chính Gia. Bị bệnh ở trên giường thôi Thủy Sinh nhìn đến hai người bọn họ đi vào, thở dài khẩu khí, Kim Đào, sự tình đã như vậy, may mắn các ngươi toàn ra người bình yên vô sự, này đã là rất may, nhà ở từ ngày mai khởi ta liền an bài người trong thôn cho ngươi hỗ trợ tu sửa. Biết thôi Thủy Sinh cũng không thể cho hắn khác nhắc nhở, hiện giờ người lại bệnh thành bộ dáng này, Kim Đào chỉ có đem phẫn hận đẻ ở đáy lòng, cùng thôi Thủy Sinh chào hỏi một cái làm hắn an tâm dưỡng bệnh. Lại cùng vương đại đầu chiều nhà mình phản hồi. Nhà mình nhà ở tu sửa, nơi nào có thể dựa vào người trong thôn hỗ trợ. Kim Đào cùng vương đại đầu ở trên đường liền thương nghị đi trước đem tu sửa nhà ở vật liệu gỗ cùng mái ngói mua trở về. Hai người về đến nhà, liền cơm chưa đều không rảnh lo ăn liền vội vàng xe ngựa ra thôn, chiều phủ thành chạy đến. Tú Hoa cùng Lý Đại Vượng đem chính mình nhị phòng thu thập ra tới, trước làm Trần Liên đánh đi trên giường nằm. Chiều vương bà tử lại đây nhìn đến thôi ra thành bộ dáng này, khiến cho thôi hoa cẩm bàn đêm đi trước nhà nàng trụ, quả đào xuất giá, nhà ở còn không. Từ nãy đi rồi, trong nhà lại thành hình dáng này, thôi hoa cẩm đầy bụng chua sót, đầy mặt đều là nước mắt, chiều vương bà tử nói lời cảm tạ vương nãy nãi, cẩm nhi cảm ơn người. Ông trời không trứng mắt, thật tốt hài tử, lại muốn tao như vậy tội, vương bà tử đem thôi hoa cẩm ôm ở trong ngực, dùng tay đi cho nàng mặt nước mắt. Đứa nhỏ ốc, cùng vương mãi mãi khách khí cái gì, sau này có gì khó xử cứ việc mở miệng, nhưng đừng nghẹn ở trong lòng. Ngày kế, ăn xong cơm sáng, vương đại đầu cùng kim đào, Lý đại vượng liền bắt đầu đem đông tây xương phòng đồ vật hướng ra ngoài rửa sạch. 9 cân lượng khẩu tử nhà mình điền đều không rảnh lo đi loại, cũng lại đây cho bọn hắn hỗ trợ. Nhìn đến vật liệu gỗ cùng mái ngói kéo trở về, trong thôn lại tới nữa 5-6 cái hán tử lại đây cấp thôi ra làm việc. Người nhiều làm sống mau bận việc 3 ngày, bọn họ đem đông tây xương phòng cấp thu thập hảo. Nhà chính lúc này cũng không ai trụ, tạm thời trước mặc kệ, kim đào làm đoàn người đều trở về làm ruộng. Không qua mấy ngày, thôi thủy sinh thế nhưng cũng đột nhiên bệnh nặng, thôi bình tùng đem láo cha kéo đi phủ thành, đến chiều liền từ phủ thành trở về, tới rồi ban đêm thôi thủy sinh liền nuốt khí. Người trong thôn lại hỗ trợ đem thôi thủy sinh hạ táng. Thôi ra nhật tử đã thành như vậy nhưng ông trời còn không có bương tha bọn họ một nhà. Kim Đào đi theo Lý Đại Vượng cùng Vương Đại Đầu lên núi đem nhà mình mười mấy mẫu điền loại xong, liền cảm thấy chính mình ngực bị đè nén xuyến bất qua tới khí. Ở một ngày buổi sáng rốt cuộc phun ra khẩu huyết. Đem Trần Liên nguánh sợ tới mức sắc mặt đều biến trắng, vội vàng đi đem Trình Đại Phu cấp thỉnh lại đây. Trình Đại Phu xem kỹ quá một lần, trong này, Kim Đào, ngươi ngực có ư huyết, hẳn là lần trước vết thương cũ không khép lại. Lại làm việc nặng, tốt nhất vẫn là đi phủ thành y quán tìm cái hảo đại phu nhìn một cái đi. Tiến đi trình đại phu, thôi hoa cẩm liền thúc dục tam ca đi phủ thành y quán chữa bệnh. Trong nhà tiền bạc đã không nhiều lắm, lương thực cũng miễn cưỡng có thể chắp vá đến cây trồng vụ hè. Kim nào không muốn liên lụy trong nhà, nói gì cũng không đáp ứng đi phủ thành. Thôi hoa cẩm thấy tam ca bướng bỉnh chỉ có thể đi đem cha hô qua tới khuyên hắn. Nhi tử thành trong nhà duy nhất trụ cột. Nói gì cũng không thể lại có cái tốt xấu, thôi bình an cơ hồ phải cho hắn quý xuống, mới làm nhi tử đáp ứng đi phủ thành y ghề quán. Vương đại đầu lần hai ngày liền đem kim đào đưa vào y ghề quán. Trở về cùng thôi hoa cẩm lại nói tiếp, cũng là lắc đầu thở dài, cẩm nhi, lưu đại phu nói, Ngươi tam ca thân mình phải hảo hảo dùng dựng dưỡng, không cái ba bốn năm chỉ sợ sẽ không phục hồi như cũ. Bị lời này hoảng sợ, thôi hoa cẩm đầy miệng đều biến chua xuất lên. Đầu to ca, ngươi cũng biết nhà ta tình hình, hiện giờ trong nhà toàn trông cậy vào tam ca đỉnh, hắn thân mình cũng không thể suy sụp đừng nói ba bốn năm, chính là lại nhiều ngày tử cũng muốn cho hắn trị liệu. Sợ tam tẩu lo lắng, thôi hoa cẩm dặn dò vương đại đầu ngàn vạn đừng đem tam ca bệnh tình làm tam tẩu biết. Thôi bình nhạc một nhà tránh thoát thổ phỉ, đi theo cứu minh xuất ngoại làm buôn bán, lại ở trên đường ra ngoài y muốn, ngồi ở áp hoa trên xe. Vô ý bị phiên xe đập hư thân mình. Phương gia người xem hắn cũng lạc cái cùng thôi bình an một cái kết cục, không mấy ngày liền đem hắn đưa về thôi ra thôn. Phương Thúy Phân cùng đi trọng thương trong người nam nhân về đến nhà, trong lòng tức giận không xuất phát tiết. Nghẹn đầy mình khí ở trong thôn dạo qua một vòng, từ trong thôn bà ba hoa trong miệng biết được nhà cũ bị thổ phỉ thiêu hủy, kim đào cũng bệnh nặng ở phủ thành y quán y hề bệnh, thôi thủy sinh cũng rôi chân, lại không ai có thể quản trụ nàng. Cảm thấy chính mình rốt cuộc có thể dương mi thổ khí. Nàng ngay kế liền tìm nhà cũ đen đuổi tới. Hùng hồ đẩy ra nhà cũ đại môn, Phương Thúy Phân liền véo eo mắng to. Thôi hoa cẩm, ngươi cái đáng chết tiểu yêu nghiệt, ngươi thai họa chúng ta toàn bộ thôi ra. Ngươi sao không chết đi đâu. Đang ở phòng bếp cấp tẩu tử ngao dược thôi hoa cẩm nghe được Phương Thúy Phân lại tới tìm cha, nàng trầm khuôn mặt ra phòng bếp. Phương Thúy Phân, ngươi lần trước đánh ta tam tẩu thiếu chút nữa sợi Hiện giờ còn phải dùng dựng dưỡng, ngươi sao còn tới tìm việc. Phi, toàn gia nô tải cây non còn mang theo giá loại, đem chúng ta lão thôi ra thai họa nhật tử cũng chưa phát qua, ngươi cái yêu nghiệt còn có mặt mũi ra tới. Hiện giờ kim đảo kia tiểu xuất sinh không ở, phương thúy phân là gan cũng tráng, hung tận mắng chiều thôi hoa cẩm phát lại đây. Thôi hoa cẩm kia tiểu thân thể sao để quá phương thúy phân này người đàn bà đánh đá, một cái trốn tránh không kịp, tóc đã bị phương thúy phân chộp trong tay. Bạch bạch, da đầu đau thôi hoa cẩm trong mắt toát ra nước mắt, mặt lại bị Phương Thúy Phân phiến hai đại cái tác. Hung hăng nắm thôi hoa cẩm đầu tóc, Phương Thúy Phân nhìn này nha đầu chết tiệt kia mặt nháy mắt liền sưng lên, khỏe miệng cũng bị nàng đánh toát ra thơ máu, trong mắt loe thống khoái quang mang, hung tận mắng, tiểu dã loại. Ngươi ở chúng ta lão thôi ra qua mười mấy năm sống yên ổn nhật tử, lần này nên lão nương thu thập ngươi. Gương mặt nóng rất đau. Muốn cho chính mình ra đầu giảm bớt chút đau Gắt gao bắt lấy Phương Thúy Phân thủ đoạn Thôi hoa cẩm từ kẽ răng bài trừ nói mấy câu Phương Thúy Phân Ngươi mau thả ta ra Ngươi cái súc sinh Ngươi mới không phải cá nhân đâu Mấy ngày nay Bởi vì Kim đào bệnh Trần Liên oánh thân mình lại không hảo Ở trong phòng trên giường nằm nàng nghe được bên ngoài Phương Thúy Phân Cùng cô em chồng ở đánh nhau Nàng miễn cưỡng làm chính mình từ trên giường lên Run run thân mình hướng ra ngoài đi Nhìn đến cô em chồng bị Phương Thúy Phân đánh ngã xuống đất thượng, tóc còn bị này ác phụ nắm ở trong tay, nàng thét chói hai chiều nơi đó nhào qua đi, cẩm nhi, ngươi đừng sợ, tam tẩu tới cứu ngươi. Nay tiểu tiện phụ cũng dám ra tới hộ này tiểu yêu nghiệt, Phương Thúy Phân hừ lạnh, hừ, ngươi cái khắc phu nô tải tây non, còn có mặt mùi nói lời này, tôi à, lão nương liền ngươi một khối đánh. Tam tẩu, Phương Thúy Phân là súc sinh, ngươi đừng động ta. Ra đầu lòng Thôi hoa cẩm nhìn đến Phương Thúy Phân nâng lên chân triều sông tới tam tẩu đá vào, nàng vội vàng kêu, chính là đã trởm. Phương Thúy Phân một chân thật mạnh đá vào trần liên oánh trên bụng, đêm này suy yếu tiểu phụ nhân gạt ngã trên mặt đất. A, ta bụng đau quá a. Trần liên oánh té ngã, hai tay khẩn ôm bụng thê lương kêu thảm. Phương Thúy Phân, ta cho ngươi biện. Chính mình liền đi hậu viện đi nhà xí, con dâu cùng khuê nữ đã bị Phương Thúy Phân cái này ác phụ đả thương. Thôi Bình An chống quải trượng chiều Phương Thúy Phân vọt lại đây. Phương Thúy Phân nhìn đến phải bị quẻ chân đại ba ca đánh, nghĩ đến lại trong phòng nằm đáp phế đi nam nhân, nàng ác nghiệm lại khởi, chẳng những không hối hận chính mình làm, ngược lại lại nâng lên chân chiều Thôi Bình An tàn chân đá qua đi. Thôi Bình An, ngươi cũng là cái vô dụng phế vợ, tồn tại trừ bỏ lãng phí lương thực, ngươi có cái gì dùng. Bị Phương Thúy Phân đá đến chân, Thôi Bình An đứng thẳng không xong, hắn trong lòng nghẹn khẩu khí Hôm nay không đánh chết cái này ác phụ, khuê nữ con dâu đều là không được cái hảo, hắn chịu đựng đau miễn cưỡng làm góp chân đứng vững, dơ lên quải trượng chiều Phương Thúy Phân thân mình đánh qua đi. Đầu vai bị quải trượng đánh trúng, Phương Thúy Phân đau nhe răng niết miệng, nàng đỏ mắt, tiến lên đem quải trượng đoạt lại đây, huy khởi quải trượng liền chiều Thôi Bình An đầu cùng thân mình thượng đánh. Thôi Bình An chôn tránh quải trượng, vọt vào trong phòng bếp lấy ra rao phê, chiều Phương Thúy Phân chém lại đây. Phương Thúy Phân, hôm nay lão tử đánh bạc mệnh cũng muốn giết người này ác độc phụ nhân. Tam đẩu váy áo phía dưới chảy ra đỏ tươi huyết, làm thôi hoa cẩm kinh tâm không thôi, nàng dọa xương to mặt đều thay đổi sắc. Tam tẩu, ngươi trước chịu đựng, ta đây liền đi cho ngươi thỉnh trình đại phu lại đây. Đứng lên liền nhìn đến đầy mặt đều là huyết cha cầm dao phay cùng tay cầm quải trượng Phương Thúy Phân đánh vào cùng nhau, nàng dọa mông đầu, vội vàng tê ơ, cha, ngươi mau buông dao phay. Cha cũng bị khí nổi cơn điên, căn bản liền không để ý tới nàng. Thôi hoa cẩm lại chiều lung tung huy quải trượng Phương Thúy Phân đều. Phương Thúy Phân, người cái ác phụ, thật không sợ chết đúng không? Các ngươi này đó tiện nhân đều đáng chết, lao nương cũng bất cứ giá nào. Phương Thúy Phân trên người cũng bị chém vài đau, nàng này sẽ đã không biết gì là sợ hãi, trong lòng chỉ còn lại có đối đại phòng tiêu hận. Thôi bình an cũng bị đánh ngã xuống đất, ngao ngọc đều. Dãy rũa muốn lên tiếp tục đi chém Phương Thúy Phân. Giết người, mau tới người A. Tam tẩu sinh tử chưa biết, cha cũng nổi cơn điên, nhìn khống chế không được cục diện, thôi hoa cẩm lớn tiếng kêu chạy ra khỏi sân. Chờ kinh động trong thôn mấy cái trở về nấu cơm bản nương, các nàng cùng trình đại phu đổi tới thôi ra sân. Cả người là huyết Phương Thúy Phân nằm ở trong sân tiêu thảm, thôi bình an cũng hôn mê qua đi, lợi hại nhất chính là Trần Liên Hoánh đã đẻ non, người cũng ngất đi. Nghe được Trình Đại Phu nói Tam Tẩu đã đẻ non, Thôi Hoa Cẩm nổi giận đùng đùng chiều Phương Thúy Phân đi qua đi, Phương Thúy Phân, ta Tam Tẩu không có hài tử, cha ta chỉ còn một hơi, cái này ngươi vừa lòng đi. Nhìn đến Thôi Hoa Cẩm tức giận đầy mặt, Trình Đại Phu sợ nàng lại đi đánh đã dư lại nửa cái mạng Phương Thúy Phân, vội vàng đem nàng cấp kéo ra, cầm nhi, ngươi đừng xúc động. Tam ca còn nửa chết nửa sống ở phủ thành y dài quán, hiện giờ Tam Tẩu cũng không có hài tử. Cha cũng thành bộ dáng này, thôi hoa cẩm lôi kéo trình đại phu ống tay áo khóc lớn lên, trình ra ra, đều là này ác phụ, nàng là xuất sinh, nàng sống sờ sờ đem ta tam tẩu cấp đánh không có hại tử A Thôi thủy sinh đã chết, trong thôn còn không có lý chính tới quản sự, thôi ra hai phòng đánh thành như vậy, tự nhiên cũng không có người tới xử lý việc này. Mấy cái phụ nhân đem Trần Liên đánh đưa về trong phòng, lúc này cũng không rảnh lo khác, Mấy cái phụ nhân lại đem hôn mê bất tỉnh Thôi Bình An cấp nâng về phòng tử. Đều là phương thị nháo ra họa, khá vậy không thể thấy chết mà không cứu, mấy cái phụ nhân cũng trầm khuôn mặt đem trên người miệng vết thương đã bao tốt phương Thúy phân đưa về ra. Thôi ra đại phòng lại lập tức nằm đổ hai người, đều một chân đạp ở quỷ môn quan, Trình đại phu âm thầm thở dài, cấp Trần Liên oánh khai mấy bước điều dưỡng thân mình dược, lại cấp Thôi Bình An chắc châm, người gì thời điểm sẽ tỉnh hắn cũng không biết. Không bao lâu, từ ngoài ruộng trở về biết được thôi ra xảy ra chuyện, Trần Cúc Hoa liền cầm trứng gà tới xem chính mình Đường Dật Nữ. Ở trong phòng trấn an đã tỉnh lại Đường rất Nữ một phen, nàng mới mặt tức giận khí ra nhà ở. Vào phòng bếp, nhìn đến thôi Hoa cầm ở ngao dược, Trần Cúc Hoa thở phì phì nói, "Cầm Nhi, khẩu khí này ta không thể nuốt, chiều ta liền phải đi phủ nhà báo quan, làm phủ nhà quan sai tới đêm này ác phụ mang đi. Nhà mình trước nay không muốn đi thay hỏa người khác." Phương thuốc cổ chuyển Thúy Phân muốn tới tìm việc đánh tới cửa tới, đêm này lung lay sắp đổ ra thai họa không thành bộ dáng, thôi hoa cẩm cũng nhận không đi xuống, nàng ngẩn đầu lên nhìn trần cúc hoa, cúc hoa thím, người nói rất đúng, nàng Phương Thúy Phân không đem chúng ta đưa người xem, lần này không thể bỏ qua cho nàng. Biết được Phương Thúy Phân tới trong nhà đại náo, vương đại đầu cùng tú hoa hai vợ chồng vội vàng từ ngoài ruộng gấp trở về, bọn họ mới vừa vào cửa. Vương Đại Đầu nghe được Thôi Hoa Cẩm mang theo nghẹn ngào nói, liền vọt vào phong bếp, nhìn đến Thôi Hoa Cẩm mặt xương phụ không thành bộ dáng, cũng vẫn hận không được. Cẩm nhi, ngươi mặt sao bị Phương Thúy Phân kia ác phụ đánh thành cái dạng này. Ta muốn đi tìm Phương Thúy Phân kia độc phụ tính sổ. Biết Vương Đại Đầu vẫn luôn đem chính mình làm như thân muội muội đối đãi, Thôi Hoa Cẩm trong mắt nước mắt lại chạy xuống xuống dưới, nàng hút hút cái mũi, đầu to ca, ta còn là nhẹ nhất kia một cái đâu. Ta tam tẩu hài tử không có, cha ta cũng hôn mê bất tỉnh, cái này ra xong rồi. Đánh đánh giết giết cũng giải quyết không được căn bản, thật đánh ra mạng người cái nào đều lạc không được hảo. Trần Cúc Hoa lôi kéo muốn đi ra ngoài vương đại đầu, đầu to, ta này sẽ không hề đi chạm vào phương thúy phân kia ác độc mụ ra thúi một lóng tay đầu, ngươi phải vì cẩm nhi bọn họ hảo, liền đi phủ nha báo con đi. Sợ vương đại đầu xúc động thật đem đã bị thương phương thúy phân cấp đánh chết. Thôi hoa cẩm cũng lôi kéo hắn ống tay háo, đầu to ca, cúc hoa thím nói rất đúng, như vậy ác phụ, liền phải làm nha môn quan sai tới trị nàng. Việc này không nên chậm trễ, nghẹn một bụng hỏa vương đại đầu liền cơm chưa đều chờ không kịp cập, liền đem ngựa dắt ra tới, vội vàng chiều phủ thành chạy đến. Bởi vì trước đó vài ngày hắn dũng manh cấp chữ bộ đầu lưu lại ấn tượng tốt, chữ bộ đầu nghe nói việc này. Lập tức liền mang theo hai thuộc hạ cùng vương đại đầu đi vào thôi ra thôn trảo ác ý hành hung phương thúy phân. Biết cái này ngu xuẩn bà nương sông đại họa, nằm ở trên giường dưỡng thương thôi bình nhạc trừ bỏ mắng to vài câu, khắc cũng làm không được. Trừ bộ đầu tới trước thôi ra nhà cũ nhìn đến thôi ra nhà chính thế nhưng bị lửa đốt, hắn có chút kinh ngạc. Vương đại đầu đem đánh thổ phỉ ngày kế ban đêm sự cấp trừ bộ đầu nói một lần. Trừ bộ đầu rất hận mắng. Khẳng định là những cái đó thổ phỉ tới trả thù, các ngươi chờ, nếu không bao lâu, chúng ta phủ nha liền sẽ đi bình định kia trong trại sở hữu thổ phỉ. Đi vào đông xương phòng, thấy thôi bình an còn ở hôn mê, lại biết được kim đảo tức phụ cũng để non nằm ở trong phòng dưỡng thân mình. Đồng tình thôi ra đại phòng liên tục gặp này đại họa đem trên người mang bạc đều đảo ra tới. Nhìn trong tay chữ bộ đầu tắc mười mấy lượng bạc, thôi hoa cẩm vội lắc đầu cự tuyệt, chữ đại nhân. Này bạc chúng ta không thể mớn. Thấy thôi hoa cẩm thế nhưng không cần bạc, nha đầu này không phải cái lòng tham, trừ bộ đầu thở dài, tiểu nha đầu, nhà ngươi nhật tử không hào quá, một nhà mới mấy khẩu người liền nằm đổ ba, này bạc cũng không nhiều lắm, ngươi cũng đừng cùng bá bá khách khí. Vương Đại Đầu cũng mở miệng quên, cầm nhi, đây là chữ đại nhân tâm ý, này bạc ngươi liền nhận lấy đi. Nghĩ đến trong nhà dư lại bạc đều cầm đi cấp tam ca dưỡng bệnh dùng. Hôm nay trình đại phu dược phí còn đều thiếu, thôi hoa cầm mắt hàm nhiệt lệ hướng chữ bộ đầu nói lời cảm tạng, sau đó đem bạc thu lên. Nhìn canh giờ không còn sớm, chữ bộ đầu mang theo thủ hạ đi tây cách vách đem Phương Thúy Phân bắt ra tới, ném ở trên lưng ngựa liền ra thôi ra thôn. Buổi sáng Phương Thúy Phân tới nhà cũ nháo xảy ra chuyện tới, chiều quan sai liền vào thôn, có thật nhiều người đều ở thôi ra ngoài cửa xem náo nhiệt, nhìn Phương Thúy Phân bị quan sai mang đi. Bọn họ ở phía sau nghị luận sôi nổi. Tức phụ hại rất tức phụ hại tử, còn đem đại ca cấp đả thương, thôi bình nhạc trong lòng cũng hận nàng, có thể thấy được nàng bị quan sai mang đi, trong lòng lại một đoàn loạn. Suy nghĩ đã lâu, chính mình thành bộ dáng này, trong nhà cũng không có thể thiếu nàng, lại làm tiểu khuê nữ đi phương ra cầu cứu. Nhà mình muội muội lại là không tốt, thật vào nha môn ngồi sổm đại lao, nhà mình thanh danh này cũng không dễ nghe. Phương Hoành chịu đựng khí cầm bạc thượng Phủ Thành đi cấp muội mội khơi thông quan hệ. Phương Hoành bỏ vốn gốc, qua nửa tháng, Phương Thúy Phân liền từ Phủ Thành Đại Lao đã trở lại. Được ca ca gian dạy, lại nghĩ tới ở trong tù sở chịu tra tấn, Phương Thúy Phân đem trong lòng cựu hận trước đè ép xuống dưới, ở nhà tỉ mỉ hầu hạ thôi bình nhạc. Thôi hoa cầm ra nhật tử lại không hào quá, cha tỉnh táo lại, đầu góc lại xảy ra vấn đề, trở nên ngu dại. Luôn là sấn người không chú ý liền chống quải trượng hướng ra ngoài chạy, không biện pháp, mỗi ngày đều phải lý đại vượng thủ hắn. Bởi vì mất hài tử, tăng tẩu gặp không được như vậy đà kích, thân mình cũng suy nhược xuống dưới. Trong nhà nhật tử quá quân bách, vương đại đầu lại bắt đầu bệnh cái sọt kiếm tiền trợ cấp thôi ra. Khổ ba ba nhật tử quá lên không cái manh mối, thôi hoa cẩm mỗi ngày sầu không được, cũng khổ vô lương sách. đảo mắt tới rồi tháng tư đế, không có kế tiếp trị liệu bạc. Kim Đào từ Phủ Thành Y quán trở về ở nhà điều dưỡng thân mình. Mấy năm nay thôi Bình Nhạc đi theo Phương ra cứu Vinh làm buồn bán, đem điền đều bán, hiện giờ thân mình dần dần chuyển biến tốt đẹp. Xem mọi phu thân mình hào chút, Phương Hoành lại cho hắn 30 lượng bạc, làm hắn ở trong thôn lại mua hồi 5 mẫu tốt hơn một chút chút đồng ruộng, cũng có thể loại lương sống tạm. Ngày nay buổi trưa, hai vợ chồng từ ngoài ruộng trở về, mệt xuyến bất quá tới khí. Phương Thúy Phân ở trong phòng bếp nấu cơm, Thôi Bình Nhạc nằm ở trong phòng nghỉ tạm. Đúng là ngày mùa thời tiết, Lý Đại Vượng hai vợ chồng cùng Vương Đại Đầu đi trên núi thu hoạch thục tiểu mạch không ở nhà, Thôi Bình An trộm chạy tới. Hắn không biết sao sở vào phía tây Thôi Bình Nhạc ra, nhìn đến Phương Thúy Phân đang ở trong phòng bếp nấu cơm, trong tiềm thức cái này bà Nương là hại nhà mình người, vọt vào phòng bếp bóp lấy nàng cổ, trong miệng ngao ngao kêu, ta muốn giết người. Phương Thúy Phân nằm mơ cũng không thể tưởng được, Thôi Bình An điên điên ngây ngốc còn tới tìm nàng phiền thoái, cổ bị véo mặt đều nghẹn thành màu tím, cố tình kêu không ra tiếng. Dây ruộng, tay sờ đến thất thượng mặt trượng, nàng rơ lên mặt trượng chiều Thôi Bình An đầu đánh đi lên. Trên đầu đau, làm Thôi Bình An buông lỏng tay ra. Có thể tự do hô hấp Phương Thúy Phân hốt hoảng từ trên mặt đất bò lên liền chiều trong viện chạy. Thôi Bình ạ, ngươi mau ra đây. Thôi bình an cái này đại ngốc tử muốn giết ta a Thôi bình an sách lên dao phay liền ra phòng bếp, trong miệng ngao ngao gào thét, ta giết người cái mụ giả thúi. Nghe được tức phụ kêu cứu, đại ca gầm rú, thôi bình nhạc từ trong phòng đi chân trần chạy ra tới, nhìn đến tức phụ chiều hắn phát lại đây, chính mình ngốc đại ca cũng từ trong phòng bếp chiều bên này chạy. nay kẻ điên sao tới nhà ta, chạy nhanh rời đi việc này. Dọa sắc mặt đều thay đổi Thôi Bình Nhạc vội vàng lôi kéo tức phụ chiều ngoài cửa lớn mặt chạy. Nhưng Phương Thúy Phân đã bị Thôi Bình An hung ác bộ dáng cấp dọa phá gan, chân mềm chạy không ngò. Mắt thấy sách theo dao phay Thôi Bình An chiều bọn họ đuổi theo lại đây, Thôi Bình Nhạc bông ra tức phụ đi tìm tiện tay đồ vật, muốn cùng đại ca đánh nhau. Phương Thúy Phân lại dọa quỳ rạp trên mặt đất đáy trong quần. Thấy đại ca đầy đầu đều là đồ bạc, mặt cũng tiểu thụy không thành bộ dáng Dơ cây trổi thôi bình nhạc lại không hạ thủ được Chỉ có thể lớn tiếng kêu Đại ca, ta là nhị lăng à Người mau thanh đau bông Thôi bình an nết miệng cười cười Nhìn thôi bình nhạc liếc mắt một cái Lại bướng bình dơ giao phê Không bỏ, ta muốn giết này bà nương cấp cẩm nhi báo thủ Mắt thấy giao phê muốn chém vào tức phụ trên đầu Thôi bình nhạc vội vàng Huy khởi cây trổi chiều hắn đánh qua đi Thôi hoa cẩm bất quá là đi trần cúc hoa gia cấp tam ca cẩm chút dược Trở về liền phát hiện cha không ở nhà, nàng đang muốn đi bên ngoài tìm kiếm liền nghe được tây cách vách tiếng ồn nào Hoảng sợ, cha thế nhưng chạy tới tây cách vách gây chuyện đi. Nàng vội vàng về phía tây cách vách chạy. Vọt vào sân liền nhìn đến cha chính cầm dao phe cùng Thôi Bình nhạc đánh nhau, dọa nàng lớn tiếng kêu, cha, người muốn làm gì? Mau đem dao phe buông. Nghe được khuê nữ thanh âm, Thôi Bình an trên mặt có cười. Hắn hắc hắc cười chiều thôi hoa cẩm đi tới, cẩm nhi, ta đói bụng. Thấy cha ném rau thay thôi hoa cẩm nhẹ nhàng thở ra, tiến lên nâng hắn cánh tay, cười tủm tỉm hương hắn. Cha, ta về nhà, cẩm nhi cho ngươi làm táo bánh ăn. Ơn, ta muốn ăn được nhiều táo bánh. Thôi bình an gật gật đầu, giống cái hài tử dường như làm khuê nữ nâng rời đi thôi bình nhạc ra sân. Náo loạn trận này, Phương Thúy Phân là hoàn toàn bị thôi bình an cấp dọa sợ. Nói gì cũng không ở nhà đợi đi trong phòng đổi thân siêm Mỹ hay một mình trở về nhà mẹ đẻ biết cha cầm dao phe muốn giết người, thôi hoa cẩm cũng thêm tân sầu Tam ca cùng Tam Tẩu đều có bệnh chính mình sống tổng không thể đều làm vương đại đầu đi làm nàng không thể lại làm lý đại Vượng nhìn cha chỉ có thể chính mình ở làm tốt trong nhà sống lại dùng tâm thủ thắn khổ Nhật tử ngao đảo mắt liền đến nhập thu ngoài ruộng sống càng thêm bận rộn Vương đại đầu vội sau ngoài ruộng sống, Thường xuyên ở trên núi đánh chút giã vật bán đi cấp kim đào hai vợ chồng đổi chút dược trở về. Đào gia phụ tử cũng ở vội khi lại đây giúp thôi ra làm việc, nhìn đến vương đại đầu như vậy tốt hậu sinh, đào tam lang tổn tâm tư. Về nhà liền cùng lão bà tử lại nhảy việc này, tưởng đem khuê nữ hứa cấp vương đại đầu. Đêm đó đánh thổ phỉ khi, đào nhị lang tận mắt nhìn thấy đến vương đại đầu Dũng mãnh đối cha đề nghị cũng khen không dứt miệng. Đào phương thì tuy ghét bỏ vương đại đầu là cái cô nhi, nhưng vàng rực sẽ ra chuyện, liên lụy nhà mình khuê nữ việc hôn nhân khó mà nói, nàng đành phải đồng ý cửa này thân. Phương Lan Hoa biết được muội mỗi một nhà tâm tư, trong lòng cũng nhà ca không được, không mấy ngày liền cùng vương đại đầu nói lên việc này. Đào y cái phương như vậy tốt cô nương có thể nói cho chính mình, nay ở trước kia vương đại đầu là tưởng cũng không dám tưởng, nhưng hôm nay thôi ra đang ở khó xử, hắn không nghĩ thành thân. Liên lắc đầu cự tuyệt việc hôn nhân này. Nhìn vương đại đầu rồi dám biểu tình. Phương Lan Hoa ha có thể nhìn không thấu hắn tiểu tâm tư. Ha ha cười. Ngươi cái tiểu tử ốc. Thím biết tâm tư của ngươi. Y Ghi Phương cũng không phải bất thông tình lý nha đầu. Hai ngươi thành thân. Tự nhiên có thể càng tốt giúp thôi ra nha. Nghĩ đến đảo Y Phương ôn nhu tính tỉnh Vương đại đầu đỏ mặt gật gật đầu. Thím. Ngươi cũng biết nhà ta phá tòa nhà. Thật sợ hủy khuất nhân ra cô nương. Tuy rằng trước mắt hắn nhật tử nghèo chút, nhưng đứa nhỏ này tâm tính hảo, người cũng cần mẫn, chỉ cần hai vợ chồng tâm thể, nơi nào sẽ sợ sau này không ngày lành quá. Nhân gia đã nhìn chúng ngươi, tự không sợ khuê nữ đi theo ngươi quá khổ nhật tử, người sau này có bạc đừng khắt khe nhân gia khuê nữ liền thành. Thúc đẩy chuyện tốt, phương lan hoa trong lòng cao hứng, lời hay xấu lời nói đều thuận miệng nói ra. Thôi hoa cẩm biết vương đại đầu muốn cùng đảo y với phương đính hôn. Cũng vì hắn cao hứng, ở nhà thu xếp một bản đồ An thỉnh Phương Lan Hoa lại đây ăn. Còn đem lưu thừa phong nhập hạ khi đưa lại đây hai thất tơ lũa vải dệt lấy ra tới cấp vương đại đầu thấu đính hôn xính lễ. Nhìn đến này tiểu nha đầu sẽ là người, Phương Lan Hoa trong lòng cũng rất là bội phục Chắc không được, vương đại đầu có thể như vậy tận tâm chiếu cô thôi ra, đều là có tình, có nghĩa người tốt. Qua không bao lâu, vương đại đầu mang theo trong núi đánh con ngồi đi phủ thành thay đổi chút bạc. Lại mua một chi bạc thoa cùng một bộ trang phục cùng thôi hoa cẩm thêm hai thất tơ lụa cùng tân nhiệm lý chính thôi bình tùng đi đào ra thôn hạ xính. Đào ra biết vương đại đầu chi tiết, tự không trở về ghét bỏ xính lễ keo kiệt, vô cùng cao hứng thu xính lễ, nhiệt tình chiêu đái bọn họ. Hai người thành thân nhật tử cũng định ở 9 tháng. Cự thành thân còn có hơn một tháng, vương đại đầu ở lý đại vượng dưới sự trợ giúp, ở hắn phá trong nhà che lại hai gian phòng ở, làm như tân phòng. Biết vương đại đầu muốn thành thân, người trong thôn phẩm tốt đều tặng đồ vật lại đây. Cũng có lòng mang ác niệm ở sau lưng nói vương đại đầu nhàn thoại. Như vậy giúp đỡ thôi ra, thôi ra tiểu yêu nghiệt vẫn là coi thường hắn. 9 tháng sơ 9 ngày này, là vương đại đầu thành thân nhật tử. Thôi hoa cẩm sớm cùng tú hoa thím qua đi cấp vương đại đầu hỗ trợ. Ai cũng không thể tưởng được thôi bình an lại tại đây một ngày xảy ra chuyện. Thân tức phụ vào vương gia đoàn người đều náo nhiệt đùa với vương đại đầu. Thôi hoa cẩm ở tân phòng bồi tân tức phụ, lại bị nôn nóng tú hoa cấp hô đi ra ngoài. Vội vã chiều trong nhà đi tới, thôi hoa cẩm đầy mặt nôn nóng hỏi, tú hoa thím, ngươi đừng làm ta sợ, cha không phải làm đại vượng thúc nhìn sao. Sao sẽ không thấy? Nghe thế tin tức, tú hoa đã kinh ra một thân mồ hôi lạnh, nàng bạch mặt, ngươi đại vượng thúc liền đi chín cân ra mượn cái cái kỳ công phu. Về đến nhà liền chưa thấy được đại gia A hắn tìm khắp hơn phân nửa cái thôn cũng không tìm được người, lúc này mới hoảng sợ. Tú hoa thím, đừng hoảng hốt, cha ta hắn không thường ra tới, hiện giờ lại là tiểu hài tử tính nết, nói không chừng trốn chạy đi đâu. Trong miệng an ủi đã rối loạn tâm tư tú hoa, thôi hoa cẩm tâm cũng không ngừng đi xuống trầm. Các nàng mau về đến nhà, kim đào hai vợ chồng cũng cho nhau ngâng từ đại môn đi ra. Ở trên giường nằm lâu rồi kim đào. Mặt đã không có đứng đắn nhan sắc, hắn thở phì phò phân phó muội muội cẩm nhi, ngươi mau đi làm cho phẳng tùng thúc, làm hắn nhiều mang những người này đi tìm ta cha. Tam ca, tam thẩu, hai ngươi mau trở về, ta sẽ đem cha tìm trở về. Thôi hoa cẩm làm tam ca hai vợ chồng về nhà, nàng chính mình lại triều vương đại đầu ra quay trở lại. Nghe được thôi hoa cẩm nói nàng cha không thấy, đang ở làm tịch tan cơm người trong thôn đều đứng lên, ồn ảo muốn đi tìm người. Vương đại đầu chiều bọn họ hành đại lễ, cảm ơn các người, ta chạy nhanh đi thôi. Đại lang thuốc hiện giờ cùng vài tuổi hài tử không sai biệt lắm, cũng không thể trì hoãn. Trong thôn ngoài thôn, ngoài ruộng đều tìm cái biến, liền long vương miếu cùng thôn sau lũ lụt hố cũng chưa bông tha, vẫn là không thấy bóng người. Thôi hoa cẩm chân đều chạy mềm, trong lòng càng là sợ hãi. Thật sự không địa phương nhưng tìm, vương đại đầu mang theo trong thôn người đi thôi ra mổ. Mau tới đây. Đại lang thúc ở chỗ này. Còn chưa đi đến thôi ra mổ, phía trước liền có cái tiểu tử lớn tiếng kê Vương đại đầu nghe xong tinh thần rung lên, cũng nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là tìm được rồi. Đương nhìn đến trong đuổi cỏ thôi bình an thảm dạng tử, bọn họ đều hít một hơi khí lạnh, người sao quăng ngã thành bộ răng này. Vương đại đầu run run xuống tay đi thăm thôi bình an hơi thở, còn có khẩu khí, hắn đem người trên lưng phía sau lưng liền chiều sơn hạ đi. Trở lại thôi ra, Không một hồi trình đại phu liền tới đây, hắn cẩn thận xem qua một lần, lắc đầu, đại lang người là không được, các ngươi nhìn cho hắn lo hậu sự đi. Nghe được trình đại phu nói, lại kinh lại thương tâm thôi hoa cẩm quỷ gối mép giường khóc lớn lên, cha nhà, ngươi hảo hảo sao liền lên núi đâu. Trong nhà khổ nhật tử không cái đầu đuôi nhưng nàng cũng không muốn lại mất đi thân nhân. Tuy rằng cha rông cái hải tử dường như, nhưng nàng cũng nguyện ý hầu hạ, không nghĩ tới liền một buổi không ở nhà. Cha liền đem mệnh cơm ném, thôi hoa cẩm là sao cũng không tiếp thu được, vì gối trước giường khóc ruột gan đứt từng khúc. Bởi vì chính mình sơ sẩy làm thôi bình an ra cửa ném mệnh, Lý đại vượng nghe được tiểu thư ở trong phòng khóc tê tâm liệt phế, hắn núp ở phía sau trong viện không ngừng đánh chính mình mặt. Việc đã đến nước này, lại thương tâm cũng vô dụng. Vương đại đầu cũng không màng hôm nay là chính mình thành thân ngày lành, vội vàng xe ngựa liền vào phủ thành. Thông tri lưu thừa phong một nhà sau, Hắn liền đi quan tài cửa hàng cấp Thôi Bình An trí mua quan tài. Tốt nhất hắn mua không nổi, lại không nghĩ làm Thôi Bình An ủy khuất, liền cùng cửa hàng trưởng quầy thương nghị, đem hắn mã để cấp trưởng quầy, cuối cùng cấp Thôi Bình An mua hồi một bức hảo quan tài. Từ lưu thị an táng sau rời đi Thôi Gia lầm tin lành ngẫu nhiên nghe được cha cùng nương nói lên Thôi Gia này hơn nửa năm phát sinh sự tình, biết được Thôi Gia đã nghèo túng đến như vậy hoàn cảnh, nàng ở trong phòng khóc lớn một hồi. Không bao lâu. Liên đem lưu thị cho nàng cùng tướng công mua tiểu tòa nhà bán đi, đổi hồi 500 lượng bạc, đưa đi lưu thừa phong trong nhà. Cũng là trung hợp, vừa lúc nhìn thấy lưu thừa phong mang theo nhi tử cùng tôn tử muốn đi thôi ra vội về chịu tang. Mới biết được đại bá ca thế nhưng từ trên núi lăn xuống xuống dưới tang mệnh, nàng làm chỉ nhi hồi phủ cấp cha mẹ truyền tin, chính mình ngồi lưu ra xe ngựa cùng hồi thôi ra thôn cấp thôi bình an đưa ma. Lâm tin lành là cái có tình nghĩa nữ tử. Lưu thừa phong lại có thể nào cự tuyệt nàng thiện ý, đem bạc nhận lấy, mang theo nàng cùng con cháu nhóm chạy tới thôi ra thôn. Lêu tang lễ lý chính quỷ gối quan tài trước giữ đạo hiếu thôi hoa cẩm nhìn đến theo Lưu thừa phong gần đây lâm tin lành, nàng trợt đứng lên, chiều nàng phát lại đây, gào khóc, tam thẩm, ngươi nhưng đã trở lại, cẩm nhi rất nhớ ngươi à. Một thân quần áo trắng lâm tin lành nhìn đến thôi hoa cẩm, khỏe mắt nước mắt ngăn không được chiều hạ lăn xuống. Đã xảy ra như thế nhiều sự, chính mình lại mới biết được, làm một cái như thế tiểu nhân nha đầu khởi động tới toàn bộ gia, trong lòng hối hận đến không được, gắt gao ôm nàng, cẩm nhi, hảo hài tử, tam thẩm xin lỗi ngươi, làm ngươi chịu vỉ khuất. Tam thẩm, cha không có, tam ca cùng tam tẩu thân mình đều suy sụp, nhà ta muốn tan. Không đến nửa năm trong nhà chợt mất đi ba cái trí thân, duy nhất ca tẩu lại thân mình suy yếu, không biết nào một ngày, liền sẽ mất mạng. Nhìn thấy lâm tin lành, thôi hoa cẩm là rốt cuộc không chịu nổi, bi thiết khóc lóc. hào hai tử, ngươi đừng sợ, còn có tam thẩm ở đâu? Tiểu nha đầu sắc mặt trắng bệnh, mắt đã khóc giống cái lạn quả đào. Lâm tin lành tâm giống bị xẻo rớt một khối đau lợi hại, nâng nàng đi hướng thôi bình an quan tài bên. Kim đào cùng Trần Liên đánh hai vợ chồng nhìn đến tam thẩm trở về, vội cho nàng dập đầu. Thấy lâm tin lành cũng chịu quan tài dập đầu, kim đào vội vàng đi ngăn cản, tam thẩm. Ngươi có thể trở về cho ta cha đưa ma, chúng ta cảm ơn ngươi, này đại lễ tam thẩm được không không được. Lâm tin lành đẩy ra kim đào cánh tay, bướng bình nói, hảo ngận nhi, cha ngươi cả đời không dễ dàng, bất quá là tâm ý của ta, sao là được không được đâu, ngươi tránh ra. Rất xa đứng thôi bình nhạc nhìn đến lâm tin lành hành động, lặng lẽ phết miệng, trong lòng châm trọc, trong thành tiểu thư quán sẽ lấy khang làm điều. Thấy rưu thừa phong sắc bén ánh mắt quét lại đây. Hắn vội vàng chính chính sắc mặt, "Đại Đường cứu, ngươi cũng lại đây." "Này, nếu không phải cái này kẻ bất lực, cưới cái ác độc bàn nương, đại lang như thế nào trở nên ngu dại, hiện giờ lại lên núi mất đi tính mạng." Lưu Thừa Phong chán ghét nhìn chầm chầm hắn liếc mắt một cái, không khách khí khiển trách, "Ngươi một bên đợi đi, đừng ở ta trước mắt lắc lư." Nhìn đến ngươi lão tử liền giận sôi máu. "Hôm qua ban đêm được thôi bình an ngã chết tin, Phương Thúy phân suốt đêm liền chạy về thôn." Nay sẽ nghe được lưu thừa phong gian dạy hắn nam nhân, đầy mặt châm trọc đi tới, đại đường cứu, ngươi lời này đã có thể không đạo lý, hiện giờ nhà cũ người đều mau chết hết, ngươi làm nhị lang đi nơi nào đợi, hay là ngươi còn trông cậy vào kim đảo kia ma ốm cấp lao thôi gia đình môn lập hộ không thành. Cái này ác độc xuẩn phụ, tới rồi này sẽ còn dám ở trước mặt hắn nói hầu nói tả, lưu thừa phong hỏa từ tâm tới, dương tay liền cho nàng cái đại bà trưởng, phương thị. Ngươi cái ác độc xuẩn bà đương, nếu không phải ngươi làm tang lương tâm sự, đại lang một nhà có thể có hôm nay. Ngươi cái đáng chết tao lão nhân dám đánh ta. Bụng mặt phương Thúy phân triều lưu thừa phong mắng to lên, sau đó lại chiều thôi bình nhạc đều. Ngươi cái kẻ bất lực, nhân ra đánh ngươi tức phụ ngươi xúc đầu liền thí cũng không dám phóng một cái. Vừa rồi tức phụ bị đại đường cứu đánh một cái tát, liền đem thôi bình nhạc dọa chết khiếp, hôm qua chiều mới biết được tức phụ hoài thân mình. Hắn có thể nào không sợ hãi, vội vàng lại đầy nâng, thúy phân, ngươi đừng nhúc nhích khí, để ý ngươi trong bụng hài tử. Phương thị thế nhưng hoài thân mình, ai ra, đây chính là rất tốt sự a Ai, từ kim đấu không có, này đều mau 10 năm, Phương thị mới hoài thượng, sao không để tâm đâu, còn tới nơi này hồ nháo. Trong thôn bà nương đều sôi nổi nghị luận lên. Phương hoành hai vợ chồng cũng ở sáng sớm liền từ Phương gia ao chạy tới. Nghe được bên này trong viện ồn ào, sợ chính mình muội muội có hại, vương thị điên chân liền chiều bên này trong viện chạy. Vào sân, nhìn đến cô em chồng mặt xương phủ đỏ bừng, cẩn thận khuyên, Thúy Phân, này khó khăn mới hoài thượng, ngươi cũng không thể không mà ngươi bụng. Nghe được trong thôn phụ nhân nghị luận, lại có nhà mẹ đẻ tẩu tử giữ gìn, phương Thúy Phân đắc ý vô bụng chiều lưu thừa phong kiêu khích, lao đông tây, ngươi đánh nha, chiều nơi này đánh. Cái này nhị tẩu tâm tư cũng thật ngon độc. Cầm nhi bọn họ đã đủ khổ sở, nàng sao hạ này Nhẫn tâm. Một bên lâm tin lạnh lạnh lùng nhìn kiêu ngạo Phương Thúy Phân, trong lòng kinh ngạc. Mở ngươi lao mắt thấy, hiện giờ thôi ra liền dư lại kim đảo cái kia ma ốm, ngươi không phải năng lực sao, sao không động thủ. Này ác độc phụ nhân hoài thân mình, tốt xấu cũng là lục muội tôn tử, lưu thừa phong khi muốn hộp máu, cũng chỉ có thể nuốt xuống này khẩu ác khí, sang trắng mặt già chiều lui về phía sau vài bước. Ừ. Liên biết ngươi cái lao đông tây, không dám. Phương Thúy Phân khinh miệt nhìn lưu thừa phong mặt, lại hướng trong viện người kêu, đoàn người đều biết, từ thôi đại lang cùng tam Lang đem này dã loại mang về nhà của chúng ta, này mười mấy năm, chúng ta lão thôi ra đã chết nhiều ít khẩu tử. Nếu không này tăng môn tình, nhà của chúng ta hiện giờ đều hảo hảo, thiên đại phòng người đều giống tròng mắt dường như che chở cái này tiện loại, có thể có hôm nay kết cục, đều là bọn họ mắt ngủ chẳng trách người khác. Nàng vừa dứt lời, mấy cái bà nương lại bắt đầu nói lên việc này. Vương thị lửa cháy đổ thêm dầu, Thúy Phân, ngươi bà bà năm đó cũng là mợ heo trẻ tâm, mới làm hạ này hồ đồ sự, làm cái yêu nghiệt vào gia môn, hai họa cửa nát nhà tan, ngươi cũng không thể dính này đen đuổi đồ vợ, nghe tẩu tử nói cùng tẩu tử trở về. Nghe xong tẩu tử nói, nghĩ đến lúc trước kia tiểu yêu nghiệt cũng không biết mang lại đây nhiều ít bạc, trải qua mấy tràng đại tăng cùng hỷ sự. Nhà cũ còn có thể đặt mua khởi như vậy thể diện quan tài, bọn họ nhị phòng lại bị bài trừ bên ngoài, một chút chỗ tốt cũng chưa được đến, trong lòng hận ý nan bình. Phương Thúy phân phết miệng, tẩu tử, ngươi đừng khuyên ta, đây là ta lão thôi ra địa phương, hôm nay ta liền càng muốn đương ra làm chủ, chờ đem thôi đại lang đưa lên núi, ta liền phải đem này hai họa người tiểu yêu nghiệt cấp đổi đi. Này đáng chết Phương Thúy phân thế nhưng tới nháo cha linh đường còn muốn đem chính mình mội mội cấp đuổi đi, kim đào từ trên mặt đất đứng lên, che lại đau đớn không thôi ngực nghẹn ngào kêu, thôi bình nhạc, ngươi mang theo ngươi bà nương lăn ra nhà ta, nghĩ đến chiếm nhà ta tòa nhà, chờ ta đại phòng người tử tuyệt lại đến. Phương Thúy Phân vô đùi sao hù lên, ai ra u kim đào, nhân ra đều là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, ngươi là thấy quan tài còn không rơi nước mắt, lại đem này dã loại lưu tại trong nhà, ngươi cũng không mấy ngày hảo sống. Lan, Thiếu ở chỗ này đánh giám. Xì. Sì. Kim đào mới vừa mang câu, trong miệng mồm to phun ra máu tươi, thân mình thẳng tóc đổ xuống dưới. Vẫn luôn đắm chìm ở phương thúy phân chỉ trích cùng tức giận mắng trong tiếng, bi thương không thể tự thoát ra được, nhìn đến tam ca bị trọc tức hộp máu. Thôi hoa cẩm chiều hắn phát lại đây, Tam ca ngươi. suy sì yếu kim đào khí phun ra vết bầm máu ngã vào trước mặt hắn, lưu thừa phong xương tay đầu đều niết kéo kẹt loạn hưởng. Hắn chỉ vào thôi bình nhạc hết lớn, đủ rồi. Thôi bình nhạc, ngươi nếu vẫn là cá nhân, liền đem vương thị này độc phụ mang về. Thấy cô em chồng đem người đều khí hộp máu, vương thị lôi kéo nàng hướng ra phía ngoài đi. Thúy Phân, ngươi cùng này đó người hồ đổ trí gì khí đâu, ta về nhà a Tam ca, ngươi mau tỉnh lại, đừng dọa cẩm nhi A Thôi hoa cẩm quỷ gối tam ca trước mặt, dùng tay đi mặt hắn khỏe miệng không ngừng hướng ra ngoài tràn ra huyết. Rơi lệ đầy mặt khóc thốt thít. Trình đại phu cũng vội đi tới, dùng tay bóp kim đào người chung. Một hồi lâu tử, kim đào mới chậm rãi mở mắt ra, nhìn muội muội cùng tức phụ trắng bệnh mặt, hắn khỏe mắt tràn ra nước mắt, há mồm lại nói không ra lời nói. Lưu ra mấy cái nhi tử cùng tôn tử vội vàng đem hắn nâng đến trong phòng. Ra việc này, đến thôi bình an đưa Linh cứu đi, kim đào cũng không có thể hạ tới giường. Vội vàng đem thôi bình an chôn nhập mồ. Người trong thôn lại đem lều tang lễ hủy đi, giúp đỡ lý đại vượng đem trong nhà ra ngoại rửa sạch một lần, mới từng người tan. Lâm tin lành trước khi đi, đem 500 lượng ngân phiếu giao cho thôi hoa cẩm, cẩm nhi, tam thẩm cũng không thể trưởng tới xem ngươi, sau này nếu có khó xử, nhất định phải làm tam thẩm biết, có thể giúp, tam thẩm nhất định sẽ tận tâm giúp ngươi một phen. Nếu ngân phiếu, thôi hoa cẩm lại khóc ngã vào lâm tin lành trong lòng ngực, nàng nghẹn ngào gật gật đầu, ân. Cầm nhi biết, tam thẩm trở về cũng chớ có thương tâm khổ sở, ta sẽ hảo hảo chiếu cố tam ca cùng tam tẩu. Đem lưu thừa phong cùng lầm tin lành bọn họ tổng đi, thôi ra nhà cũ tràn ngập một mảnh quảng cu cùng đau thương. Hôm nay là vương đại đầu mang theo tức phụ hồi môn nhật tử, sáng sớm, hắn muốn lại đây cấp thôi bình an đưa ma, bị kim đào huynh muội cấp khóc lóc huyên đi, nếu bằng không hôm nay phương thúy phân tới đại náo, hắn khẳng định lại động nổi lên tay. Ở trong mắt hắn cũng sẽ không quan nàng có phải hay không hoài thân mình. Kéo mỏi mệnh thân mình về đến nhà, thôi hoa cẩm không bỏ được nghỉ tạm một hồi, liền đi phòng bếp xem tú hoa cấp tam ca ngao dược hảo không. Nhìn thấy dược đã chỉ còn lại có một chén, nàng vội đi cầm chén tới đảo dược. Tú hoa đang ở dùng tạm mặt làm bánh ngô, vội vàng lại đây, cẩm nhi tiểu thư, đừng năng tới tay, ta đến đây đi. Tam ca dưỡng đã lâu thân mình còn không có chuyển biến tốt, cha đột nhiên chết đi. Đã làm hắn bị thương tâm thần, hôm nay Phương Thúy phân lại đại náo trận này không khác dậu đổ bìm leo, tam ca lại lần nữa hôn mê bất tỉnh, liền nước miếng đều uống không dưới. Nghĩ đến đây, buông chén, thôi hoa cẩm ôm tú hoa khóc lớn lên, tú hoa thím, ta nên làm sao à? Trước kia lão thái thái cùng tam gia không chết, trong nhà nhật tử quá cũng có thể nói quá khứ, nhưng này ngắn ngủn hơn nửa năm trong nhà sở hữu tiền bạc đều cầm đi cấp tam thiếu ra chữa bệnh. Liên tiếp mấy chàng đại tan hoa không bạc, đại gia cũng không có, cách vách nhị phòng lại là cái đen tâm ác độc người, cuộc sống này càng thêm không thể quá, tú hoa cũng ôm thôi hoa cẩm khóc lên, cẩm nhi tiểu thư, tam thiếu ra hai vợ chồng thân mình đều không tốt, nhà này đã có thể trông cậy vào ngươi. Ngươi muốn chịu đựng a Qua hai ngày, thôi hoa cẩm mới biết được vương đại đầu đem chính mình mã cấp thế chấp, mới cho cha đổi trở về quan tài. Nàng lấy ra 50 lượng ngân phiếu muốn còn cho hắn. Vương Đại Đầu lắc đầu cự tuyệt, cẩm nhi, ngươi nếu còn đem ta đương ca ca xem, này ngân phiếu ngươi liền lấy về đi, ngươi tam ca bệnh không thể trí hoãn, hôm nay ta lại đây chính là muốn dẫn hắn đi phủ thành nhìn nhìn lại bệnh. Nhìn đến ngoài cửa là thôi bình tùng ra xe bò, thôi hoa cẩm rưng rưng đem ngân phiếu thu lên, đi trong phòng cấp tam ca thu thập siêm y rỉ. Đầu to ca, đây là tam thẩm ngày ấy đưa về tới ngân phiếu. Ngươi đều lấy thượng, tới rồi y thị quán, cấp tam ca nhiều mua tốt hơn dược. Đem bao vây đặt ở xe bò thượng, thôi hoa cẩm đem kia 500 lượng ngân phiếu lại giao cho vương đại đầu. Ơn, ta biết, lần này vô luận như thế nào đều phải làm người tam ca dưỡng không sai biệt lắm lại trở về. Có này cứu mạng bạc, kim đào liền có trông cậy vào, vương đại đầu gật gật đầu, đem ngân phiếu xủy đến trong lòng ngực, xoay người vào thôi ra, hắn muốn đem kim đào cấp bối ra tới. Chờ vương đại đầu khua xe bỏ rời đi, tránh ở nơi xa phương Thúy Phân khỏe miệng thiết, trong lòng thầm mắng, lâm thị cái này không biết xấu hổ, đều đã chết nam nhân, còn thượng vội vàng cấp đại phòng người đưa tới như vậy nhiều bạc, thiên lại điển kim đảo cái kia ấm sắt thuốc. Về đến nhà ngồi xuống suy nghĩ đã lâu, nay tiện bà nương khẳng định không thiếu đến nhà cũ chỗ tốt, bằng không có thể ra tay như thế hào phóng. Tóm lại này bạc cũng nên có nhà mình phần. Nàng nổi giận đùng đùng lại ra sân triều nhà cũ đi tới. ỉ vào chính mình có thân mình, nàng lại muốn làm yêu. Đương! Đại môn bị Phương Thúy Phân một chân đá văng. Thôi hoa cẩm, người đứa con hoang, mau cấp lao nương lăn ra đây. Chính thu thập dơ siêm bí gì hãy muốn đi tẩy thôi hoa cẩm nghe được Phương Thúy Phân tức giận mắng. Từ trong phòng ra tới, mặt lạnh lùng hỏi, Phương Thúy Phân, ngươi lại phải làm gì? Phương Thúy Phân cười lạnh, dùng ngón tay thôi hoa cẩm. Làm gì? Làm ngươi đứa con hoang yêu nghiệt từ chúng ta láo thôi ra cút đi. Lại là này một bộ, này đáng chết bà nương, lần này thế nhưng tổn tâm muốn đem chính mình cấp đổi đi, thiên này sẽ trong nhà không ai, thôi hoa cẩm thân mình khí thẳng run. Phương Thúy Phân, ngươi tính nào viên hành, tưởng đem ta dám đi, đừng quên ta cũng là vào thôi ra ra phả thôi họ người. Ha ha, còn đề cái này, nếu không phải ngươi cái tăng môn tình thai họa Này đại phòng người có thể mau chết tuyệt. Tay vịn vòng eo Phương Thúy Phân cười lạnh, hảo hảo ngẫm lại tự mình mấy năm nay làm nhiều ít nghiệt, làm thôi ra đã chết bao nhiêu người, người nếu thức thời liền ngoan ngoan rời đi, tốt xấu cũng cấp thôi ra đại phòng lưu điều căn bằng không chỉ sợ thôi ra đại phòng liền cái ma ốm đều lưu không được. Thôi hoa cẩm cũng không sợ Phương Thúy Phân la lối khóc lóc, nhưng bị nàng cuối cùng một phen lời nói cấp nói kinh ngạc tâm, chính mình quả thật là cái điểm xấu người. Tiến vào thôi ra không bao lâu đầu tiên là ra ra chết đi, sau lại cha quằn ngã hỏng rồi thân mình, cái kia kim đấu chết chìm, cuối cùng là nương cùng nhị ca, kế tiếp tam thúc cùng mãi, cùng với mấy ngày trước đây cha cũng chết đi, này mười mấy năm nặc đại thôi ra bị nàng khắc đã giữ lại tam ca một người, thân mình còn như vậy. Nhược, tối hoa cầm nước mắt không tiếng động theo gương mặt chiều hạ lăn xuống. Chính mình rời đi, tam ca có đầu to ca chiều hứng, thân mình sẽ dần dần hảo lên. Nàng đi rồi cũng là chuyện tốt, thôi hoa cẩm hủy diệt trên mặt nước mắt, nhìn chầm chầm Phương Thúy Phân, hảo, ta đây liền đi, làm thỏa mãn ngươi tâm, Phương Thúy Phân, ngươi cũng muốn hảo trí mới thôi. Sớm biết rằng mãi ngăn trở tam ca đến sau núi sự tình, nghe được Phượng Nhược nhan muốn đến sau núi tìm giữ thảo. Hoàng sợ thôi hoa cẩm nội vàng khuyên bảo, bà bà, sau núi có ra làng, không thể đi. Giá thú lại hung ác cũng so bất quá đen tâm căng người. Có chút người chỉ sợ liền xuất sinh, giá thú đều không bằng. Phượng Nhược Nhan lắc đầu, cười, nha đầu, đừng sợ. Ngươi bảo bà sẽ không làm hai ta gặp được nguy hiểm. Ngoan đem ngươi đổ vật thu thập một chút, ta đêm nay liền ở tại trên núi. Không lây chuyển được Phượng Nhược Nhan, thôi hoa cẩm cau mày đem túi nước bỏ vào trong bọc. Lại đem một bên Phượng Nhược Nhan bọc nhỏ cùng nàng bao vây đều bối trên vai thượng. Quay đầu lại nâng thân mình suy yếu Phượng Nhược Nhan. Hai người chậm dại ra miếu. Chiều sau núi đi đến, nàng hai đi rồi mau một canh giờ, mới đi đến trên núi. Phượng Nhược Nhan tìm cái trông trải địa phương ngồi xuống nghỉ tạo, trong lòng lại đem kia đáng chết người nguyện rủa một lần. Nghỉ ngơi sẽ, ngực không như vậy khó chịu, Phượng Nhược Nhan quét biến trước mắt địa phương, vừa lòng lật gật đầu, lại chiều mở mịt vô thố thôi hoa cẩm phân phó, cẩm nhi, nơi này không tồi, ta ban đêm liền ở chỗ này chú hạ, ngươi đợi lát nữa đi nhiều nhặt chút tủi đốt trở về. Bà bà này liền đi đánh chỉ gà rừng hoặc là con thỏ trở về, ta cũng có thể ăn non nê. Nâng phượng ngược nhan, nghe được nàng thô nặng tiếng thở dốc thôi hoa cẩm đều lo lắng nàng bỏ không đến trên núi tới, này sẽ nghe được nàng muốn đi đánh giá vợ, thôi hoa cẩm lo lắng nhìn nàng, bà bà, người thân mình như vậy suy yếu, sao có thể đi đánh món ăn hoang ra đâu, nếu không ta đi phía trước dòng suối nhỏ nhìn xem có hay không cá, vớt mấy cái cá thiêu ăn đi. Nha đầu này quả thật là cái mềm lòng Phượng Nhược Nhan ha hả cười Nha đầu, ngươi không cần lo lắng Bà bà thân mình sống thêm 20 năm Cũng không có vấn đề gì Ngươi cứ việc đi nhà xài Nhìn Phượng Nhược Nhan bóng dáng nhanh chóng ẩn Như đại thụ mặt sau Sau đó biến mất không thấy Thôi hoa cẩm mới từ trinh lăng trung phục hồi tinh thần lại Lẩm bẩm tự nói Cũng không gặp bà bà uống thuốc Nàng thân mình sao giống thay đổi cái bộ ráng đâu Nghĩ các nàng muốn ở trên núi trụ Ban đêm khẳng định thức lãnh, vẫn là nhiều nhặt chút tủi đốt là lẽ phải, thôi hoa cẩm cũng không hề dối giám phượng nhược nhan có thể hay không đánh tới giã vật trở về, nhanh nhẹn đi nhặt xài. Đi qua ở trong rừng phượng nhược nhan, 15 phút sau, nghe được phía trước có dị động, chậm rãi rừng chân, nhanh chóng đem dấu ở trong tay háo tụ tiễn đem ra, tay phải lại ở trên eo đai lưng lấy ra mấy chi lòe ánh sáng ngân châm tới. Đồ vật chuẩn bị đầy đủ hết, nàng hướng phía trước vọt qua đi. Nhìn đến phía trước túi đầu đang ăn cỏ tử, tức khắc thiết khí, nháo ra như thế đại động tĩnh, còn tưởng rằng là cái đại gia hòa đâu, không nghĩ tới là chỉ ngốc tử. Na huyền chuyển nhẹ nhàng bước chân đạp lên lá rụ thượng, không phát ra âm thanh, kia chỉ tử như cũ không coi ai ra gì gặm trước mặt khô thảo. Lại hướng phía trước đi rồi vài bước, phượng nhược nhan dơ lên tay, đem ba tức lớn lên ngân châm giải đi ra ngoài. Tử chúng ngân châm, thân mình run run ngã quỵ trên mặt đất. Phượng Nhược Nhan thần sắc chừa biến, nhẹ nhàng phóng qua đi, túi người đem tử trên đầu ngân châm rút ra tới, tự dễ cười, đáng thương ta Phượng Nhược Nhan uổng có một thân bản lĩnh, thế nhưng mắt bị mù bị kẻ gian làm hại, lạc gái cô độc một mình. Họ cố, chỉ mong mạng ngươi trường, chờ ta Phượng Nhược Nhan ngóc đầu trở lại kia một ngày. Nhớ tới huyết hải thâm thủ, nàng trong ngực lại bắt đầu quẩn cuộn, cường tự áp xuống muốn lao ra yết hầu thanh ngọn, chuyện tới hiện giờ, lại tưởng lại có thể như thế nào. Không bằng hảo hảo trước đêm này tàn bại thân mình dưỡng hảo, lại làm tính toán. Nàng chính thân sắc, chậm rãi điều hòa hô hấp, không một hồi cảm xúc ổn định xuống dưới, trong ngực không như vậy đau đớn. Phượng Nhược Nhan lúc này mới cúi người đem đã sủi lơ tử dùng tay nhắc tới, lôi kéo chiều cánh rừng ngoại đi đến. Lúc này tiết, núi rừng khô nhánh cây rất nhiều, thôi hoa cẩm sợ ban đêm tủi đốt không đủ dùng, cần mẫn nhặt một đồng lớn. Sợ Phượng Nhược Nhan đánh không đến giá vật, cấp nàng sẽ đói bụng. Thôi Hoa Cẩm chính ngồi xổm bên dòng suối nhỏ nhìn suối nước tới lui tuần tra tiểu ngư phàm sầu, sớm biết rằng gặp qua này màn trời chiếu đất nhân tử, từ trong nhà ra tới hẳn là nhiều mang mấy thứ đồ vật, này sẽ cũng sẽ không nhìn này đó tiểu ngư bó tay không biện pháp. Hối hận xui thay đến tiếng bước chân cùng sướt soát, soát đồ vật cùng mặt cỏ cỏ sát tiếng vang lên, nàng ngẩng đầu, thấy Phượng Nhược Nhan đã kéo một con đại tử đi đến phụ cận, Thôi Hoa Cẩm mắt lóe trong suốt ánh sáng, kinh hỉ bà bà Ngươi cũng thật có bản lĩnh, lúc này mới bao lớn công phu, ngươi liền đánh chỉ đại tử. Này tính gì bản lĩnh, lúc trước mười mấy đầu dã lang cũng chưa ở nàng trong tay chiếm được thiện nghi, đi như vậy xa lộng chỉ ngốc tử, nàng nhưng không một tia cảm giác thành tiểu. Bất quá xem này tiểu nha đầu vui mừng bộ ráng, phượng nhược nhan cũng cười thẳng nhiên, nha đầu, đừng cười ngây ngô cùng, mau đi đốt lửa, bà bà lập tức đem này tử cấp lột bỏ, ta là có thể thịt nướng ăn. ai ra đây liền đi từ tam thúc cùng ngãi chết đi thôi hoa cẩm vẫn là lần đầu như thế vui mừng nhìn đến vượng nhược nhan đánh hồi con ngồi nàng tạm thời đem bi thương đều quên mất ở sau đầu vui sướng hài lòng đáp lời đứng dậy chiều tuổi lửa đôi chạy đi đâu sợ tuổi đốt không hảo bậc lửa nàng ở cánh rừng phụ cận ôm thật nhiều lá cây cùng khô thảo này sẽ nàng đem khô thảo cùng lá cây bậc lửa lại dùng nhỏ vụn nhánh cây nhỏ đặt tại đã thiêu lá khô thượng không một hồi Lửa chạy đã bị Thôi Hoa Cẩm cấp bậc lửa lên. Lửa trại trầm rãi vượng lên, Thôi Hoa Cẩm cũng nghe thấy được nồng đậm mùi máu tươi, nàng đứng lên chiều bên dòng suối nhỏ nhìn qua đi. Chỉ thấy Phượng Nhược Nhăn đã đem tử ra rút xuống dưới, đang ở khai tràng phá bụng Trước hai năm nàng thường xuyên đi theo vương đại đầu cùng Kim Đào lên núi, nhìn đến bọn họ lột sát giá vật, Thôi Hoa Cẩm cũng không sợ huyết tinh, lặng lẽ đi qua đi. Phượng Nhược Nhan dùng tiểu trùy thủ nhanh nhẹn đem tử nội tạng đào ra đi ném ở một bên, sau đó bắt đầu cắt áo tràng mấy chân. Phượng Nhược Nhan tay nhanh chóng ở tử trên người cắt, không nhiều lắm sẽ, liền đem toàn bộ tử cấp phân cách xong. Làm thôi hoa cẩm xem hoa cả mắt, nàng hâm mộ nói, bà bà, người tay cũng thật nhanh nhẹn, thiết thị so đầu tò ca đều phải hảo. Sớm biết rằng này tiểu nha đầu không chuyển mắt nhìn chầm chầm nàng phân cách tử, Phượng Nhược Nhan ở suối nước xúc rửa trùy thủ. Nàng lắp đầu, nha đầu ngốc này có gì khó, quen tay hay việc, như vậy sống ngươi làm nhiều, cũng có thể như vậy. Đi theo tam ca cùng đầu to ca ở trên núi lăn lộn đã nhiều năm, nàng liền con thỏ đều bắt không đến. Nghe được Phượng Nhược Nhân nói, thôi hoa cẩm vui sướng hài lòng nói, có thể đi theo bà bà thật tốt, cẩm nhi về sau cũng có thể học được hảo bản lĩnh. Đem trùy thủ thượng thủy dùng quần áo lao lao, một lần nữa nhét vào cảng chân thượng, Phượng Nhược nhan hướng thôi hoa cẩm gật gật đầu. Ân, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, xem ngươi nha đầu này cũng là cái thông tuệ, chỉ cần ngươi dụng tâm đi theo bà bà, bà bà bảo đảm làm ngươi học được thật bản lĩnh. Cuối cùng một mặt hoàng hôn rơi xuống, thôi hoa cẩm đã ăn thượng thơm ngào ngạt thịt nướng. Nhìn Vượng nhược nhan dùng tiểu đào cái nổi mang theo một kia chua sót hương vị nước canh, nàng hút hút cái mũi, khó hiểu hỏi, bà bà, ta đợi lát nữa cũng muốn uống này khổ nước canh à. Nhà đầu này cũng cùng chính mình trí Chí nhi giống nhau mỗi phùng uống nước thuốc liền nhăn lại một trường khổ ba ba mặt chính mình uổng vì thần y thế nhưng không cứu hồi nhà mình trí nhi mệnh Phượng Nhược nhan trong lòng lại là đau xót sợ lại tưởng đi xuống lại làm độc phát làm nàng nhìn thôi hoa cẩm khuôn mặt nhỏ cười cẩm nhi này cũng không phải là khổ nước canh bình bà bà bỏ thêm vài dạng bổ thân mình dược thảo đâu người uống bảo đảm sẽ không như bệnh nghĩ đến chính mình thân nhân đều là hàng năm uống khổ nước thuốc Hiện giờ đi theo bà bà, chính mình nhưng không tư cách sinh bệnh, thôi hoa cầm ánh mắt kiên định xuống dưới, gật đầu, Ấn, ta đợi lát nữa khẳng định muốn uống nhiều một ít nước thuốc. Tiểu nha đầu tâm tính quả nhiên thông thấu, không chờ chính mình tốn nhiều miệng lưỡi, liền đồng ý uống nước thuốc, là cái khả tạo chi tài, đem đã ngao chế tốt nước thuốc đoan xuống dưới, trong lòng có chút cần vui mừng phượng nhược nhan cũng cầm lấy một khối thịt nướng văn nhã gạm. Thịt nướng đã đem bụng điền no. Thôi hoa cầm lại uống lên nửa bình nước thuốc, mới vướt bụng ngượng ngùng nói, bà bà, ta hôm nay ăn căng. Bóng đêm đã buông xuống, nơi xa giã thu giống lên một tiếng không hợp chuyển đến, nhìn đến lửa trại chiếu dõi tiểu nha đầu đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, phượng nhược nhăn cười, cầm nhi, ban đêm cũng không thể đi xa địa phương tiêu thực, ngươi liền vòng quanh lửa trại biên nhiều chuyển động vài vòng quá thượng non nửa cái canh giờ thì tốt rồi. Thôi hoa cầm nhẹ xoa bụng ở lửa trại bên thông thả chuyển. Phượng Nhược Nhan chính mình đem nàng thải tới phòng dã thu dược thảo hốn một ít khô khốc cỏ dại xoa thành dây thừng, sau đó ở vòng quanh lửa trại bậc lửa. Ngày mai không nghĩ lại phí tâm thần đi săn thú, Phượng Nhược Nhan cầm áo tràng đầu cùng nội tạng chuẩn bị đi trong rừng sau bấy dập, ban đêm làm con ngồi chính mình nhảy vào bấy dập, nàng cũng có thể tốn nhiều chút công phu đi tìm giải chính mình độc dược thảo. Cầm nhi, ngươi đừng rời đi lửa trại, bà bà đi trong rừng đem kia dơ đổ vật cầm đi chôn Bốn phía đều là đen như mực, thôi hoa cẩm tuy là lại lớn mật, làm nàng lẻ loi một mình đợi, trong lòng cũng sợ hãi, nàng ngoan ngoan gật gật đầu, lại năn nỉ Phượng Nhược Nhan. Ơn, cẩm nhi đã biết, bà bà muốn mau chút trở về. Rốt cuộc vẫn là cái hài tử, tại đây trên núi lợi, sẽ sợ hãi cũng là bình thường. Phượng Nhược Nhan chọn mày, nhìn lại biểu tình khẩn trương thôi hoa cẩm chân an, cẩm nhi đừng sợ, bà bà không tiêu nửa khắc chung liền trở về, nhớ lấy không thể rời đi này lửa trại. Đi vào suối nước biên, Phượng Nhực nhan sách theo tử đầu cùng nội tạng nhanh chóng chiều trong rừng đi đến. Tiến cánh rừng không bao lâu, nàng tìm cái thích hợp địa phương, tìm mấy cây đoạn nhánh cây đem áo tràng đầu cùng nội tạng đều chọn dùng truy thủ trên mặt đất đào khởi bấy dập tới, ngẫm lại hai người ăn cũng không nhiều lắm, không tính toán đào bao lớn bấy dập, không đến nửa khắc chung, một cái ba thước bung năm thước thâm bấy dập đào thành, đem áo tràng đầu cùng nội tạng ném vào hố. Từ trên người móc ra một cái bình xứ đem bình xứ nhắm ngay bấy dược áo chàng đầu cùng nội tạng giải qua đi Ngắm lại này mê dược cũng đủ dược đảo một đầu gấu đen nàng đem cái chai nhét trở lại trong lòng lực sau đó xoay người ra cánh rừng Phượng Nhược nhan đi rồi thôi hoa cầm nghe thấm vào dã thu gầm rú tâm sợ tới mức thỉnh Thịch loạn nhảy cũng không xoay quanh liều mạng chiều lửa trại tăng thêm tuổi lốt bà bà ngươi nhưng đã trở lại nhìn đến Vượng Nhược nhan xuất hiện Thôi hoa cẩm liền từ lửa trại bên chiều nàng phát lại đây. Tiểu nha đầu vẻ mặt ủy khuất phát lại đây. Phượng nhược nhan khỏe miệng hơi hơi nhết lên. Lúc này mới bao lâu, nàng cứ như vậy không muốn xa rời chính mình. Xoa nàng đầu hoán trách, ngươi nha đầu này, bà bà mới rời đi bao lớn sẽ, liền dọa thành dáng vẻ này. Bà bà không ở, thật sợ đột nhiên xuất hiện nhảy ra chỉ dã lang. run bần bật thôi hoa cẩm đem đầu giấu ở phượng nhược nhan trong lòng lực, nhỏ giọng lầm bẩm. bà bà Nơi này giã thú quá nhiều, gầm rú cái không ngừng, ta là thật sự sợ hãi. Hai tay ôm này sợ hãi tiểu nha đầu một hồi lâu tử, nàng mới đem thôi hoa cẩm từ chính mình trên người kéo ra, Phượng Nhược Nhăn cười, hảo, bà bà đã trở lại, ngươi cũng có thể an tâm ngủ, ta qua đi ngủ. Nửa đêm thời gian, nhắm hai mắt dưỡng thần Phượng Nhược Nhăn nghe được trong rừng có giã thú gạo giống thanh, nàng chậm rãi mở bừng mắt, khóe môi gợi lên. Như thế mau liền có giã vật lại đây tìm chết. Trước khi đi trong rừng, nàng lại đem thôi hoa cẩm trên người chạy xuống áo đông đắp ở tiểu nha đầu trên người. Xem nàng ngủ thơ ngọt, đem che đậy ở gương mặt một sợi tóc phất qua đi, hơi hơi thở dài. Như thế tốt nha đầu cha mẹ thế nhưng bỏ được đem nàng cấp vứt bỏ. Thiên lại có thôi ra như vậy nhiều người dụng tâm che chở đau. Nha đầu này mệnh rốt cuộc là hạnh vẫn là bất hạnh đâu. Thiên cánh rừng không bao lâu phượng được nhan. Đờ đẫn kéo một đầu lợn rừng ra cánh rừng. Đem lợn rừng kéo dài tới bên dòng suối nhỏ, nàng thở dài ra khẩu khí, thủy diệt trên trán mồ hôi, trong lòng lại lần nữa tự dễ ước, này thân mình khó hiểu độc đều mau thành phế vật liền này đầu lợn rừng đều làm nàng như vậy chật vật Hưng đông, tỉnh ngủ thôi hoa cẩm còn tưởng rằng nàng ở nhà trên giường, mắt không mở, tùy ý chờ mình, lầm bầm, sao ngủ một đêm, eo cùng chân đều đau đi lên đâu. ha, ha. Nha đầu này thật là có ý tứ. Bị Phượng Nhược Nhan cười nhẹ thanh cấp kinh mở bừng mắt, ngồi dậy thôi hoa cẩm mới nghĩ đến hôm qua phát sinh sự, nhìn xương mù lượn lờ cánh rừng, nàng biểu tình có chút dại ra, tam tẩu cùng tú hoa thím bọn họ phát hiện chính mình không thấy, trong nhà không chừng loạn thành gì bộ răng đâu. Phượng Nhược Nhan đã ngao thượng canh cá, thấy thôi hoa cẩm vẫn luôn đang ngần người, sắc mặt cũng không tốt, đi qua đi sờ sờ cái chán của nàng, cẩm nhi, ngươi không nóng lên à. Sắc mặt sao như thế khó coi Cắn cắn môi Thôi hoa cẩm vẻ mặt đau khổ Bà bà ta không sinh bệnh Chính là lo lắng tam tẩu không chịu nổi ta rời nhà Nguyên lai là bận tâm người nhà lo lắng Phượng nhược nhan trấn an thần sắc rồi dám thôi hoa cẩm Nha đầu đừng lo lắng Chờ tối nay ta đi nhà ngươi một chuyến Đem việc này cho ngươi tam tẩu bọn họ nói khai thì tốt rồi Tuy rằng nàng rời nhà khi vội vàng cấp tam tẩu để lại thư từ Liền sợ tam tẩu vẫn như cũ sẽ miên man suy nghĩ, thôi hoa cẩm lắp đầu, ta liền sợ tam tẩu chịu không nổi này đả kích, tam ca nói không chừng hôm nay cũng sẽ biết ta ném, hắn thân mình càng không chịu nổi. Nha đầu đem trong nhà người để ở trong lòng nhớ thương, thật đúng là làm phượng nhược nhan khó khăn, nàng còn không nghĩ ở ban ngày xuất hiện ở dưới trong thôn. Giống như nhìn ra phượng nhược nhan tâm sự, thôi hoa cẩm đống nhiên nhớ tới đầu to ca ở tại thôn sau. Nơi đó hẻo lánh nếu lặng lẽ đi một chuyến hẳn là không trở về làm người trong thôn phát hiện. Nghĩ đến ý kiến hay, nàng trắng bệnh trên mặt có chút huyết sắc, liền đem lời này cùng Phượng Nhược Nhan nói nói. Phượng Nhược Nhan nhìn xem thiên tài lượng, sương mù cũng nồng đậm, lấy nàng thân thủ lặng yên lẹn vào, hẳn là không tính cái việc khó. Tọa gật gật đầu, nha đầu, ngươi chờ ta đây liền đi ngươi nói vương đại đầu ra đi một chuyến, thuận tiện cho ngươi Tam tẩu bọn họ đưa chút thịt qua đi. Cảm ơn bà bà. Thôi hoa cẩm xem Phượng Nhược Nhan ứng nàng yêu cầu đi cấp vương đại đầu truyền tin, còn phải cho bọn họ đưa thịt, trên mặt mang đủ cười, vội không ngừng hướng nàng nói lời cảm tạ. Cẩm nhi, bà bà không trở về, ngươi ngàn vạn đừng rời đi nơi này. Trên núi nguy hiểm tùy thời đều ở, Phượng Nhược Nhan dặn dò thôi hoa cẩm vài câu, cầm đêm qua không ăn xong áo chuẩn thịt, nàng đứng dậy rời đi nơi này, chiều sơn hạ đi đến. Vương đại đầu là ở hôm qua trời tối thấu mới cầm mấy con thỏ trở lại đã rối loạn bộ thôi ra. Biết được cô em chồng không thấy, Trần Liên đánh ở các nhà ở đều tìm mấy lần, không biện pháp nàng từ trong nhà nghiêng ngả lào đảo chạy đi tìm Trần Cúc Hoa. Trần Cúc Hoa hai vợ chồng hạ điển, Trình Đại Phu nghe xong việc này, vội vàng đỡ nàng lại về tới thôi ra. Tú Hoa hai vợ chồng khi trở về, Trần Liên đánh đã khóc ở trên giường khởi không được thân. Nôn nóng sợ hãi Tú Hoa hai vợ chồng cũng không có chủ ý. Nhìn thấy Vương Đại Đầu, Tú Hoa liền vội vàng tê đầu to, ngươi nhưng đã trở lại, ra đại sự, Cẩm Nhi tiểu thư ném. Vương Đại Đầu chính vui sướng đem con thỏ chiều trong phòng bếp phóng, nhìn đến Tú Hoa vội vã lại đây, lại nói nói vậy, hắn kinh dị hỏi, ngươi nói gì? Cẩm Nhi hảo hảo sao sẽ ném đâu? Tú Hoa nhìn đến Vương Đại Đầu, nước mắt lại không tự biết từ trong mắt chảy ra, đầu to. La thật sự, ta cùng đại vượng từ trên núi trở về, ở nhà bên ngoài đều tìm cái biến, không tìm được a. Tam thiếu gia không ở nhà, Cẩm Nhi tiểu thư không thấy, chúng ta sao cấp tam thiếu gia giao đại a? Cẩm Nhi vẫn luôn đều ngoan ngoan nghe lời, căn bản không phải không có đúng mực nha đầu, trừ bỏ phương thủy phân này ác độc bản đường, người khác cũng không dám tới thôi ra tìm tra, Vương đại đầu Trấn An đã rối loạn tâm thần tú hoa, Tú hoa tím, ngươi đừng ngồi Này nhất định cùng phía Tây Phương Thúy Phân có quan hệ, ta đây liền đi tìm bọn họ hai vợ chồng. Từ biết được thôi hoa cẩm không thấy, Tú Hoa bọn họ liền nhận định việc này cùng phía Tây có liên lụy, nhưng bọn họ hai vợ chồng là thôi ra nô tài, sao dám tới cửa muốn người. Vương Đại Đầu tuy rằng cũng là người ngoài, nhưng luôn luôn đối thôi ra đại phòng người tổn thiện tâm. Hắn tới cửa tự nhiên Phương Thúy Phân bọn họ không dám nói không đứng đắn nói. Tú Hoa giận dò hắn đi hảo hảo nói chuyện, đừng tức giận. Tận lực hống bọn họ đem Cẩm Nhi tiểu thư tin tức cấp bộ ra tới. Lại đem ngoan độc chú ý đánh vào Cẩm Nhi trên người. Lao tử không hủy đi hắn Thôi Bình Nhạc ra chính là tốt, còn muốn cùng bọn họ hảo hảo nói chuyện, đáng sợ Tú Hoa bọn họ lo lắng. Vương Đại Đầu vẫn là gật gật đầu đồng ý Tú Hoa nói, cũng dặn dò nàng hảo hảo xem trọng chân liên oánh. Vương Đại Đầu đi vào Thôi Bình Nhạc ra ngoài cửa lớn, nâng lên chân liền đá hướng đại môn, lớn tiếng kêu, Thôi Bình Nhạc, phương thúy Phân Hai ngươi cậu xuất sinh, mau đem cửa mở ra. Từ chiều trần liên đánh một lần một lần ở trong sân kêu thôi hoa cầm tên, mãi cho đến thiên mau hắc, tú hoa hai vợ chồng trở về, lại nháo ra thật lớn động tĩnh, ở bên ngoài tìm người. Phương Thúy Phân liền âm thầm vui vẻ, rốt cuộc đêm này tiểu giã loại cấp lăn lộn đi rồi. Đáng tiếc chính là đường ra không ở, cũng không ai cùng nàng cùng nhau vui sướng, sớm làm tiểu khuê nữ làm cầm chiều, ăn xong liền nằm ở trên giường. Thôi tiểu nha nghe được đại môn bị đá luận hưởng, lại nghe được vương đại đầu lớn giọng, nghĩ đến nhà cũ chiều cùng trời tối khi làm ẩm ý, dòa mặt mùi trắng bệnh, cầm nhi mội mội sự khẳng định cùng nương có quan hệ. Cha cũng không ở, nhân ra tìm tới môn, này nhưng làm sao? Lại đá môn lại kêu to, chính là không ai tới mở cửa, khẳng định là có tật giật mình, vương đại đầu rút ra trên eo khẳng đao, chiều đại môn chém. Đều làm rùa đen rút đầu không ra đúng không? Láo tử bổ nhà của ngươi môn, xem các ngươi có thể trốn đi đâu. Thôi tiểu nha đánh bạo vào nàng nương trong phòng, xem nàng nương thản nhiên ngủ ở trên giường, trong tay còn lột hạt dưa chiều trong miệng tắc, nàng thiếu chút nữa khí vự, lớn tiếng cửa trách, nương, nhà ta lập tức liền phải tạo hương, ngươi còn có lòng đang trên giường nằm, có phải hay không ngươi đem cẩm nhi mội mội cấp bước đi rồi. Thường ngày có rúm nha đầu chết tiệt kia hôm nay cũng dám hướng nàng phát giận, Phương Thúy Phân cầm lấy mép dưỡng trên bàn bắt trà chiều khuê nữ tạp qua đi, nha đầu chết tiệt kia ngươi lá gan cũng phì không phải, dám như vậy cùng lao nương nói chuyện, cái này ra còn không tới phiên ngươi làm chủ, cấp lao nương cút đi. Mắt thấy nương tâm như vậy ác độc, liền chính mình cũng không buông tha, thôi tiểu nha tránh thoát nên diện mà đến chén. Hoán hận nói, ngươi phải hảo hảo làm đi, thật có đại sự xảy ra, đừng lại làm ta đi đại cứu ra cho ngươi khóc cầu. giọng nói rơi xuống, Nàng xoay người liền đi, sợ bị vương đại đầu bị thương chính mình, thôi tiểu nha lập tức chiều hậu viện tạp trong phòng trốn đi. Chém trên người ra hãn, vương đại đầu đem cửa gỗ cấp chém phá, mới vào sân, trực tiếp xách theo đại khảm đao vào phương thúy phân nhà ở, thấy nàng thản nhiên ở trên rừng nằm, hắn trong ngực lửa giận liền bốc cháy lên, dùng khảm đao chỉ vào nàng tức giận mắng. Phương thúy phân, ngươi cái lòng dạ hiểm độc bà nương đem cẩm nhi cấp lộng chạy đi đâu. Phương Thúy Phân ỉ vào trong bụng có hai tử, liền Lưu Thừa Phong cũng chưa để vào mắt, nàng sao lại sợ hai vương đại đầu uy hiếp, phiết miệng cười lạnh, "Vương đại đầu, ngươi đây là làm gì?" Cẩm Nhi kia nha đầu nói là vài mặt trời lặn thấy Kim đào kia tiểu tử, "Hôm nay buổi sáng đi phủ thành, kia nha đầu chết tiệt kia không ở nhà, ngươi lấy khảm đao tưởng hù dọa ai đâu?" Nhìn Phương Thúy Phân cũng không hắn trong tưởng tượng chột dạ, vương đại đầu thu khảm đao, lạnh giọng nói, Phương Thúy Phân, Ngươi cấp lao tử nghe, nếu là cẩm nhi thật đi phủ thành tìm kim đào, nhà ngươi đại môn ta cho ngươi bồi cái tân, nếu không phải, ngươi liền trở rơi đầu đi. Thấy vương đại đầu nổi giận đùng đùng rời đi, Phương Thúy Phân vội vàng vùng trong tay không ăn xong hạt dưa, xuống giường, bắt đầu thu thập quần áo, chuẩn bị suốt đêm về nhà mẹ để tranh lẽ. Trở lại thôi ra, vương đại đầu đem Phương Thúy Phân nói cấp trần liên oánh cùng Tú Hoa hai vợ chồng nói một lần, làm cho bọn họ an tâm ở nhà đợi. Chính hắn đi thôi bình tùng ra mượn xe bò đi phủ thành y dì quán. Phượng nhược nhan đến vương ra phá trong nhà, thấy trong viện ngừng chiếc xe bò, nàng đem áo tràng thịt đặt ở xe bò thượng, liền lặng lẽ rời đi, lại quay trở về trên núi. Vương đại đầu ở phủ thành y dì quán chưa thấy được thôi hoa cẩm cũng không dám để cho Kim nào biết, nói cái dối, đồi hắn nói hội thoại lại suốt đêm phản trở về, ở trên giường lần qua lộn lại cũng không khép được mắt, thẳng đến tiên mau lượng mới ngủ. Buổi sáng đào y hế phương lên nấu cơm, nhìn đến xe bỏ thượng có thật nhiều áo tròn thịt, nàng lại xoay người vào phòng, đầu to, ngươi gì thời điểm đánh áo tròn thịt, ta cấp liên đánh bọn họ đưa qua đi một ít đi. Ngủ mơ hồ vương đại đầu nghe được tức phụ nói, chợt xoay người ngồi dậy, y hế phương, ngươi không nhìn lầm đi. Nơi nào tới áo tròn thịt, ta hôm qua ở trên núi liền đánh mấy con thỏ, bởi vì cẩm nhi không thấy, đều ném ở kim đảo trong nhà. Bởi vì cùng vương đại đầu thành thân, hắn thường xuyên chiều trong nhà mang món ăn hoang dã, Đào Y Ly Phương cũng gặp qua vài lần áo choàng, nàng trắng đương ra liếc mắt một cái, như vậy nhiều thịt, áo choàng cái đuôi còn liền ở trên người, ta sao có thể nhìn lầm đâu. Ai như thế hảo tâm cấp ta đưa món ăn hoang dã lại đây, ta trong thôn người đều mau vội đã chết, không nghe nói cái nào người đi trên núi săn thú a. Vương đại đầu đá lôi kéo rầy chiều trong việc chạy. Lật xem xe bỏ thượng thịt Vương Đại Đầu nhìn đến một khối không thượng dùng huyết viết vài cái tự, hán dương bố khối, y đi phương, ngươi nhận được tự sao? Chính mình nghèo liền cơm đều ăn không đủ no, hai ca ca cũng chưa từng vào tư thủ, nàng nơi nào sẽ có cơ hội biết chữ, đào y Ly phương đỏ mặt, nhà ta như vậy nghèo, ngươi nói lời này, không phải chê cười ta sao, này tự ta nhưng không quen biết. Trong thôn trừ bỏ thôi ra nam tử cùng thôi hoa cẩm đều thượng quá tư thủ, liền thôi bình tùng cũng thượng quá mấy năm tư thủ. Vương Đại Đầu vô đầu, hải, ta bất hòa ngươi nói, ta đi làm cho phẳng Tùng thúc hỏi một chút đi. Đem bố khối nhét vào túi láo, xách xuống dưới khối thịt đưa cho tức phụ, ta hôm nay có thật nhiều sự muốn bội, ngươi tự mình nấu cơm ăn đi. Thôi bình Tùng trong nhà, nhìn trong tay bố khối, thôi bình Tùng nhìn xem Vương Đại Đầu nôn nóng thân sắc, ra thiếu nghiệm, đầu to ca, cầm nhi thực hảo, làm tam tẩu bọn họ không cần vướng vợ. Hảo hào nha đầu không đợi trong nhà. Làm người dọa hồn cũng chưa, còn nói nói như vậy, Vương Đại Đầu hể phải mặt, bình tung thúc, người nói Cẩm Nhi nha đầu này rốt cuộc đi nơi nào. Còn không cho chúng ta vướng bận, đây là không vướng bận sự sao. Này tự không giống Cẩm Nhi kia nha đầu viết. Thôi bình tung không để ý tới Vương Đại Đầu hỏi chuyện, nói trong lòng nghi hoặc. Sự tình càng ngày càng phức tạp, một đêm cơ hồ không chấm mắt, Vương Đại Đầu đầu đều ngốc, không phải nàng viết, sẽ có cái nào. Còn có này xe bỏ thượng áo tròn thịt, là từ đâu tới? Hai người không suy nghĩ cẩn thận, liền cầm hai khối thịt cùng kia miếng vải đi thôi ra. Trên núi, biết được Phượng Nhược Nhan đã cấp vương đại đầu để lại tin, tâm tình hôn loạn thôi hoa cẩm trong lòng tốt hơn một chút một ít. Phượng Nhược Nhan đi trong rừng hái thuốc, làm nàng ở cánh rừng bên cạnh nhiều nhặt chút tuổi lửa, giữa chưa còn thịt nướng ăn. Ở trên núi không có việc gì nhưng làm thôi hoa cẩm cũng chỉ có thể đi nhặt xài. Chạy toàn bộ buổi sáng, Phượng Nhược Nhan đem nàng giải độc yêu cầu dược thảo đều tìm đủ toàn, còn cấp Thôi Hoa Cẩm mang về một ít dã trái cây. Trở về đem lợn rừng giết, sau đó làm Thôi Hoa Cẩm điểm lửa trại thì nướng. Nàng dùng bình gốm bắt đầu ngao chế nước thuốc. Chờ đến trời tối, nàng hai ăn thịt nướng. Muốn đi thôi ra xem Trần Liên bị bệnh, Phượng Nhược Nhan mang theo hơn phân nửa phiến lợn rừng thịt cùng Thôi Hoa Cẩm hạ sơn. Nhà đầu này khăng khăng không hề tiến ra môn. Phượng nhược nhăn nhìn xem hoang vắng phàm miếu nhẹ giọng hỏi, Cẩm nhi, ngươi một người đãi tại đây phàm miếu thật sự không sợ sao. Nếu không phải chính mình mệnh ngạnh, hại thân nhân, ai sẽ bỏ được rời đi người nhà, đi theo bà bà khắp nơi phiêu bạc, thôi hoa cẩm trong mắt hàm chứa nước mắt, trong miệng chua suốt một mảnh, nàng lấp đầu, bà bà, nếu quyết ý phải rời khỏi, lại trở về cũng là trọc tam tẩu cùng tú hoa thím bọn họ khổ sở, ta liền ở chỗ này chờ bà bà trở về. Xem khuyên không được nàng, Phượng Nhược Nhan trong lòng thở dài, dặn do, vậy ngươi hảo hảo chờ ở nơi này, ta không cần một canh giờ liền sẽ trở về tìm ngươi. Khiêng nửa phiến lợn rừng thịt đi vào thôi ra, không nghị kêu môn, Phượng Nhược Nhan từ sau tường phiên vào sân. Hôm nay buổi sáng được kia khối mang tự bố khối, trong lòng vẫn là không đế, vương đại đầu lại tìm tới thôi bình nhặt ra, đã người không phong trống. Không có manh mối vương đại đầu này sẽ mang theo đảo y thị phương cũng ở trần liên oánh trong phòng buồn ngồi. Bùm! Phượng nhược nhan đem lợn rừng thịt ném ở trong sân, nêu lại mắt nhìn chầm chầm có ánh đèn nhà ở. Bên ngoài thanh âm, kinh động trong phòng mấy cái mặt ủ mày hê người. Vương đại đầu dẫn đầu từ tây xương phòng nhảy ra tới, nhìn đến trong viện đứng cá nhân, đại môn lại quan hảo hảo, hắn trong lòng cả kinh, vội lớn tiếng hỏi, ngươi là ai? Đêm tối nhảy tường lại đây phải làm gì? Tiểu tử, đừng động ta là ai? Ta lại đây cho các ngươi mang lời nhắn, cẩm nhi kia nha đầu đi theo ta thực hảo, các ngươi cũng đừng lại nhớ. Phượng nhược nhan lạnh nhạt nói chuyện triều vương đại đầu đi tới. Trong phòng bếp chính cấp trần liên oánh ngao dược tú hoa hai vợ chồng cũng bị lợn rừng thịt thanh em cấp kinh động còn tưởng rằng lại là ác nhân vào sân. Hai người bọn họ một cái cầm dao phê, một cái xách theo mặt trượng từ trong phòng bếp lặng lẽ đi ra. Nghe được trong viện có xa lạ nữ nhân nói khởi thôi hoa cẩm, bọn họ cũng theo qua đi. Nữ nhân này thanh âm hảo lãnh, thật đáng sợ, vương đại đầu nhìn hướng hắn đi tới phượng lực nhan, đối mặt những cái đó hung ác thổ phỉ hắn cũng chưa sợ quá, này sẽ trong lòng có phát cảm giác. Này hai ngày trần liên oánh cảm thấy chính mình sắp ngao không đi xuống, nghe được có người nói lên cẩm nhi, bị bất thời giờ thân mình phản phất có chút sức lực, nàng bị đào y phương nâng từ trong phòng hướng ra phía ngoài đi tới vội vàng truy vấn, Cẩm Nhi, nàng ở nơi nào? Nghe nữ nhân này chung khí không đủ, thân mình hiển nhiên là thiếu hụt lợi hại, chắc không được Cẩm Nhi kia nha đầu như vậy lo lắng, năn nỉ muốn nàng cho nàng tam ca cùng tam tẩu trị liệu. Đã cùng Trần Liên oánh bọn họ cự không xa, Phượng Nhược Nhan đạm nhiên hỏi, ngươi chính là Cẩm Nhi tam tẩu Trần Liên oánh. Quả nhiên bệnh không nhẹ. Nữ nhân này biết chính mình, khẳng định là cô em chồng nói cho nàng, thật sự là quá tốt. Trần Liên oánh kích động tiến lên muốn đi kéo Phượng Nhược Nhan tay, ngươi biết ta, vậy ngươi nói cho ta, cẩm nhi nàng hiện giờ ở nơi nào. Không nghĩ bị nữ nhân này đụng vào, Phượng Nhược Nhan lắc mình tránh thoát, ngươi thân mình hư thành như vậy, vẫn là mau chóng về phòng tử nằm đi, ta lão bà tử sẽ cho ngươi đem bệnh xem trọng, khác ngươi không cần lại nhọc lòng. Tới nữ nhân không phải người xấu, là tới cấp tam thiếu nãi nãi trị liệu bệnh, tú hoa trong lòng dẫn theo kia khẩu khí mới chậm rãi đi xuống. Đem trong tay mặt trượng đặt ở trên mặt đất, lặng lẽ kéo túm đương ra và áo, làm hắn đem dao phay đưa vào phòng bếp. Vương đại đầu lúc này cũng phục hồi tinh thần lại, làm Tú Hoa đi phòng bếp đoan trà nóng tới. Vào phòng, Phượng Nhược Nhan cấp Trần Liên Oánh đem mạch, hiểu rõ liếc Trần Liên Oánh liếc mắt một cái, hào không che giấu đem nàng trẩn bệnh nói ra, ngươi này thân mình từ nhỏ lỗ lã, lại đẻ non không dưỡng hảo thân mình, nếu không hề hảo hảo điều dưỡng, đừng nói thai sinh con nuôi tử, nếu không hai nguyệt Mệnh liền không có. Nghe được lời này trong phòng người đều thay đổi sắc mặt. Tú hoa bưng nước trà lại đây, ớt đúng nói, tam thiếu nãi nãi, mỗi ngày đều uống nước thuốc, thân mình chính là vẫn luôn không thấy hảo. Nghe xong lời này, Phượng Nhược nhan nhẹ xả khoe miệng, lênh trào, hử, những cái đó lang băng khai dược, không chỉ người chết đều không tồi, còn trông cậy vào thật sự trị liệu hảo bệnh sao. Tam thiếu nãi nãi đã không nhiều ít nhật tử hảo sống. Hiện giờ cẩm nhi tiểu thư cũng không thấy người, thú hoa mở mịt lầm bẩm, kia nhưng làm sao? Tam thiếu gia hiện giờ còn ở phủ thành ý gì còn đâu? Quét người ra như phóng này vài người vài lần, phượng nhược nhan đứng lên, các ngươi nếu tin ta, ngày mai đem các ngươi nói tam thiếu gia từ phủ thành tiếp nhận tới, chỉ cần có khẩu khi ở, không ra một tháng, ta bảo đảm làm hắn tung tăng nhẹ nhót, dù sao một người là chị, hai người cũng không gì khác nhau. Ném xuống lời này, Cũng mặc kệ trong phòng nhân thần tỉnh có bao nhiêu phức tạp cùng dối giám, Phượng Nhược Nhan liền phiêu nhiên đi ra nhà ở. Về trước quá thần tới vương đại đầu đuổi tới trong viện, kinh động kêu, thần ý xin dừng bước, ta ngày mai nhất định đi đem kim đảo tiếp trở về. Hảo, ngày mai giờ thân, người đi thôn sau phá miếu lấy trần liên hoánh dự thảo, đến ngày mai ban đêm canh giờ này ta lại qua đây cấp cái kia kim đảo xem bệnh. Phượng Nhược Nhan bước chân không đỉnh ném xuống lời này vẫn như cũ đi hậu viện. Đầu to, ngươi nói này đầu bạc nữ nhân nói nói đáng tin tại sao. Đào y thì phương tiến lên lôi kéo vào nhà vương đại đầu truy vấn. Tốt xấu chính mình cũng từng ở gia đình giàu có đãi quá mấy năm, cũng có chút kiến thức, tú hoa gật đầu, theo ta thấy, nữ nhân này nói có thể tin. Ngươi không phát hiện nàng đi đường liền một chút tiếng bước chân đều nghe không thấy, khẳng định là có cao thâm công phu đại hiệp linh tinh. Ly Đại Vượng cũng tán đồng hắn tức phụ nói, các ngươi không biết, vừa rồi kia nữ nhân hướng ta trong viện ném nửa phiến lợn rừng thịt, ít nhất cũng có 100 cân đâu. Nữ nhân này một đầu tóc bạc, trên mặt lại không một tia nếp nhăn, còn một thân hảo công phu, có thể khiêng nửa phiến lợn rừng trèo tường lại đây. Năng lực phi thiện, Vương Đại Đầu cũng cân nhắc không ra thực lực của nàng, chỉ có thể bất đắc di gật đầu. Đã như vậy, Cẩm Nhi khẳng định ở nàng trong tay, tin hay không cũng vô dụng. Ta vẫn là thử xem lại nói. Mấy người đều không hẹn mà cùng ngợt đầu, xem như đồng ý vương đại đầu cách nói. Phượng Nhược Nhan ở phá miếu đem thôi hoa cẩm mang lên, hai người lại sở soạn lên núi. Biết ngày mai Phượng Nhược Nhan liền phải đi cấp tam tẩu hái thuốc chữa bệnh, thôi hoa cẩm tâm tình hảo rất nhiều, một đường cái miệng nhỏ không ngừng nói chuyện. Giải tự thân độc, Phượng Nhược Nhan một thân nhẹ nhàng, thương tiếc sờ sờ thôi hoa cầm đầu, cười. Ngươi này tiểu nha đầu cũng là cái hạt rẻ cười, bà bà ta sau này cũng sẽ không lại tình mình. Đem thân mình dựa vào phượng nhược nhan trên người, thôi hoa cẩm hai tay ôm nàng vào eo, nghịch ngầm nói, gì lời nói đều cùng ngươi nói, liền sợ bà bà ghét bỏ cẩm nhi lắm mồm. Bà bà mới không sợ đâu, có ngươi như thế đáng yêu nha đầu bồi, bà bà cũng tuổi trẻ thật nhiều đâu. Hai người ôm một hồi, phượng nhược nhan cười tủm tìm kéo ra nàng hai tay, cẩm nhi, đã không còn sớm. Ta muốn mau chút lên núi, đem lửa chạy bậc lửa lên.